t r ư ơ n g ba mươi thăm dò phù văn thần bí t r ư ơ n g ba mươi thăm dò phù văn thần bí ha ha ha ha đạo hữu xin mời ngay tại tôn nộ g không nghiên cứu trên bậc thang phù văn lúc sau lưng thiên diễn tinh chủ dẫn hai mươi b ố tên đệ tử đi đến hắn nhiệt tình đi hướng tôn nộ g không vừa cười vừa nói tôn nộ g không lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía thiên diễn tinh chủ nói ra những phù văn này đều là đạo hữu sở nộ thiên diễn tinh chủ nghe vậy đ á p ý nhẹ gật đầu nói ra không sai đ í c h thật là ta sở nộ chi đạo đạo hữu cho là ta chi đạo như thế nào cực kỳ huyền diệu tôn nộ không tán dương chỉ là nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi lúc này hắn đã nghĩ rõ ràng chính mình tại sao lại cảm thấy quen thuộc bởi vì những phù văn này cùng chính mình siêu thoát bí thuật rất tương tự chỉ là càng thêm giản l ư ợ n g tựa hồ những phù văn này chính là vì trình bày siêu thoát bí thuật phù văn chỉ bất quá những phù văn này cùng siêu thoát phù văn so sánh thực sự quá mức thô t h i ệ n cho dù hoàn toàn lĩnh hội những phù văn này nhiều lắm là cũng chính là c ẳ n g ngộ đến siêu thoát bí thuật gia lông mà thôi cho dù chỉ là gia lông nhưng những phù văn này xuất hiện ở đây vẫn như c ũ để tôn nộ không giật mình k h n g nhỏ bởi vì ý vị này thiên diễn tinh chủ trong tay rất có thể có được cùng siêu thoát bí thuật tương quan độ vật mà siêu thoát bí thuật là một môn cấm thuật một môn tại thập duy vũ trụ đều được xưng là cấm thuật bí thuật ha ha ha ha đạo hưu nếu như nguyện ý những phù văn này cũng có thể tùy ý lĩnh hội thiên diễn tinh chủ hào sảng nói hắn nếu dám đem những này phù văn lưu tại nơi này tự nhiên không sợ người khác lĩnh hội trên thực tế những phù văn này hắn những đệ tử kia cũng sớm đã tìm hiểu tới tôn nộ không khẽ lắc đầu nói ra nếu là đạo hưu sở nội tri đạo chúng ta ha tốt mạo nội lĩnh hội đang khi nói chuyện tôn nộ g không bất động thanh sắc dùng chân tại trên bậc thang rừng một chút ẩn thúc từ bọn người đột nhiên bừng tỉnh nguyên lai、like, bọn hắn lúc nghe trên bậc thang phủ văn là thiên diễn tinh chủ đạo đằng sau tất cả đều muốn thừa cơ lĩnh hội nếu không có tôn nộ g không đem bọn hắn tỉnh lại lúc này bọn hắn sợ là còn tại trong thang nộ ẩn thúc từ bọn người lên nhau làm đại vũ trụ chủ, chủ bọn hắn kiến thức tự nhiên cũng là không thể coi thường nhưng trên bậc thang phủ văn thực sự quá mức liền r i ệ u trong lúc nhất thời những người này căn bản là không có cách tìm hiểu ra bất kỳ vật gì đạo hữu xin mời thiên diễn tinh chủ mời tôn nộ không bọn người le tại xuyên qua bậc thang đằng sau bọn hắn rốt cục đi tới trong một ngôi đại điện trên đại điện thình lình viết trời diễn cung ba chữ cho các đạo hữu rõ chỗ thiên diễn tinh chủ ngồi ở trên bảo tọa sau đó phất tay ra hiệu các đệ tử cho tôn nộ g không bọn người an bài chỗ ngồi từng mảnh từng mảnh như là lá xanh giống như bồ đoàn xuất hiện tại tôn nộ g không bọn người dưới chân nhìn xem dưới chân lá xanh bồ đoàn côn linh nhãn tỉnh sáng lên bởi vì những bồ đoàn này b ộ dáng cùng bọn hắn lần này mục tiêu rất tương tự tôn nộ không trong mắt cũng lóe lên một vòng tinh quang bất quá tại không có biết rõ ràng trên bậc thang phụ văn cùng thập duy lá x hắn cũng không có lộ ra mà là tự mình ngồi xếp bằng tại lá xanh trên b ồ đoàn ẩn thúc tử côn linh các loại đại vũ trụ tổ không có đạt được tôn ngộ không mệnh lệnh cũng không dám bạo động liền đều thành thành thật thật ngồi ở trên b ồ đoàn thiên diễn tinh chủ cái k i a hai mươi b ố đại vũ trụ chủ đệ tử thì đồng dạng ngồi ở lá xanh trên b ồ đoàn tại bọn hắn ngồi xuống đằng sau lại có một đám nữ tử đi vào đem từng đạo mỹ thực bày ra tại phía trước mọi người chống rông xuất hiện bàn bằng gỗ bên trên các vị đạo hữu đường xa mà đến ta thiên diễn giới giới bổng tất sinh huy xin mời các vị đạo hữu đầy uống chấn này chớ có chối tử thiên diễn tinh chủ đưa tay trong tay xuất hiện một cái chén ngọc cùng lúc đó tôn ngộ không đám người trên b à n một cái chén ngọc chậm rãi tạo ra bên trong sóng nước rập rờn mơ hồ còn có thể nghe được thanh â m của sóng biển có chút ý tứ tôn ngộ không khỏe miệng có chút dương lên đưa tay bưng lên chén ngọc nhìn về phía thiên diễn tinh chủ hai người ánh mắt g i a o hội trong khoảnh khắc hoàn cảnh chung quanh đột nhiên đại biến nguyên bản đại điện biến mất thay vào đó là một phiến đại dương mênh mông trên mặt biển thiên diễn tinh chủ chân đại thuyền cô độc khí thế bàn bạc tôn ngộ không lạnh nhạt nhìn qua thiên diễn tinh chủ khỏe miệm dáng tươi cười dần dần biến mất đối m hắn chỉ là hé miệng nhẹ nhàng phun ra một cái lui chữ theo tôn nộ không một tiếng chữ lui trào lên mà đến sóng biển trong nháy mắt đ ả o lưu hướng phía thuyền cô độc quét sạch mà quay về sóng biển bao phủ thuyền cô độc hoàn cảnh chung quanh cũng lần nữa khôi phục bình thường tôn nộ không vẫn như cũ bưng chén ngọc ngồi tại trên đại điện cùng thiên diễn tinh chủ bèn nhìn nhỏ cười tựa hồ vừa rồi không có cái gì phát sinh dầm tôn nộ không đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trong m i ệ n g phát ra một tiếng tán thưởng rượu ngon rượu ngon thiên diễn tinh chủ gặp tôn nộ g không nhẹ nhõm như vậy liền uống xong chính mình đặc biệt vì hắn chuẩn bị rượu trong lòng cũng là giật mình nhất là nhìn thấy tôn nộ g không uống xong sau cái kia vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ càng làm cho trong lòng của hắn dâng lên kiếm kỵ ẩn thúc tử đám người cũng không có phát giác được dị thường bọn hắn cảm giác rượu trong ly mặc dù hoàn toàn chính xác mỹ vị nhưng đối với từng tiến vào thập duy vũ trụ ngẫu nhiên từng chiếm được cổ huyền tôn ban thưởng rượu bọn hắn tới nói rượu này cũng liền chỉ là dễ uống mà thôi tính không được quá mức kinh diễm các vị đạo hữu không biết có thể vì bọn ta giảng thuật một phen chuyện thiên diễn tinh chủ cũng không còn thăm dò mà là trực tiếp mở miệng h ỏ i t h ă m tôn lộ không nghe vậy nói ra ngoại giới kỳ thật cùng thiên diễn giới giới không sai biệt lắm đều là do từng cái giới t ử thế giới tạo thành lớn nhỏ vũ trụ thể thiên diễn giới giới coi là rất nhiều vũ trụ trong cơ thể cường đại nhất một loại a đạo hưu ý là phía ngoài những cái kia cái gì vũ trụ thể cũng không bằng ta thiên diễn giới giới thiên diễn tinh chủ nghe vậy trong lòng hơi động thực lực của hắn quá mạnh chỉ là bởi vì kiềng kỵ ngoại giới có được siêu việt hắn tồn tại cho nên mới một mực đem chính mình tự phong tải thiên diễn tháp bên trong nếu như ngoại giới thật không có mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại như vậy chính mình có lẽ nghĩ tới đây thiên diễn tinh chủ trong lòng không khỏi đã tuân ra một kia không hiểu hưng vấn chỉ là hắn không biết là tôn ngộ không mặc dù không có l ừ a hắn nhưng cũng chưa nói cho hắn biết trừ giới t ử tạo thành kiểu duy vũ trụ thể bên ngoài tại kiểu duy vũ trụ phía trên còn có c à n g cường đại hơn thập duy vũ trụ đạo hữu xin mời trên đại điện chủ và khách đều vui vẻ nhìn một mảnh hài hòa chỉ là tại loại này mặt ngoài hài hòa bên d ư ớ i ẩn giấu lại là thao thiên cự lãng một khi bộ phát liền có thể thôn vệ hết thảy một trận tiệc rượu kéo dài không biết bao lâu song phương một mực tại trong lời nói tiến hành thăm dò ý đồ thông qua loại phương thức này từ đối phương trong miệng hiểu rõ mình muốn biết đến tin tức nhưng mà song phương đều là sống không biết bao nhiêu thuế nguyện tồn tại cổ lão lẫn nhau tâm tư sao mà chi sâu muốn từ đối phương trong miệng hỏi ra mình muốn biết đến bí mật như thế nào một chuyện dễ dàng chương ba mươi mốt phát hiện mới trải qua một phen thăm dò đằng sau thiên d i ệ n tinh chủ có vẻ hơi cao hứng bởi vì tại tôn nộ không trong miệng thế giới bên ngoài còn lâu mới có được trong tưởng tượng của hắn đáng sợ thiên diễn g i i g i i thực、lực. cũng còn lâu mới có được trong tưởng tượng của hắn nhỏ yếu ha ha ha ha hôm nay xin mời các vị đạo hưu ở tạm tại cái này thiên diễn thắp đi nơi này hết thể điện tịch p h ù văn các vị đạo hưu cũng có thể thỏa thích thưởng thức tiến hội kết thúc chủ và khách đều vui vẻ thiên diễn tinh chủ vung tay lên ra hiệu đệ tử là tôn ngộ không bọn người an bài chỗ ở cũng cho phép tôn ngộ không bọn người tự do tham quan thiên diễn tháp bên trong các loại p h ù văn bí điển tôn ngộ không mấy người cũng không chối từ thế là liền đáp ứng thiên diễn tinh chủ tại thiên diễn tháp bên trong cư ngụ đứng lên tôn đại nhân mọi người đi tới thiên diễn tinh chủ đệ tử vì bọn họ an bài trụ sở sau ẩn thúc tử đi đầu mở miệng còn chưa nói hết lời liền bị tôn nộ g không đưa tay ngăn lại tôn nộ g không giơ tay lên ngón tay mở ấn đ ư ơ n g theo lấy một đạo trong suốt sóng ánh sáng xuất hiện không gian t r u n g quanh trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ Tốt, các ngươi có ý nghĩ gì nói tiếp đi hoàn thành đây hết thể sau tôn nộ g không ngồi xếp bằng trên mặt đất đối với ẩn thúc tử bọn người gật đầu nói ẩn thúc tử vội vàng tiếp tục nói tôn đại nhân cái tia thiên diễn tinh chủ có gì đó quái lạ chúng ta ở chỗ này phải chăng có chút k h ô n ổn còn lại đại vũ trụ chủ, chủ nghe vậy nhao nhao mở miệng bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ cho dù là đại vũ trụ chủ, chủ cũng là như thế t ố n lộ không cười cười nói ra chư vị yên tâm cái kia thiên diễn tinh chủ hoàn toàn chính xác có chút thực lực nhưng hắn sẽ không dễ dàng đối với chúng ta xuất thủ bởi vì hắn muốn thông qua chúng ta biết được thiên diễn r i i r i i bên ngoài sự t ì n h mà lại hắn cũng tương tự kiên kỵ thực lực của chúng ta trừ phi có đầy đủ diệt sắt chúng ta nắm chắc nếu không hắn tuyệt sẽ không tùy tiện độc thủ mà cùng lúc đó ở trên trời diễn trong c u n g thiên diễn tinh chủ cũng đem chính mình hai mươi b ố tên đại vũ trụ chủ, chủ cảnh giới đệ tử triệu tập ở cùng nhau những ngày này các ngươi nhiều cùng những kẻ ngoại lai、like、kia tiếp xúc nghĩ biện pháp thăm dò ra thực lực của bọn hắn cùng bọn hắn ý đồ đến ta cũng không cho rằng bọn hắn thật sự là trong lúc vô tình đi vào chúng ta thiên diễn giới giới thiên diễn tinh chủ thần sắc đạo m ạ n đã không có lúc trước hiền lành mà hắn t ỏ a hạ cái kia hai mươi b ố tên đệ tử nghe nói lời ấy lúc này lên tiếng là tiếp xuống mấy ngày tôn lộ không cùng thiên diễn tinh chủ lẫn nhau luận đạo mà ẩn thúc tử côn linh các loại đại vũ trụ chủ, chủ. cũng tại thiên diễn tinh chủ đệ tử mời mọc lẫn nhau luận đạo luật bản thiên diễn đạo h ư u người hôm nay diễn cung bồ đoàn ngược lại là có chút độc đáo một ngày này mắt thấy không cách nào từ thiên diễn tinh chủ trong miệng thăm dò ra tin tức hữu dụng tôn nộ không liền đem chủ đề chuyển hướng bồ đoàn thiên diễn tinh chủ nghe vậy cười ha ha một tiếng nói ra đạo h ư u tốt ánh mắt nếu là đạo h ư u đ ưa thích bồ đoàn này liền đưa cho đạo h ư u tôn nộ không khẽ lắc đầu nói ra đạo hữu nói đùa thiên diễn tinh chủ nói ra bồ đoàn này chỉ là ta nhàm chán thời điểm lợi chế có được tinh tâm ngưng thần hiệu quả đạo hữu nếu là ưa thích chi bằng cầm lấy đi tôn nộ không thuận thế cầm lấy bổ đoàn đốt vẽ trên bổ đoàn đ ư ờ n g vân sau đó ra v ẹ t ỏ mò hỏi đạo h ư u ngươi vì sao đem bổ đoàn thiết kế thành hình lá cây lá cây này hình dạng tựa hồ cũng có chút đặc biệt chẳng lẽ lá cây này cũng là thiên diễn giới giới đặc sản thiên diễn tinh chủ lắc đầu nói ra chỉ là tiện tay chi tác sở dĩ thiết kế thành hình lá cây cũng chỉ là bởi vì đẹp mắt thôi về phần hình dạng thôi đều là lá cây cũng không có cái gì chỗ đặc biệt thì ra là thế tôn nộ không mỉm cười sau đó đứng lên nói thiên diễn đạo hữu thời gian cũng không sớm ta liền đi về trước đúng rồi ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi ngày sau hữu duyên lại đến cùng đạo hữu luận đạo a đạo hữu cái này muốn rời đi sao thiên diễn tinh chủ trong mắt lộ ra thần sắc không muốn hán b ư ơ n tay bắt lấy tôn nộ không áo bảo nói ra đạo hữu cùng ta hợp ý không biết có thể lại nhiều lưu c h ú t thời gian người ta tiếp tục luận đạo há không nhặt ai tôn nộ không thuận thế đưa tay trục vào tiên h diễn tinh chủ nói ra ta cũng không nguyện ý cùng đạo hữu phân biệt nhưng thật sự là có chuyện quan trọng tại thân không cách nào ở lâu đang khi nói chuyện tôn nộ không ngón tay đã nhanh phải rơi vào trời diễn đạo chủ cổ tay nhưng mà thiên diễn tinh chủ lại tại ngón tay sắp chạm đến chính mình trong nháy mắt đột nhiên rút tay mà quay về chắp tay nói đ ạ o h ư u l ã như vậy ngày mai ta khi thiết tiến là đạo h ư u tiệc tiết biệt tôn nộ không gật đầu nói ra như vậy làm phiền đạo h ư u nói xong tôn nộ không hướng phía ngoài cung đi đến nhìn xem tôn nộ không bóng l ư n g rời đi thiên diễn tinh chủ ánh mắt trở nên có chút ấu ám nếp miệng lên một vòng cười lạnh sư tôn tại tôn nộ không sau khi rời đi không lâu thiên diễn tinh chủ tọa hạ hai mươi b ố tên đại vũ trụ chủ nhau nhau hiện thần đối với ngồi cao tại trên bảo tọa thiên diễn tinh chủ thi lễ một cái phúc tông phúc quyết nam tinh phục trương ngày mai các ngươi mang theo các sư đệ chuẩn bị đối với những kẻ ngoại lai、like、tìa độc tủ thiên diễn tinh chủ lạnh giọng nói ra mặc kệ tôn nộ không là thật tâm muốn rời khỏi hay là bởi vì nguyên nhân khác hắn cũng không nguyện ý đem tôn nộ không một nhóm người này thả đi tuân mệnh bốn cái đại vũ trụ chủ, chủ lĩnh mệnh bốn người này là thiên diễn tinh chủ tọa hạ cường đại nhất bốn cái đệ tử mỗi một cái đều không phải là đơn giản đại vũ trụ chủ, chủ nắm giữ lấy cường đại bản nguyên thần thông mà cùng lúc đó tôn nộ không trở lại thiên diễn tinh chủ an bài trụ sở lúc này tần thúc tử mấy người cũng đã trở về chính tập hợp một chỗ gặp tôn nộ g không trở về nhao n h a u đứng dậy tôn nộ g không khoát tay áo thi triển lực lượng che lại trụ sở đằng sau mới mở miệng hỏi chư vị những ngày này có thể có thu hoạch gì côn linh đi đầu mở miệng nói tôn đại nhân ta có một cái ngoài ý muốn thu hoạch tôn nộ g không nghe vậy nói ra nói thu hoạch gì mặt khác đại vũ trụ chủ, chủ cũng đem ánh mắt tụ tập tại côn linh trên thân trong mắt tràn đầy t r ờ mong côn linh nói ra ta tại cùng một cái tên là phục thanh đại vũ trụ chủ, chủ nói chuyện với nhau lúc hắn trong lúc vô tình thổ lộ thiên diễn g i i g i i trước kia cũng không phải là bây giờ bộ dáng là thiên diễn tinh chủ cải tạo thiên diễn giới giới sáng lập trời diễn cung tại thiên diễn giới giới chọn lựa vũ trụ chủ, chủ tiến hành bồi dưỡng mà thời gian này không hề dài cái gì ý của ngươi là thiên diễn tinh chủ trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được hai mươi b ố đại vũ trụ chủ, chủ cùng cái kia mười hơn mười vũ trụ chủ, chủ tôn nộ không sắc mặt biến hóa bồi dưỡng một cái đại vũ trụ chủ, chủ tiêu hao bản nguyên cực kỳ to lớn mỗi một cái đại vũ trụ chủ, chủ đều cần thời gian dài rằng giặc tiến hành tu luyện góp nhặt bản nguyên muốn trong thời gian ngắn bồi dưỡng được đại vũ trụ chủ, chủ hơn nữa còn là nhiều cái đại vũ trụ chủ, chủ trừ bỏ bị bồi dưỡng người thiên phú bên ngoài càng quan trọng hơn. là bản nguyên vũ trụ một cái kiểu duy vũ trụ thể bản nguyên vũ trụ căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đồng thời bồi dưỡng được nhiều như vậy đại vũ trụ chủ chớ nói chi là trừ đại vũ trụ chủ bên ngoài còn có siêu việt đại vũ trụ chủ tiên h diễn tinh chủ hắn tu luyện đồng dạng cần tiêu hao khổng lồ bản nguyên vũ trụ chương ba mươi hai khai chiến đại chiến thiên diễn xem ra cái này thiên diễn g i i giới không bình thường địa phương hẳn là đều cùng cái kia thập duy lá cây có quan hệ hẳn là lá cây kia để thiên diễn tinh chủ có được trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được đại lượng đại vũ trụ chủ năng lực t ô n lộ không thần tình nghiêm túc nói đại vũ trụ chủ, chủ cần dựa vào thời gian tích lũy bởi vì tại một cái vũ trụ chủ, chủ trở thành đại vũ trụ chủ, chủ thời điểm tiêu hao bản nguyên vũ trụ đều cần thời gian đến khôi phục cùng một vũ trụ kỷ nguyên sinh ra hơn hai mươi cái đại vũ trụ chủ, chủ đây cũng không phải là một kiện bình thường sự tình tôn đại nhân vậy chúng ta nên làm cái gì động thù sao ẩn thúc tử mở miệng nói ra hắn ma quyền sát trưởng trong mắt lộ ra vẻ trờ mong cùng là đại vũ trụ chủ, chủ nhưng bọn hắn đều là mỗi cái vũ trụ giới giới đại vũ trụ chủ, chủ bên trong người nổi bật bởi vậy dù là tại về số lượng có t h i yếu bọn hắn cũng có được lòng tin tuyệt đối tôn nộ không nói ra ta đã hướng thiên diễn tinh chủ đưa ra rời đi nếu như hắn không ngăn trở chúng ta chúng ta trước hết ra ngoài rời đi nơi này làm tiếp thương lượng nếu như bọn hắn lựa chọn độc thủ mọi người cũng không cần lưu thủ là tôn đại nhân ẩn thúc tử côn linh bọn người đ ứng tiếng nói trên mặt của mỗi người đều tràn ngập một cố ý chí chiến đấu dày đặc n g a y kế tiếp tôn nộ không dẫn ẩn thúc tử bọn người bước vào thiên diễn cùng trong đại điện thiên diễn tinh chủ giống nhau thường ngày mặt mũi tràn đầy mỉm cởi mời tôn nộ không bọn người ngồi xuống tôn nộ không đi đến thiên diễn tinh chủ chuẩn bị vô đón nhưng không có trực tiếp tọa h ạ mà là ngẩm đầu nhìn phía thiên diễn tinh chủ nói ra thiên diễn đạo h ư u những ngày này q u ả n đ á i chúng ta là thật phi thường cam kích thiên diễn tinh chủ vừa cười vừa nói tôn đạo h ư u k h á c h k h í ngồi xuống đi để cho ta cùng các đệ tử là tôn đạo h ư u cùng các vị đạo h ư u tiệc t i ế n biệt t ô n nộ không nết miệng lên một vòng dáng tươi cười hắn chậm dại hướng phía bồ đoàn ngồi đi ngay tại sắp tiếp xúc bồ đoàn trong n g a y mắt hắn lại đột nhiên thở dài một hơi ai đạo hữu ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được muốn xuất h ủ lời còn chưa dứt bồ đoàn bên trong đột nhiên mọc ra từng cây cây mây Thướng phía tôn ngộ không hai chân trói đi ẩn thúc tử bọn người cũng gần như đồng thời bị cây mây công kích tôn ngộ không đưa tay một trưởng đánh phía bồ đoàn lực lượng cường đại trong nháy mắt đem bồ đoàn hủy đi sau đó hắn triệu hồi ra như ý kim cô bồng đối với trói buộc chặt ẩn thúc tử bọn hắn bồ đoàn chính là quét qua v á i như ý kim cô bồng đem tất cả bồ đoàn đánh nát những cái kia bồ đoàn mặc dù đều coi là bảo vật nhưng đối mặt như ý kim cô bồng lại là không có chút nào sức chống cự n đại đại chủ chủ chủ chủ tôn, tôn đạo hữu thực lực của ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng thiên diễn tinh chủ thần sắc đạm mạc nhìn qua tôn nộ không dù là tôn nộ không đã triệt lộ ra chính mình khí thế cường đại hắn cũng chưa từng từ chính mình trên bảo tọa xê dịch một chút thiên diễn đạo hữu nếu như có thể mà nói ta lão tôn cũng không miệng ý ra tay với ngươi tôn nộ g không mở miệng nói ra trong tay như ý kim cô đồng bên trên không ngừng có thần bí phủ văn du động quên thân khí thế càng ngày càng mạnh thiên diễn cung cấm chế nhận chủng kích bắt đầu mánh liệt lắc lư thiên diễn tinh chủ n é t miệng cười một tiếng nói ra tôn đạo hữu các ngươi xuất hiện tại thiên diễn giới giới ngày đầu tiên ta liền biết các ngươi kẻ đến không thiện bất quá mặc kệ các ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân mà đến đều nhất định trở thành ta chất dinh dưỡng đang khi nói chuyện thiên diễn tinh chủ phía sau đã nứt ra một cái hư vô không gian trong không gian tản ra quỷ dị khí tức không tên tôn nộ không n h ũ n mày xuyên t ấ u qua vết nứt h ắ n thấy được rất nhiều khô các thi thể cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cảm nhận được một tia bất an kỳ thật ta lừa đạo hữu đạo hữu cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào ta thiên diễn giới giới kẻ ngoại lai thiên diễn tinh chủ trên mặt lộ ra nụ cười tạ ác sau lưng trong cái khe từng cây dây leo rối ra như là từng chiếc xúc tu vây quanh thiên diễn tinh chủ tôn nộ không hai con mắt h i ế t lại nói ra không sao bởi vì ta cũng lừa đạo hữu ngươi nguyên bản ta một mực tại do dự muốn hay không hoàn thành nhiệm vụ của lần này còn muốn đa tạ đạo hữu thay ta hạ quyết tâm a quả nhiên ngươi cùng những cái tia chết trong tay ta kẻ ngoại lai một dạng đều là đến từ thế lực nào đó bất quá đáng tiếc các ngươi thế lực kia mặc dù cường đại có thể cuối cùng không phải là đối thủ của ta thiên diễn tinh chủ cười gắn nói hắn lúc này không còn có lúc trước phong nhã cái k i a khuôn mặt vô cùng anh tuấn bên trên chỉ còn lại có vô tận t à i ác người không biết không sợ đáng buồn nhất tôn nộ không lắc l ư n h ư ý kim cô đ ồ n g hướng phía thiên diễn tinh chủ đ á n h tới ngay tại như ý kim cô đ ồ n g sắp hạ xuống s o n g lại bị vô số xúc tu sen lẫn đàng vong c u â n lấy nắt tôn nộ không hét lớn một tiếng nương theo lấy thể nội lực lượng tăng cường như ý kim cô b ồ n b u phát ra uy lực cường đại đang có ngầm b a mán ác như ý kim cô đ ồ n g dư thế không giảm tiếp tục hướng phía thiên diễn tinh chủ trên thân đập tới ân mắt thấy tôn nộ g không nhẹ nhõm như vậy liền đánh nát đ ằ n g võng thiên diễn tinh chủ không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc đối mặt hướng phía chính mình đập tới như ý kim cô đ ồ n g hắn chỉ là đưa tay một chỉ một cỗ không hiểu hấp lực từ bên trên truyền đến như ý kim cô đ ồ n g bị hấp lực dẫn dắt mang theo tôn nộ g không hướng phía cung điện mái vòm bay đi oanh tôn nộ g không thân thể rơi vào mái vòm một cái lá cây trên đồ án lá cây đồ án bia lớn đem tôn nộ không thân thể bao khỏa tại trong đó xem ra đích thật là phiền phức nhiệm vụ tôn nộ g không v ù n g vây một hồi phát hiện căn bản dãy r ù a không ra mắt thấy chính mình liền bị lá cây đồ án bao k h ỏ a hắn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng trên bờ bay bạo hoàn tý giáp hiển hiện trên giáp c â y bảo châu nổi lên q u a n mang lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào tôn nộ g không cánh tay quanh theo lực lượng tăng cường tôn nộ g không cưỡng ép đem thân thể của mình từ lá cây trên đồ án t r á n h thoát sau đó trở tay một q u y ề n đánh phía mái vòm mái vòm tại tôn nộ g không lực lượng bên dưới hóa thành cho đụi hắn bắt lấy như ý kim c ộ đồng trực tiếp từ mái vòm phá vỡ địa phương bay ra thiên diễn cung cho tàn át bày ra thiên diễn cung trong nháy mắt tôn nộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô bổng đột nhiên biến lớn một gậy đánh tới hướng thiên diễn cung g i a n g g i á p thiên diễn cung c ầ m chế chỉ kiên trì một lát liền ầm vang m à n át nguyên bản to lớn tráng quan cung điện qua trong dây lát biến thành một vùng phế tích oanh phế tích nổ tung thiên diễn tinh chủ tại vô số dây leo chen trúc bên dưới từ phế tích bên dưới đi ra hắn mặt mũi tràn đầy băng hẳn sau lưng vết nứt càng lúc càng lớn bên trong mơ hồ chuyển ra từng tiếng như dã thú gạo thét người dám hủy ta thiên diễn cung thiên diễn tinh chủ thanh â m trầm thấp vang lên đ ư ơ n g theo lấy thanh â m của hắn bốn phía trên bậc thang p h ù văn bắt đầu v ạ t mẹo bọn chúng từ trên bậc thang bay ra hội tụ tại thiên diễn tinh chủ trên thân một lát sau thiên diễn tinh chủ q u a n thân không ngờ là hiện đầy p h ù văn chương ba mươi ba tăng lên vĩ độ thiên diễn tinh chủ lực lượng chân chính chương ba mươi ba tăng lên vĩ độ thiên diễn tinh chủ lực lượng chân chính mượn nhờ p h ù văn lực lượng tăng lên tự thân vĩ độ sao nhìn xem trên thân b ị p h ù văn bao trùm thiên diễn tinh chủ tôn nộ không n h ũ mày hắn nhìn ra ý nghĩ của đối phương trên bậc thang phủ văn mặc dù so với siêu thoát bí thuật lộ ra phi thường t h ố thiện nhưng ba vạn ba ngàn đạo phù văn hội tụ cùng một chỗ cũng hoàn toàn chính xác để thiên diễn tinh chủ nhục thân vĩ độ được tăng lên cứ việc nhục thể của hắn còn không có hoàn toàn tăng lên tới thập duy nhưng đã có được bộ phận thập duy đạo vận tôn đạo hữu ngươi là lần đầu tiên có tư cách cảm thụ ta lực lượng mạnh nhất kẻ ngoại lai thiên diễn tinh chủ cười gằn k h ắ p khuôn mặt là vẻ đi ê n cùng tôn lộ không khe n h ư mày đang muốn nói chuyện thiên diễn tinh chủ thân thể liền lại lần nữa phát sinh biến hóa tất cả dây leo bắt đầu chui vào thiên diễn tinh chủ thân thể theo dây leo chui vào thiên diễn tinh chủ trên mặt không khỏi lộ ra thống khổ tri xác trên người hắn trường bảo đột nhiên pháoáoái lộ ra hẳn cái tia trắng non tráng kiện được thân tôn nộ g không ánh mắt hưng tụ chỉ gặp thiên diễn tinh chủ trên thân trừ những phủ văn kia bên ngoài còn nhiều r a rất nhiều như là lá cây mạch lạc bình thường đường vân đi chết đi tất cả dây leo tất cả đều chui vào thiên diễn tinh chủ trong thân thể hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt nổi lên khiếp người qua mang đưa tay một trường hướng phía tôn nộ g không đánh ra oanh tôn nộ g không huy động như ý kim cô đồng tại bạo hoàn t í giáp ra chỉ bên dưới lực lượng của hắn tăng lên tới cực h ạ n như ý kim cô đồng phát ra oanh minh hung hăng đánh tới hướng thiên diễn tinh chủ nhưng mà khi như ý kim cô đồng cùng thiên diễn tinh chủ bàn tay tiếp xúc thời điểm để tôn nộ g không n g o ạ i ý muốn sự tính phát sinh như ý kim cô đồng lại bị thiên diễn tinh chủ n ắ m ở trong tay binh khí tốt bất quá ở trước mặt ta cũng chính là đồng nát sắt vụn mà thôi thiên diễn tinh chủ trong mắt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười trong tay dùng sức v ậ n một cái như ý kim cô đồng tại lực lượng của hắn bên dưới xoay thành hình méo mó tôn nộ g không hơi b i ế n sắc mặt ly h o à n chi hỏa thôi động thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh tự thân thì xuất hiện ở thiên diễn tinh chủ đỉnh đầu một cước đạp hướng về phía mặt của hắn hô một cước này từ thiên diễn tinh chủ mặt trước đó qua mặc dù chưa từng bị đánh trúng có thể thiên diễn tinh chủ hay là lấy làm kinh hãi như ý kim cô đồng thừa cơ tránh thoát trở lại tôn ngộ không trong tay lúc đã khôi phục dáng dấp ban đầu tôn ngộ không k h ô ngừng n g mượn nhờ ly hoàn chi hỏa tốc độ tăng lên hướng phía thiên diễn tinh chủ khởi xướng tiến công đồng thời kích hoạt lên đại d i ễ n chiến thể tại thời điểm chiến đấu hấp thụ lấy thiên diễn tinh chủ lực lượng lại có thể hấp thu lực lượng của ta đáng tiếc ta thứ không thiếu nhất chính là lực lượng thiên diễn tinh chủ đã nhận ra tôn ngộ không dị thường nhưng lại không thèm để ý chút nào lực lượng của hắn thật sự là quá cường đại tôn ngộ không hấp thu chút lực lượng này với hắn mà nói bất quá g i ọ t nước trong biển cả tôi h vây lại một lần va chạm đằng sau tôn n g ộ không trên khuôn mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng cái này thiên diễn tinh chủ thực lực mặc dù còn không có chân chính tiến vào thập duy mà dù sao đã có thập duy một chút đặc chất chỉ dựa vào kiểu duy lực lượng chỉ sợ không cách nào đem nó đánh bại có thể cổ huyền tôn nói không có khả năng ở chỗ này vận dụng siêu việt kiểu duy lực lượng để tránh dẫn tới phiền phước vậy ta lại nên như thế nào mới có thể đem thiên diễn tinh chủ đánh bại đâu bởi vì cái này thiên diễn rơi g ớ i cũng không phải là thuộc về cổ huyền tôn chủ thượng trưởng quán khu vực cho nên bọn hắn tại tham dự nhiệm vụ trước liền đạt được nhắc nhở đó chính là đừng làm ra động tĩnh quá lớn lấy tôn nộ không lúc này góp nhặt siêu thoát bí thuật chi lực muốn phá vỡ thiên diễn tinh chủ loại này chỉ có thể coi là ngụy thập duy nhục thân cũng không khó khăn nhưng kể từ đó lại dễ dàng gây nên thập duy vũ trụ sinh mệnh chú ý dù sao hắn cái kia siêu thoát bí thuật lực lượng chuyển hóa thập duy cũng không phải thiên diễn tinh chủ loại này ngụy thập duy nhưng so sánh một khi thi triển rất dễ dàng liền sẽ gây nên thập duy sinh mệnh chú ý nhưng nếu là không sử dụng siêu thoát bí thuật lực lượng tôn nộ không trong lúc nhất thời hiện tại quả là không cách nào phá mở thiên diễn tinh chủ phòng ngự h i ệ t kiệt kiệt tôn đạo hữu ngươi là không còn khí lực sao thiên diễn tinh chủ trong miệng trào p h u n g lấy bàn tay hắn vỡ ra một đường vết rách bên trong bay ra một đầu do cây mây quấn quanh sen lẫn mà thành roi roi c ó rúm phát ra tiếng xẻ gió tôn nộ không tại ly hoàn chi hỏa trợ giúp bên dưới thành công tránh thoát cây roi công kích cùng lúc đó như ý kim cô đ ổ n g lần nữa nem ra mặc dù thành công đập vào thiên diễn tinh chủ trên bờ bay nhưng lại vẹn, vẹn chỉ là đem hắn đập một cái đảo, ngay cả đều không có làm bị thương thiên diễn tinh chủ cười lạnh trở tay lại là một roi bất quá nhưng cũng đồng dạng không có đánh c h ú n g tôn nộ không chỉ đánh c h ú n g vào một đạo tàn ảnh tốc độ ngược lại là rất nhanh chỉ tiếc ngươi quên nơi này chính là tại ta thiên diễn tháp bên trong thiên diễn tinh chủ thấy mình công kích không đến tôn nộ không đột nhiên nghe răng cười một tiếng đưa tay kết xuất một cái p h á tấn tôn nộ không thân thể đột nhiên đứng thẳng bất động ngay tại chỗ cái này đột nhiên biến hóa để hắn lấy làm kinh hãi mà tại hắn bị định trụ trong nháy mắt không gian c u n g quanh vỡ ra một vết nước xuất hiện một ngụm đem tôn nộ không lướt vào cùng lúc đó ẩn thúc t ử bọn người đang cùng thiên diễn tinh chủ đệ tử giao thủ một phen chém giết đằng sau ẩn thúc t ử bọn người nương tựa theo kinh nghiệm phong phú rất nhanh liền san bằng số lượng tạo thành thế yếu mười bốn đại vũ trụ chủ, chủ liên thủ phối hợp càng đem đối phương cái kia hai mươi bốn đại vũ trụ chủ, chủ đánh cho chật vật không chịu nổi nhưng mà đúng lúc này ẩn thúc t ử bọn người đột nhiên cảm giác thân thể cứng đ ờ một giây sau sau lưng liền xuất hiện một vết nước đem bọn hắn từng cái t h ô n vệ thiên diễn tinh chủ xuất hiện hắn nhìn những cái kia bất thành khí đệ tử một chút hơi nhũ mày bất quá cũng minh mạch những đệ tử này thiên phú vốn cũng không đủ để có được bây giờ như vậy cảnh giới chính mình dựa vào món bảo vật kia khiến cái này đệ tử có cơ hội trở thành đại vũ trụ chủ, chủ cũng đã phi thường có được chính mình cũng không nên kỳ vọng quá nhiều sư tôn đệ tử vô năng còn xin sư tôn thứ tội phục tông các loại đại vũ trụ chủ, chủ cảm nhận được thiên diễn tinh chủ bất mãn liền vội vàng không người cầu xin tha thứ thôi các ngươi thiên tư ngu dốt có thể làm đến b ư ớ c này đã rất tốt nếu không phải những tên n g ư kia không nguyện ý thần phục với ta ta làm sao về phần đốt cháy giai đoạn thiên diễn tinh chủ k h á t tay áo đỡ dậy những đệ tử kia sư tôn lần này kẻ ngoài hẳn là có thể để luyện ra không ít bản nguyên đi các sư đệ có phải hay không cũng có thể tăng lên tới đại vũ trụ chủ, chủ cảnh giới p h ụ c tông mở miệng hỏi trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong thiên d i ệ n tinh chủ nói ra không kém bao nhiêu đâu cái kia gọi là tôn nộ g không g i a hỏa bản nguyên thâm hậu nếu như dùng để bồi dưỡng đại vũ trụ chủ, chủ làm sao cũng có thể bồi dưỡng được ba mươi năm mươi cái lại thêm cái kia mười bốn g i a hỏa chúng ta thiên d i ệ n giới giới hẳn là có thể đủ nhiều ra sáu mươi t ả hữu đại vũ trụ chủ, chủ hơn sáu mươi cái phúc tông đám người trên mặt nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì thiên diễn tinh chủ đã đáp ứng bọn hắn các loại đại vũ trụ chủ góp nhặt đầy đủ đằng sau liền dẫn bọn hắn rời đi thiên diện giới giới đi chinh phục cái khác vũ trụ giới giới chương ba mươi b ố mặt người đại thụ chương ba mươi b ố mặt người đại thụ nơi này là địa phương nào tôn nộ không nhìn về phía b ố n phía chỉ thấy t r u n g quanh không gian cực kịch bật mẹo khắp nơi đều là chập trần thụ đằng cùng khô q u á c thi hải tựa hồ phát giác được tôn nộ không tồn tại t r u n g quanh thụ đằng bắt đầu hướng phía tôn nộ không tới gần tôn nộ không hừ lạnh một tiếng đưa tay một gậy hướng đến gần thụ đằng đánh tới thụ đằng tại như ý kim cô đồng công kích đến hóa thành cho bụi rơi là tả trên đất siêu siêu siêu càng ngày càng nhiều thụ đằng xuất hiện. t h ư mắt thấy a như ý kim cô đồng khó mà đánh nát thụ đ ằ n g tôn nộ không tâm niệm vừa động một đoàn ngũ thải ban lan hỏa diễn xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn hòa diễn hóa thành một cái cự đại h ỏ a cầu hướng phía thụ đằng đốt đi thụ đằng rất nhanh liền bị đều rất đốt biến thành một cái cự đại hòa cầu Doanh tôn nộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô đồng đánh tới hướng hỏa cầu trong chốc lát hỏa cầu nổ tung vô số bị thiêu bị thụ đằng rơi là tả trên đất rơi trên mặt đất sau từ từ thiêu đốt thành cho tàn tôn nộ không hài lòng nhìn xem đây hết thảy sau đó hai mắt hướng phía thụ đằng đánh tới phương hướng nhìn lại hắn nhất định phải tìm tới những cây mây này đầu mờn sau đó nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài tôn nộ không thân hình lắc lư tại cái này cổ quái không gian vặn mẹo bên trong tìm kiếm lối ra đột nhiên thân thể của hắn ngừng lại nhìn phía một nơi nào đó một cây thụ đằng bao vây lấy một cái hình người chính hướng về một phương hướng lôi kéo tôn nộ không nhìn qua hình người kia trong lòng không khỏi tôn ra dự cảm bất tưởng ẩn thúc tử tôn nộ không phát hiện cái k i a bị thụ đằng bao quanh hình người lộ ra một đoạn g ó c áo thình lình cùng ẩn thúc tử ngày bình thường mặc trường b à o giống nhau như lúc q o e n như ý kim cô đ ồ n g bay ra đập vỡ bao vây lấy hình người thụ đằng khi tôn nộ không đem thụ đằng giật ra đằng sau quả nhiên thấy được trong hôn mê ẩn thúc tử ẩn thúc tử t ỉ n h tôn nộ không đưa tay một chỉ điểm vào ẩn thúc tử mi tâm ẩn thúc tử mở hai mắt ra trong mắt t r à đầy vẻ mờ mịt tôn. tôn đại nhân khi thấy rõ trước mặt tôn nộ không lúc ẩn thúc tử lúc này mới lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra kích động cùng nghĩ mà sợ c h i sắc tôn nộ không hỏi ngươi làm sao cũng rất xuống nơi này tới những người khác đâu ẩn thúc tử cười khổ lắc đầu đem kinh nghiệm của mình nói cho tôn nộ không ngươi lai ẩn thúc tử cùng tôn nộ không một dạng bị cái k i a đạo thần bí vết nứt sau khi thối vệ liền tới đến không gian bạn bèo này chỉ là hắn không có tôn nộ không bản lĩnh rơi vào chỗ không gian này đằng sau đối mặt thụ đằng t ô n g kích ẩn thúc tử miễn cưỡng ngăn cản một trận cuối cùng cuối cùng vẫn là không địch lại thụ đằng công kích bị thụ đằng bao khỏa đằng sau ý thức liền bị một cỗ lực lượng thần bí phong ấn tôn đại nhân nơi này đến tột cùng là địa phương nào a ẩn thúc tử tò mò hỏi tại bên trong không gian này hắn có một loại về tới luyện n g ụ c bên trong cảm giác chỉ là cùng tại luyện n g ụ c bên trong nơi này lại có chỗ khác biệt tôn lộ không sờ lên cảm suy tư một lát nói ra ta đ o á n chừng nơi này phải cùng chúng ta muốn tìm lá cây có quan hệ có lẽ lá cây kia liền trốn ở chỗ này nếu không một cái kiểu duy vũ trụ không gian không có khả năng vây k h ô n chúng ta nghe thấy lời ấy ẩn thúc tử chấn động trong lòng nói ra đại nhân nói có lý nơi này xác thực không giống như là một cái i ể u duy vũ trụ sách có thể đản sinh không gian tôn nộ không nói ra người ta đều bị không gian này hút tiền đến nghĩ đến những người khác hẳn là cũng không sai biệt lắm giống như chúng ta gặp phải chúng ta nhất định phải chức cùng bọn hắn tụ hợp sau đó nghĩ biện pháp tìm ra phiến lá cây kia ẩn thúc tử nhẹ gật đầu nói ra đại nhân nói cực phải tôn nộ không nhìn về phía b ố n phía tại không gian vặn mẹo này bên trong căn bản là không có cách phân biệt phương hướng muốn tìm được ẩn tàng trong đó lá cây tuyệt không phải một chuyện dễ dàng mà lại tôn nộ không hoài nghi phiến lá cây kia rất có thể có được chính mình ý thức nếu là nó muốn che giấu trừ phi là hủy chỗ không gian này nếu không căn bản là không có cách đem nó tìm ra có biện pháp tôn nộ g không đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g hắn nghĩ tới một cái cùng côn linh bọn người tụ hợp ý kiến hay đồng thời cũng là tìm kiếm lá cây phương pháp tốt đại nhân ngươi nghĩ đến ý định gì ẩn thúc tử tò mò hỏi tôn nộ g không lúc này đem kế hoạch của mình dùng ý thức t r u y ề n vào ẩn thúc tử trong thai ẩn thúc tử nghe xong tôn nộ g không kế hoạch sau lập tức dựa theo kế hoạch nằm ở trên mặt đất mà tôn nộ không thì cũng là thu liễm ký tức nằm trên mặt đất không n ú c ních thời gian trôi qua không biết qua bao lâu tại tôn nộ không cùng ẩn thúc tử t r u n g quanh từng cây thụ đ ằ n g chậm rãi nô ra nhưng tựa hồ là đang kiêng kỵ lấy cái gì chậm chạp không có hướng phía hai người phát động công kích thu đ ằ n g càng tụ càng nhiều từ từ tạo thành từng cái thụ cầu những cây này bóng vây quanh tôn nộ không cùng ẩn thúc tử bắt đầu từ từ tới gần siêu đột nhiên mấy cây thụ đ ằ n g bắn ra hướng phía tôn nộ không cùng ẩn thúc tử bay đi hai người vẫn như cũ nằm trên mặt đất không nhúc đích phảng phất đã mất đi ý thức thu đ ằ n g đem hai người bọc thành kén hướng phía trong hư không lôi kéo cái khác thụ đẳng thì là từ, từ co rút lại biến mất tại không gian bạn bèo bên trong tôn nộ không tùy ý thụ đằng kéo lấy thân thể của hắn m a i cho đến thụ đằng đ ỉ n h chỉ di động hắn mới chậm rãi mở mắt Mở. tôn nộ không đưa tay một q u y ề n đem trên người thụ đằng đánh nát khi hắn từ thụ đằng bên trong lúc đi ra cảnh tượng trước mắt lập tức để hắn lấy làm kinh hãi một góc mặt người đại thụ sừng sững ở trong hư vô t r u n g quanh tất cả đều là từng bộ bị thụ đằng buộc chặt lấy khô q u ắ t thi thể chậm nhìn lại có mấy trăm nhiều ẩn thúc tử tôn nộ không nhìn về phía bên cạnh chỉ gặp ẩn thúc tử đã lâm vào hôn mê thân thể cùng những cái kia khô cắt thi thể một dạo chính trói chặt ở trên t h n g cây tôn nộ không thấy thế. đưa tay bóp chặt lấy ẩn thuốc tử trên người thụ đằng đem ẩn thuốc tử cứu được đằng sau hắn lại đang cách đó không xa tìm được côn linh các loại đại vũ trụ chủ, chủ đem bọn hắn từng cai cứu những n à y đại vũ trụ chủ, chủ được cứu sau cũng không có lập tức tô t ì n h mà là một mực hai mắt nhắm nghiền liền ngay cả thức hại đều triệt để lâm vào t ĩ n h m ị c h bên trong con tốt cũng còn con sống chỉ là bị hấp thu một chút b ả n nguyên tôn nộ không kiểm tra ẩn thuốc tử các loại đại vũ trụ chủ, chủ trạng thái phát hiện bọn hắn chỉ là bị lực lượng nào đó phong ấn đã mất đi bộ phận bàn nguyên lúc này mới hơi thở dài một hơi răng rắc răng rắc ngay tại tôn nộ g không chuẩn bị đ ế m thử là ẩn t h u ố c tử bọn người mở ra phong ấn đem bọn hắn tỉnh lại thời điểm b ố n phía đột nhiên vang lên khớp xương vang động thanh âm tùy theo mà đến còn có từng k i a quỷ dị gầm nhẹ tôn nộ g không sắc mặt biến hóa như ý kim cô đ ổ n g trong nháy mắt xuất hiện hóa thành một mảnh dưỡng trúc đem hắn cùng hôn mê ẩn t h u ố c tử bọn người bảo hộ ở trong đó t r ư ơ n g ba mươi lăm t i ê n diễn tái hiện năm trăm đại vũ trụ chủ trương ba mươi lăm tiên diễn tái hiện năm trăm đại vũ trụ chủ hành một cố cường đại lực lượng đánh tới tôn nộ không liền tranh thủ lực lượng của mình rót vào sinh sinh bất tức trúc bên trong, chống công kích thật mạnh tôn nộ không sắc mặt hơi có chút n g ư n g trọng hắn nhìn một chút trong hôn mê ẩn thúc tử các loại đại vũ trụ chủ, chủ đưa tay bung lên đem bọn hắn trên người phong ấn c ư ơ n g ép phá vỡ ẩn thúc tử các loại đại vũ trụ chủ, chủ từng cái tỉnh lại thấy mình xuất hiện ở trong một khu rừng trúc tất cả đều không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc tôn đại nhân ẩn thúc tử tiến lên đang muốn đặt câu hỏi rừng trúc đột nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên vô số cây trúc bắt đầu vỡ nát lộ ra bên ngoài rừng trúc trắng cảnh tôn nộ không thấy thế đội bằng nói các ngươi cố gắng bảo vệ tốt chính mình lần này khả năng khá là phiền th phá thoái rừng trúc hóa thành một đạo đạo q u a n mang hội tụ vào một chỗ lần nữa biến thành như ý kim cô đồng bộ dáng tôn nộ g không nắm lên như ý kim cô đồng ẩn thúc tử tôn linh các loại đại vũ trụ chủ, chủ cũng lấy ra riêng phần mình bản nguyên t h ầ n binh đứng ở tôn nộ g không bên cạnh giống từng bộ khô q u á t thi thể trong mắt hiện ra quỷ dị q u a n mang hướng phía tôn nộ g không bọn người gầm nhẹ gào thét công kích rừng trúc chính là những này nhìn đã không biết vẫn là bao lâu khô q u á t thi thể một đám bị hút khô bản nguyên đại vũ trụ chủ, chủ thi hải điều khiển bọn chúng hẳn là cây này mặt người quái thụ các ngươi cẩn thận một chút đợi ta lão tôn phá c tôn nộ không quanh thân ly hoàn chi hỏa tàn ra thân hình hắn nhoáng một cái đã biến mất ngay tại chỗ giống thây khô bọn họ gầm thét hướng phía ẩn thúc tử bọn người đánh tới đối diện với mấy cái này đại vũ trụ chủ biến thành thây khô ẩn thúc tử bọn người không dám kinh thường song phương lúc này triển khai một trận đại chiến oanh thây khô mặc dù đã không có thần trí nhưng ở quái t h ủ k h ô n g chế bên d ư ớ i vẫn như cũng phát huy ra lực lượng cường đại lại thêm bọn chúng số lượng tại phía xa ẩn thúc tử các loại đại vũ trụ chủ phía trên trong lúc nhất thời ẩn thúc tử mấy người cũng khó mà chiếm t ư ợ n phong oanh tôn nộ không thân ảnh xuất hiện tại mặt người đại thụ m hắn c ơ như ý kim cô đ ồ n g muốn phá hủy đại thụ nhưng mà hắn như ý kim cô đ ồ n g còn chưa rơi xuống đại thụ kia trong hốc mắt liền đột một vươn một cánh tay cánh tay bắt lấy như ý kim cô đ ồ n g liền hướng phía trong hốc mắt kéo đi tôn nộ không hơi biến sắc mặt lúc này tôi h động bạo hoàn tí giáp trên giáp tay b ả o trâu từng cái kích hoạt một cô cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào tôn nộ không hai tay bạo tôn nộ không hét lớn một tiếng hai tay dùng sức ép một chút đem như ý kim cô đ ồ n g s i n h s i n h từ cánh tay kia bên trong đợt lại sau đó thuận thế đảo một cái đập vào đại thụ trên thân đại thụ mặt người kia bên trên lộ ra thống khổ biểu lộ nó tức giận nhìn qua tôn ngộ không tán cây lá cây bắt đầu hội tụ lại biến thành từng chuôi phi kiếm hướng phía tôn ngộ không bay tới tôn ngộ không hơi n h ư ỡ n g mày vội vàng n g ư ợ n nhờ ly hoàn chi hỏa trốn tránh nhưng khi hắn nhìn thấy những phi kiếm kia tại không có công kích đến chính mình đằng sau tất cả đều bay về phía ngay tại trong khổ chiến ẩn thúc tử bọn người l ú c trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng không tốt ẩn thúc tử các loại đại vũ trụ chủ, chủ, đang cùng những t h â y khô kia chiến đấu những thầy khô này khi còn sống đều từng là đại vũ trụ trụ bây giờ mặc dù bị hút khô bản nguyên nhưng kỷ quái là, trong cơ thể của bọn nó, lại có một loại khác lực lượng thay thế bản nguyên vũ trụ khiến cái này thây khô có được có thể so với khi còn sống lực lượng mấy trăm tên có thể so với đại vũ trụ chủ thây khô cho dù bọn chúng không có khi còn sống linh hoạt thế nhưng v i ệ c không phải ẩn thúc tử mười bốn cái đại vũ trụ chủ nhưng so sánh đối mặt thây khô ẩn thúc tử đám người đã lộ ra càng cố hết sức khi cái kia lít nha lít nhít phi kiếm đánh tới thời điểm trong mắt của bọn hắn liền chỉ còn lại có tuyệt vọng mạng ta xong rồi ẩn thúc tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đúng lúc này tôn lộ không thân ảnh đột nhiên xuất hiện hắn huy động như ý kim c ộ đồng đ e tất cả phi kiếm toàn bộ cả lít nha lít nhít phi kiếm cùng như ý kim cô đồng va chạm hóa thành c h o bụi có thể tôn nộ g không cũng đang phi kiếm va chạm bên dưới sắc mặt càng ngày càng trắng đại d i ễ n chiến thể mắt thấy phi kiếm vẫn như cũng vô cùng vô tận tôn nộ g không vội vàng kích hoạt đại d i ễ n chiến thể cũng triệu hoán gia cổ huyền giáp trụ vanh rốt cục tại tiếp nhận hàng trăm triệu công kích đằng sau phi kiếm rốt cục tiêu tán tôn nộ g không khiêng như ý kim cô đồng nhìn về phía mặt người kia đại thụ trong mắt chiến ý tràn n g thiên diễn đạo hữu hiện thân đi núp ở phía sau có gì tài ba tôn nộ không lớn tiếng nói những cái kia nguyên bản đang muốn đánh rét đi lên thầy cô theo hắn một tiếng này hét lớn lại quỷ dị đứng tại nguyên địa. kiệt kiệt kiệt kiệt tôn đạo hữu thật bản lãnh ngươi là người thứ nhất có thể trèo c h ố n g lâu như vậy không có bị tiên h diễn thụ luyện hóa sinh mệnh đáng tiếc ngươi nhất định chỉ có thể trở thành ta chất dinh dưỡng trong hư không thiên diễn tinh chủ chậm rãi hiện thân hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tôn nộ không ánh mắt khinh miệt khỏe miệng hơi n h t lên lộ ra đặc biệt cao ngạo tôn nộ không l i ế t nhìn thiên diễn tinh chủ người lạnh nói thiên diễn đạo hữu muốn cho ta lão tôn khi chất dinh dưỡng ngươi nhưng phải xuất ra chút chân thủ đoạn thiên diễn tinh chủ nâng lên hai tay thân thể hóa thành v rơi vào cái tia từng bộ thây khô trên thân thây khô nhao nhao trở nên tràn đầy không bao lâu liền toàn bộ biến thành bình thường bộ dáng mỗi bộ thây khô đều khôi phục thành khi còn sống bộ dáng biến thành một cái khí huyết tràn đầy đại vũ trụ t r ủ hơn năm trăm cái đại vũ trụ t r ủ thiên diễn đây chính là thủ đoạn của ngươi sao tôn lộ không hít sâu một hơi mặc dù hắn là chân vũ cảnh tồn tại có thể đối mặt hơn năm trăm cái đại vũ trụ t r ủ hắn cũng không dám có chút chủ quan ẩn t h u ố c từ bọn người ở tại nhìn thấy đối phương thây khô tất cả đều biến trở về đại vũ trụ chủ, chủ bộ dáng đằng sau cũng là lộ ra kiên quyết chi sắc Bọn hắn n ắ một, một c chủ chủ, h tên khác đại vũ trụ chủ, chủ nói ra mặc dù hắn cũng biết cho dù cuối cùng tôn nộ không có thể đánh bại tiên tham diễn tinh chủ bọn hắn cũng chưa chắc có thể sống đến xuống tới nhưng kiên trì chắc chắn sẽ có một tia hy vọng chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì đến tôn nộ g không đánh bại thiên diễn tinh chủ không chết bọn hắn liền có thể trở về cổ huyền tôn bên người cầm tới nhiệm vụ của lần này ban thường nghĩ tới đây những n à y đại vũ trụ chủ, chủ bắt đầu nao h nhao tiêu đốt chính mình thể n ộ i vũ trụ đổi lấy lực lượng cường đại để cầu đến một chút hy vọng sống tôn nộ g không lường hận thúc tử bọn người một chút nói ra ta lão tôn có thể muốn không để ý tới các ngươi có thủ đoạn gì liền tranh thủ thời gian xuất ra đi còn sống ta lão tôn mới có thể mang các ngươi trở về chương ba mươi sáu nộ không tái chiến thiên diễn tinh chủ chương ba mươi sáu nộ không tái chiến thiên diễn tinh chủ thiên diễn tinh chủ không nghĩ tới đối mặt như vậy thế cục tôn nộ không lại vẫn không có lựa chọn từ bỏ trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vòng v ẻ tán thưởng có can đảm chỉ tiết ngu xuẩn một chút thiên diễn tinh chủ lắc đầu sau đó tất cả thơi khô biến thành đại vũ trụ chủ, chủ nhao n h a u xuất thủ hướng phía tôn nộ không bọn người d é t đi lên tới tốt lắm tôn nộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô đồng quét ngang mà ra những cái kêu bị như ý kim cô đồng đánh trúng đại vũ trụ chủ, chủ lúc này nổ tung biến thành mảnh vỡ vẹn v ẹ một vậy tôn nộ không liền diệt sát mười mấy tên vũ trụ chủ, chủ có thể để hắn cảm thấy nặng nề chính là những cái kia bị như ý kim cô đ ồ n g diệt sát đại vũ trụ chủ, chủ lại trong khoảnh khắc lại khôi phục bình thường dết không chết sao tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hạt quang hắn phát hiện tại những n à y đại vũ trụ chủ, chủ trên thân đều có một đạo vô hình khí cơ tương liên mà khí cơ đầu mượn chính là gốc tia mặt người đại thụ xem ra nhất định phải trước hủy t ê tôn nộ không thân hình lắc lư như ý kim cô đ ồ n g không ngừng vung vẩy hướng phía mặt người đại thụ đánh tới mà ẩn thúc tử mọi người cũng cùng còn lại đại vũ trụ chủ, chủ chém giết ở cùng nhau oanh tôn nộ không bạo phát toàn bộ lực lượng tại đại diễn chiến thể ra chỉ bên d ư ớ i lực lượng của hắn liên tục không ngừng mỗi một đồng đều có thể thành k h ô n g một mảnh đại vũ trụ chủ, chủ thiên diễn tinh chủ nhìn chăm chú lên tại đại vũ trụ chủ, chủ bên trong sông ngang sông thẳng tôn nộ không ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm túc mặc dù hắn nhìn trời diễn cây bi lực phi thường tự tin có thể đối mặt chiến lược toàn bộ triển khai tôn nộ không trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút hoảng hốt cái này tôn đạo h ư u đến tột cùng là lai、like、l ị gì hắn so với mặt khác kẻ ngoại lai、like, lợi hại nhiều lắm chẳng lẽ hắm chính là ngoại giới tồn tại cường đại nhất sau thiên diễn tinh chủ tự l vì cung cấp nuôi dưỡng thiên diễn tụ hắn không chỉ có lừa gạt hiến tế thiên diễn giới giới những cái kia không nguyện ý thần phục hắn đại vũ chủ chủ còn mấy lần đem một chút kẻ ngoại lai lừa gạt nhập thiên diễn cung hiến tế cho thiên diễn tụ những chuyện này cho tới nay chỉ có hắn một người biết được liền xem như hắn những đệ tử kia cũng chỉ là biết hắn có thể đem đại vũ chủ chủ bản nguyên rèn luyện đi ra dùng để bồi dưỡng đệ tử về phần thiên diễn tinh chủ đến tột cùng là dùng phương thức gì rút ra đại vũ trụ chủ bản nguyên những đệ tử kia căn bản không dám hỏi nhiều h á n thành công đi tới mặt người đại thụ trước mặt lúc này tôn nộ không khoảng cách mặt người đại thụ ở giữa chỉ cách xa thiên diễn tinh chủ một người đạo hữu quả thật thật bản lãnh thiên diễn tinh chủ nhìn qua r ế t tới trước mặt mình tôn nộ không trên mặt lộ ra cảm thán chi sắc không chút nào keo kiệt khích l ệ nói tôn nộ không giơ lên như ý kim c ô n đồng âm thanh lạnh l ù n g nói trời diễn đạo hữu có chút lực lượng ngươi không nên đ ú n g c h ẳ n g a thiên diễn tinh chủ nghe vậy không khỏi s ư n g sở lập tức liền phá lên cười tôn đạo hữu ngươi cho rằng đánh bại một chút khối lỗi liền có thể đánh với ta một trận sao thật sự là ngây thơ nguyên căn bản không biết sự cường đại của ta tại ngoại giới ta không dám thi triển quá cường đại lực lượng sợ sậy phá hủy thiên diễn tháp phá hủy thiên diễn giới giới chỉ có ở chỗ này ta mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất thiên diễn tinh chủ trên thân lần nữa hiện ra từng nét phủ văn đồ án những đồ án này vừa ra nhục thể của hắn lần nữa tăng lên tới ngụy thập duy trạng thái tới đi thiên diễn thụ linh xin ban cho ta lực lượng thiên diễn tinh chủ mở ra hai tay lớn tiếng la lên một giây sau chỉ gặp vô số thụ đằng từ đại thụ trên thân bay ra chui vào thiên diễn tinh chủ thể nội giống thiên diễn tinh chủ phát ra một tiếng gào trầm trầm thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng trên da kinh lạc bộ dáng đường còn không ngừng bạn b é o lên cuối cùng bao trùm toàn thân của hắn tới đi tôn đạo hữu hoan n ê ngươi n trở thành ta một bộ phận thiên diễn tinh chủ dung hợp thiên diễn thụ lực lượng đằng sau khí thế tăng nhiều giờ k h ắ c này cho dù là tôn nộ không cũng cảm nhận được áp lực lớn thật mạnh khí thế của hắn đã nhanh muốn vượt qua luyện mục cự nhân thủ vệ tôn nộ không sắc mặt nghiêm trọng thiên diễn cung lúc thiên diễn tinh chủ tu vi mặc dù không kém nhưng trên đại thể giống như hắn đều hẳn là tại chân vũ cảnh giới mà lại cũng chân cảnh vũ đều là chân vũ cảnh sơ kỳ. mà lúc này thiên diễn tinh chủ không đã có được có có thể so v ớ、so、gần như chỉ ở trên tu vi có được có thể so với chân vũ cảnh lực lượng tính mạng của hắn ví độ cũng tiến cấp tới ngụy thập duy trạng thái nằm trong loại trạng thái này thiên diễn tinh chủ phổ thông chân vũ cảnh căn bản là không có cách cùng đánh một trận cảm nhận được sự cường đại của ta sao đạo hữu thiên diễn tinh chủ trong ánh mắt tràn đầy miệt thị hắn nâng lên một ngón tay hướng phía tôn nộ g không nghiền ép tới tôn nộ g không quanh thân bột phát ra lực lượng cường đại cổ huyền giáp trụ nổi lên qua mang tại bạo hoàn t í giáp ra chỉ bên dưới hắn bung ra như ý kim c ô đồng quanh như ý kim c ô đồng cùng thiên diễn tinh chủ ngón tay đụng vào nhau phát ra trầm m u ộ n t h a n h âm song phương rằng c o một lát tôn nộ g không liền bị thiên diễn tinh chủ một chỉ đánh bay ra ngoài tôn nộ không ổn định thân hình không đợi hắn kịp phản ứng liền gặp thiên diễn tinh chủ mở bàn tay một cây tráng kiện thụ đ ằ n g từ lòng bàn tay của hắn trôi ra nặng nề mà đánh vào trên lồng ngực của hắn nhưng mà một giây sau để thiên diễn tinh chủ ngoại ý muốn sự tính phát sinh công kích của hắn lại không thể xuyên thủng tôn nộ g không độc thân ngược lại là bị tôn nộ g không trên thân món kia nhìn hết sức bình thường áo giáp ngăn cản xuống dưới mặc dù cổ huyền giáp trụ thành công ngăn trở thụ đ ằ n g công kích nhưng tôn nộ g không vẫn là bị thụ đ ằ n g lực lượng cường đại kia đánh bay ra ngoài ly h o à n chi họa tôn nộ không thân thể đột nhiên hóa thành tàn ảnh biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã về tới thiên diễn tinh chủ trước mặt, đưa tay một gậy. trực tiếp đánh tới hướng thiên diễn tinh chủ ngực đối mặt tôn nộ không công kích thiên diễn tinh chủ chỉ là khinh thường cười một tiếng trong thân thể mấy cây thụ đẳng hóa thành một cái tay khô h é o cánh tay trực tiếp bắt lấy như ý kim c ô đồng thụ đẳng thuận như ý kim c ô đồng hướng phía tôn nộ không cánh tay lan tràn không bao lâu liền đem tôn nộ không toàn thân một mực trói buộc tôn nộ không ra sức dây ruộng có thể cho dù có đại diễn chiến thể ra chỉ đối diện với mấy cái này khó chơi thụ đẳng hắn cũng là không có biện pháp căn bản là không có cách tranh thoát trên h diễn tinh phát chủ ba mươi bảy thiên diễn vẫn lạc thập vi cây cự nhân hiện trường ba mươi bảy thiên diễn vẫn lạc đây là thiên diễn tinh chủ thấy thế trong mắt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc bất quá như cụ không có đem tôn nộ không để vào mắt lúc này liền lại ngưng tụ thụ đằng hóa thành một cái do thụ đằng tạo thành bàn tay hướng phía tôn nộ không đánh ra nhìn qua hướng chính mình đánh tới thụ đằng bàn tay tôn nộ không hai mắt nở rộ tinh quang hắn đưa tay phải ra trên nắm tay một cỗ sức mạnh huyền diệu hội tụ phá tôn nộ không hét lớn một tiếng một quyền đánh phía thụ đàng biến thành chi thủ khi hắn nắm đấm cùng thụ đàng biến thành chi thủ đụng vào cùng một chỗ trong nháy mắt để thiên diễn tinh chủ khiếp sợ sự tính phát sinh thụ đàng chi thủ bắt đầu sụp đổ tôn nộ không n ắ m đấm tựa như không có bị bất kỳ trở ngại nào trực tiếp đập vỡ thụ đàng sau đó dư thế không giảm hướng phía thiên diễn tinh chủ mà đến làm sao có thể thiên diễn tinh chủ con ngươi co g i t lại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên sông lên đầu hắn không dám thất lễ vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể vô số thụ đảng hội tụ tại thiên diễn tinh chủ t r u n g quanh tại thiên diễn tinh chủ điều khiển bên dưới thụ đằng như là từng cây trưởng tiên hướng phía tôn ngộ không vung vẩy xinh xinh b ấ t tức trúc tôn nộ g không vung lỏng tay ra bên trong như ý kim cô đồng như ý kim cô đồng rơi xuống đất hóa thành một mảnh d ừ n g trúc d ừ n g trúc cùng thụ đảng quân q u y ế t lấy nhau ngăn trở thụ đảng đối với tôn ngộ không công kích nên kết thúc tôn nộ g không nắm đấm triệt để phát sinh biến hóa siêu thoát bí thuật lực lượng để nắm đấm của hắn tiến nhập thập duy sinh mệnh trạng thái tại thiên diễn tinh chủ trong ánh mắt khó có thể tin một quyền đánh vào bộ n ự c của hắn không có khả、năng. ông trời của ta diễn chân thân làm sao lại phá thiên diễn tinh chủ nhìn lấy mình bị xuyên thủng ngực cảm thụ được tôn nộ không trên nắm tay lực lượng kinh khủng kia ánh mắt của hắn trở nên có chút mê mang tựa h ồ không rõ đến tột cùng vì sao lại sẽ thành dạng này mà theo tôn nộ không nắm đấm đánh vào thiên diễn tinh chủ thân thể hắn và s i n h s i n h bất tức c h ú c dây d ừ a thụ đẳng thì p h ả n phất đã mất đi lực lượng tất cả đều hóa thành cho bụi bốn chỗ p h i ê u tán tôn nộ không thu hồi nắm đấm hắn nhìn xem nắm đấm của mình cảm thụ được trên nắm tay khí tức ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được nghiêm trọng đây chính là hoàn toàn tiến vào mặc dù chỉ là một bàn tay có thể lực lượng này lại đủ để nhẹ nhõm đem kiểu duy sinh mệnh g ặ t bỏ tôn nộ không tự l ầ m b ầ m cùng dĩ vang khác biệt lần này nắm đấm của hắn cũng không gặp phản vệ bởi vậy hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên quả đấm mình khí tước không biết còn có thể hay không biến trở về đi tôn nộ không thử nghiệm đem trên nắm tay lực lượng một lần nữa thu hồi thức hải theo siêu thoát bí thuật p h ù văn vận chuyển trên nắm tay lực lượng từ từ rút đi lần nữa khôi phục thành kiểu duy trạng thái thế mà thật có thể tôn nộ không trên khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng kể từ đó hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện dị thường của mình cũng không cần lo lắng tiến vào kiểu duy vũ trụ sẽ gặp phải phản vệ thiên diễn tinh chủ thân thể bắt đầu tán loạn bị tôn nộ không dùng thập duy trì lực chặt đức sinh cơ hắn cho dù tu vi đạt đến chân vũ cảnh giới cũng đã vô lực hồi thiên tôn tôn đạo h ữ u người dùng đến tột cùng là lực lượng gì tại tiêu tán đến chỉ còn lại có một cái đầu thời điểm thiên diễn tinh chủ dùng hết toàn lực khỏi nghi ngờ trong lòng tôn nộ không nhìn xem sắp tiêu tán thiên diễn tinh chủ trầm giọng nói đây là siêu việt k i u duy lực lượng siêu việt k i u duy lực lượng thiên diễn tinh chủ hoàn toàn biến mất chỉ để lại một tiếng không cam lòng thở dài tôn nộ không diệt s á t thiên diễn tinh chủ sinh sinh bất tức c h ú c lần nữa hóa thành như ý kim cô đ ổ n g về tới trong tay của hắn tôn nộ không nhìn về phía như cũ tại gặp vây công ẩn thúc tử b ọ n người đang muốn xuất thủ đột nhiên cảm giác trong lòng t ă n g thẳng một luồng khí lạnh không tên sông lên đầu không tốt ngược lại là đem ngươi đem quên đi tôn nộ không quay đầu nhìn phía gốc kia mặt người đại thụ chỉ thấy lúc này gốc kia mặt người đại thụ đang dùng một loại ánh mắt toán độc nhìn mình chằm chằm quanh không gian chung q u a bắt đầu chấn động kịch liệt mặt người đại thụ lung lay biến thành một cái cây cự nhân từng cây thụ đẳng hội tụ vào một chỗ. hợp thành tứ chi của nó khí tức kinh khủng tràn ngập trong lúc nhất thời liền xem như tôn nộ không cũng cảm nhận được áp lực cường đại chân chính thập duy sinh mệnh tôn nộ không trong lòng hoảng hốt tại cây cự nhân trên thân hắn cảm ứng được thập duy sinh mệnh khí tức đó là chân chính thập duy sinh mệnh mới có thể tản ra khí t ứ c trốn cơ hồ không chút do dự tôn nộ không bay người liền muốn chạy trốn nhưng mà đúng lúc này cây k i ê u cự nhân lại đột nhiên một cái lào đảo phản p h ấ t nhận lấy cái gì thường tổn nghiêm trọng tôn nộ không đi tới ẩn thúc từ bọn người bên người hắn huy động như ý kim c ộ đồng đem vây công ẩn thúc tử đám người đại vũ trụ chủ đánh bay đem ẩn thúc tử cùng còn lại bốn cái đồng bạn cứu ra v â y phần còn lại chín cái đại vũ trụ chủ thì đã tại vừa rồi cùng những thây khô kia biến thành đại vũ trụ trong chiến đấu lần lượt bất lạc tôn nộ không cuốn lên ẩn thúc tử b ọ n người hướng phía nơi xa bỏ chạy mà tại phía sau hắn cây cự nhân m u i đi một bước thân thể đều sẽ xuất hiện vết thương không gian chung quanh cũng bởi vì không thể thừa nhận cây cự nhân lực lượng mà bắt đầu sụp đổ tôi a nộ không biết thấy sau i n mệnh, h tại k lưng cây cự nhân biến hóa trong lòng hơi lộng minh bạch đây là cây cự nhân bị phản vệ nhìn xem bởi vì phản vệ thân thể không ngừng sụp đổ cây cự nhân trong lòng của hắn đột nhiên tuân ra một cái ý niệm trong đầu tôn đại nhân lối ra phía trước có lối ra ngay tại tôn nộ g không suy tư thời khắc bị tôn nộ g không lực lượng lôi cuốn lấy ẩn thúc tử đột nhiên kích động chỉ về đằng trước lớn tiếng nói tôn nộ g không nghe vậy nhìn về phía ẩn thúc tử chỉ địa phương phát hiện phía trước có một chỗ không gian bởi vì sụp đổ lộ ra ngoại giới trắng cảnh xuyên thấu qua sụp đổ không gian có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa chữ vàng hình ngọn tháp các người đi ra ngoài trước tôn nộ g không hét lớn một tiếng dùng sức đem ẩn thúc tử năm người quăng về phía không gian kia sụp đổ địa phương năm người không kịp phản ứng liền bị tôn nộ không ném ra ngoài mà hoàn thành đây hết thể đằng sau tôn nộ không, không có tiếp tục chạy trốn mà là q u a n người nhìn phía cái k i a bởi vì phản vệ ngay tại gian nan hướng phía chính mình đến gần tây cự nhân thập duy sinh mệnh mặc dù cường đại nhưng bọn hắn tựa hồ không thể tiến vào kiểu duy vũ trụ nhất là vũ trụ giới giới bên trong tôn nộ không trong đầu hồi tưởng lại cổ huyền tôn muốn đi vào kiểu duy hư không lúc c h ẳ n g cảnh cường đại như cổ huyền tôn lúc đó cũng chỉ bất quá miễn cưỡng chen vào nửa người có thể thấy được càng là cường đại thập duy sinh mệnh tiến vào kiểu duy vũ trụ liền càng khó khăn chương ba mươi tám phiền phức lớn rồi chương ba mươi tám phiền phức lớn rồi vì n i ệ m chứng chính mình suy đoán tôn không, không có thừa cơ đào tẩu mà là trở lại nhìn về phía cây cự nhân, d ơ lên như ý kim cô bồng. Oanh tôn nộ không bung lên như ý kim cô bồng, chỉ là mục tiêu lại không phải cây cự nhân, mà là những cái kia ngay tại sụp đổ không gian. Vốn là ở vào sụp đổ bên trong không gian, tại như ý kim cô bồng oanh kích bên dưới, tăng nhanh vỡ nát tốc độ, mà mất đi cũng quả nhiên như tôn nộ không sở liệu. theo không gian sụp đổ, cây nhân thân thể cũng bắt đầu tán loạn. Cây nhân dùng ánh mắt tôn trong mắt không nhân nhân ánh lạnh như băng nhìn về phía tôn ngộ không, trong ánh loạn. gian cũng dùng băng ngộ sụp đổ, đầu cây cự Cây cự về đột nhiên nó lảo đảo hướng phía tôn ngộ không đánh tới tại sắp tới gần tôn ngộ không thời điểm thân thể triệt để tiêu tán ngay tại tôn ngộ không coi là sự tình đã lúc kết thúc đột nhiên một đạo lục quăng trống rông xuất hiện trực tiếp xông về phía tôn ngộ không ngực đây là tôn ngộ không trong lòng giật mình đ ộ i vàng lách mình muốn tranh né nhưng hết thể đều đã không còn kịp rồi đạo lục quăng kia lấy thế xét đánh không kịp bưng hai tiến nhập lồng ngực của hắn tôn nộ g không che ngực hắn cảm giác chính mình phản phất bị thứ gì để mắt tới bình thường toàn thân run rẩy loại cảm giác này so với chính mình đã từng sử dụng thập duy lực lượng lọt vào phản p h ẫ lúc càng thêm đáng sợ toàn thân khí huyết phản phất liền muốn ngưng tụ tôn n g ộ không cố gắng duy trì thanh tỉnh thất tha thất thể hướng phía nơi xa mà đi thập duy vũ trụ thanh đu tôn số hiệu một n g bảy ba i hai cựu duy vũ trụ thể bên trong xuất hiện dị thường ba đậu một tòa trôi nổi tại thập duy hư không kiến trúc chính chậm dãi di động tới đột nhiên một thanh âm tại kiến trúc bên trong vang lên tỉnh lại đang đứng ở trong tu luyện một cái nam tử tố lãng nam tử một bộ áo xanh trên mặt mọc ra ba đạo như là như nguyệt nha ân ký trên cổ còn có từng đạo tinh mịn phủ văn đồ án lộ ra thần bí mạ cao quý thanh ú tôn mở to mắt trước mặt hắn trong nháy mắt hiện ra từng đạo q u a n cầu mỗi một đạo q u a n cầu đều đại biểu cho một cái cựu duy vũ trụ thể rất nhanh hắn liền tìm được đánh số là một n bảy ba hai vũ trụ thể một n g h bảy ba hai truyền lệnh thanh ú vệ lập tức tiến về một n bảy t ba hai thanh ú tôn tự lẩm bẩm tựa hồ là nghĩ tới điều gì ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng làm vũ trụ luyện ngục người trông chừng một trong nhiệm vụ của bọn hắn là phòng ngừa bất luận cái gì đê duy sinh mệnh ý đ ồ nắm giữ cao duy lực lượng nhưng bởi vì trong vũ trụ thần bí quy tắc cao duy độ sinh mệnh không cách nào tiến vào đê duy vũ trụ một khi cưỡng ép tiến vào thậm chí có khả năng khiến cho tự thân vĩ độ rơi xuống cho nên nhiều khi bọn hắn đều cần một chút k i ể u duy sinh mệnh trợ giúp bọn hắn làm một chút bọn hắn không cách nào làm được sự tình thế là luyện n g ụ c vệ đội theo thời thế mà sinh bọn hắn đều là do chịu qua luyện n g ụ c khảo nghiệm k i ể u duy sinh mệnh tạo thành do tam đại trưởng khống giả dưới tay người trông trường phụ trách thống lĩnh thanh u tôn vạ hạ thanh đũ vệ chính là luyện mục vệ trong đội một chi mà lại là cường đại nhất một chi tôn nộ không chen n g vừa mới chạy ra cái kia sụp đổ không gian và mẹo liền thấy được đang cùng thiên diễn tinh chủ tọa hạ đệ tử giao chiến ẩn thúc tử bọn người ẩn thúc tử bọn người vốn là bản thân bị trọng thương đối mặt thiên diễn tinh chủ tọa hạ cái kia hai mươi b ố đại vũ trụ chủ, chủ đây công lúc này đã hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh nhìn thấy tôn nộ g không xuất hiện mấy cái thiên diễn tinh chủ đệ tử lúc này xung tới không muốn chết liền cút ngay cho ta tôn nộ g không không biết tiến vào trong cơ thể mình đến tội cùng là cái gì không muốn cùng những này đại vũ trụ chủ dây dưa lúc này gầm nhẹ một tiếng khi thế cường đại trực tiếp đem vây quanh đại vũ trụ tất cả đều đánh bay ra ngoài trốn mắt thấy tôn nộ không khủng bố như thế mà sư tôn lại chậm chạp không có n hiện thân thiên diễn tinh chủ các đệ tử trần c h ờ một lát lúc này giải tán lập tức tứ tán đảo mệnh đi tôn nộ không thấy thế cũng không có truy kích mà là trước tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên tự thân biến hóa tôn đại nhân người thụ thương ẩn t h u ố c tử năm người x u ố n g tới nhìn xem nhắm mắt không nói tôn nộ không t r o n g mắt của bọn hắn không khỏi toát ra vẻ lo âu làm sao bây giờ cô linh nhìn về phía ẩn thúc tử trong mắt tràn đầy vẻ lo âu ẩn thúc tử suy tư một lát nói ra tôn đại nhân vừa mới cứu lấy chúng ta tính mệnh chúng ta không cũng biết ơn c ô n g báo bây giờ đại nhân tụ thương chúng ta nên làm hộ pháp cho hắn phòng ngừa có người pháy nhiễu đại nhân chữa thương nghe thấy lời ấy côn linh cùng còn lại ba người lướt nhau sau đó tất cả đều trịnh trọng nhẹ gật đầu năm người đem tôn nộ g không bảo hộ ở ở giữa phòng ngừa có người tới gần mà lúc này tôn nộ g không thì đã hoàn toàn đắm chìm tại trong cơ thể mình biến hóa bên trong quả nhiên là vật này tôn nộ g không nhìn xem phiêu phủ ở chính mình thể nội vũ trụ thần bí lá cây trên mặt lộ g a thần tính phức tạp mà một bên nhan lạc cùng lý thanh chiếu thì là một mặt c h ứ n kinh sư phụ đây là cái gì lá cây vì cái gì rõ ràng là ở chỗ này tung bay nhưng lại cho ta một loại nó cũng không tồn tại cảm giác đâu lý thanh chiếu nhịn không được mở miệng hỏi trong mắt tràn đầy vẻ tò mò tôn nộ không nói ra lá cây này liên quan trọng đại là thập duy vũ trụ bên trong một vị cường giả để cho ta mang về đồ vật nhưng không biết vì cái gì nó đột nhiên chui được nơi này phu quân dựa theo này nói đến lá cây này đối với ngươi mà nói là phiền phước nhan lạc nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ lo âu tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra thứ này tận chứa cực kỳ cường đại bản nguyên nếu là có thể mang về hư vô giới giới chí ít có thể lấy bồi dưỡng được trên trăm cái đại vũ trụ trụ, bất quá ta cũng không biết như thế nào rút ra nó bản nguyên mà lại nó có được chính mình ý thức h ô i không cẩn thận ngược lại là dễ dàng bị nó khống chế vậy cái này nhưng như thế nào là tốt nếu để cho nó lưu tại nơi này ta cùng sư nương còn có thể nội vũ trụ những sinh mệnh kia chẳng phải là đều rất nguy hiểm lý thanh chiếu lo lắng nói chứ lo lắng bên ngoài trong lòng của nàng còn có vẻ mong đợi dù sao mảnh kia nhìn như không đáng chú ý trong lá cây thế nhưng là có được chí ít có thể bồi dưỡng được trên trăm cái đại vũ trụ chủ bản nguyên tôn nộ không cao mày đây cũng là lo lắng của hắn lá cây cường đại hắn đã linh ra qua nếu như không phải là bởi vì bị phản vệ chính mình căn bản không thể nào là đối thủ của nó tùy ý nó lưu tại chính mình thể n ộ i vũ trụ tuyệt đối là hậu hoạn vô t ậ n tôn nộ không tâm niệm v ừ a động thân thể đã đi tới lá cây bên cạnh khi hắn tới gần lá cây lúc mới phát hiện trên lá cây lại lít nha lít nhít sinh trưởng rất nhiều phù văn những phù văn này cùng t i ê n diễn tinh chủ trên người những phù văn kia rất tương tự lá cây này nhất định cùng siêu thoát bí thuật có quan hệ chẳng lẽ nói là có người đang len lén nghiên cứu siêu thoát bí thuật không sai nhất định là như vậy bởi vì siêu thoát bí thuật là cấm thuật cho nên hắn không dám ở tập h duy vũ trụ nghiên cứu sợ bị phát hiện cho nên mới v ụ n g trộm đem đơn giản hóa sau phủ văn đưa vào kiểu duy vũ trụ nếu là như vậy vậy thì phiền thoái chương ba mươi chín luyện n g ụ c cường giả anh giáng chương ba mươi chín luyện n g ụ c cường giả anh giáng nghĩ đến có người khả năng đang len lén nghiên cứu cấm thuật t ô t n ộ không sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi nghĩ đến truyền thụ chính mình siêu thoát bí thuật vị tiền bối kê lưu cho mình cảnh、cáo. tôi nộ không t nhớ ắ mày nhưng nghĩ lại lại cảm thấy rất không có khả năng dù sao nếu thật là cổ huyền tôn trong bóng tối nghiên cứu cấm thuật hắn cần gì phải để cho mình dẫn người đến xử lý thiên diễn tinh chủ đâu bất kể là ai đang len lén nghiên cứu cấm thuật thân phận của hắn đều tuyệt không đơn giản nói cách khác nhiệm vụ của lần này cổ huyền tôn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn để ta sống trở về tôn nộ g không rơi vào trầm tư đối với cổ huyền tôn thân phận hắn một mực phi thường tò mò mặc dù mỗi một lần nhiệm vụ qua đi cổ huyền tôn đều từ trước tới giờ không keo kiệt b á n t h ư ở n g nhưng không biết vì cái gì đối với cái này thần bí ra hỏa tôn nộ g không từ đầu đến cuối phi thường cảnh giác phu quân ngươi thế nào thực sự không được chúng ta trước hết về hư vô giới giới, không còn về kia cái gì luyện vụn nhan lạc nhìn ra tôn nộ không lo lắng không k h i mở miệng an ủi tôn nộ không lắc đầu nói ra lạc lạc chuyện này so trong tưởng tượng của ngươi còn nguy hiểm hơn ta không muốn bởi vì ta liên lụy hư vô giới giới mà lại chuyện này có lẽ không có ta trong tưởng tượng phiền toái như vậy có lẽ chỉ là ta suy nghĩ nhiều nhan lạc nghe vậy không khỏi thở dài một hơi nàng như thế nào nhìn không ra tôn nộ không ý nghĩ chỉ là nàng cũng minh mạch phu quân của mình là cái người thế nào hắn là tuyệt không có khả năng lựa chọn trốn tránh đem nguy cơ mang cho người khác tôn nộ không quay đầu nhìn về phía nhan lạc nói ra lạc lạc ngươi cùng rõ ràng chiếu trước tiên lui đến một bên ta nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút lá cây này đem lá cây này cho làm đi ra nha n lạc nhẹ gật đầu nghe lời lui qua một bên cùng lý thanh chiếu đứng chung một chỗ tôn nộ không đi vào lá cây bên cạnh nhìn xem trước mặt đây chỉ có lớn chừng bàn tay lại lít nha lít nhít sắp hàng mấy chục vạn đạo phủ văn lá cây hắn không do dự trực tiếp đưa tay ra hô bàn tay từ trong lá cây xuyên qua lá cây kia lại tựa như cũng không tồn tại bình thường căn bản là không có cách đụt vào tôn nộ không hơi n h ữ mày hắn tâm niệm cái động siêu thoát bí thuật lực lượng hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay sau đó lại lẩn chụt vào lá cây lần này tôn nộ không thành công bắt lấy lá cây chẳng qua là khi hắn muốn đem lá cây di động thời điểm lại phát hiện lá cây kia không gây so nặng nề lấy lực lượng của hắn đều không thể đem lá cây di động máy may cái gì tôn nộ g không không khỏi mở to hai mắt nhìn lấy lực lượng của hắn liền xem như vũ trụ tinh thể đều có thể nhẹ nhõm nâng lên trước mắt lá cây cho dù là đến từ thập duy vũ trụ có thể trọng lượng này vẫn như cũ quá khủng bố ngay tại tôn nộ g không suy tư nên như thế nào đem lá cây từ thể nội vũ trụ rời đi thời điểm đột nhiên trên lá cây phủ văn bắt đầu biến hóa thuận lá cây thẳng đến tôn nộ không thân thể mà đến tôn nộ không thấy thế vội vàng vông lòng tay ra cũng thuận thế tán đi siêu thoát bí cảnh lực lượng Theo、CEO、thoát siêu bi c ả ngay h lực l ư ợ n tắn lần n đi, lá cây ữ khôi phục b ì n tại tôn h h ể nội trên vũ trụ k g t nộ n g không suy tư nên xử lý như thế nào mảnh này thần bí lá cây thời điểm đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi ý thức trong nháy mắt trở về đến bạn thể tôn n ộ không mở to mắt chỉ gặp ẩn thúc tử năm người chật vật không chịu nổi ngã vào trong vũng máu tại đối diện với của bọn hắn thì đứng đấy ba đạo thân ảnh có thể ra tay công kích bọn hắn lại chỉ là một người trong đó thật đúng là ư ơ n g ngạy a xem ra chỉ có thể đưa các ngươi lên đường một cái tóc bạc trắng trong tay nắm một đoạn đao gãy nam tử nết miệng cười một tiếng vũng đao chém về phía ẩn thúc tử b ọ n người một đao này phi thường bá đạo rõ ràng chỉ là một đao nhưng toàn bộ hư không đều trong nháy mắt hiện đầy đao cương đáng chết các ngươi đến tột cùng là ai làm sao lại lợi hại như vậy ẩn thúc tử mặt mũi tràn đầy không cam lòng. bọn hắn vì phòng ngừa thiên diễn tinh chủ đệ tử ngóc đầu trở lại q u á nhớ tôn ngộ không khôi phục bởi vậy liên thủ là tôn ngộ không hộ pháp kết quả không nghĩ tới thiên diễn tinh chủ đệ tử chưa c o i trở về ngược lại là tới ba cái tên k ỳ quái song phương một lời không hợp liền bạo phát chiến đấu chỉ là để ẩ n thúc tử bọn người không nghĩ tới chính là đối phương chỉ xuất động một người liền nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn năm cái đại vũ chủ chủ côn linh cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng lồng ngực của hắn đã bị địch nhân đao gây chất n ư ớ thân thể ngay tại từ từ tiêu tán bây giờ đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chống cự còn lại ba cái đại vũ trụ chủ, chủ cũng đã thâm thụ trọng thương đối mặt địch nhân công kích bọn hắn đã hoàn toàn không có tránh né lực lượng oanh mắt thấy h ẩn thúc tử bọn người liền muốn chết đột nhiên một mảnh rừng trúc chống r ô n g xuất hiện gắn vào h ẩn thúc tử đám người đỉnh đầu rừng trúc tán đi tôn nộ không cầm trong tay như ý kim c ô đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái kia ba cái xa lạ cường giả ba cái chân vũ cảnh các ngươi là ai tôn nộ không mở miệng hỏi trước mắt ba người này thình lình đều là tu vi đạt đến chân vũ cảnh cựu duy sinh mệnh cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc a ngươi ngược lại là hào nhã lực s o năm tên phế vật này mạnh hơn nhiều nhìn bộ dáng của các ngươi cũng hẳn là luyện ngục đi ra à chỉ là không biết các ngươi là tòa nào luyện ngục luyện ngục v ệ đội dáng tự tiện xông vào thanh đũ tôn quản lý vũ trụ thể tóc bạc đao gãy nam tử tò mò nhìn tôn ngộ không mở miệng hỏi hắn có thể cảm nhận được tôn ngộ không thể nổi cái kia không kém gì lực lượng của bọn hắn mà có được loại lực lượng này hơn phân nửa cũng giống như bọn họ xuất từ luyện ngục thanh đũ tôn nghe được thanh đũ tôn ba chữ tôn n ộ không trong đầu không khỏi hiện ra cổ huyền tôn trước khi đi căn dặn không có khả năng bại lộ thân phận nghĩ tới đây tôn không lắc đầu nói ra ta không biết các ngươi đang nói cái gì bất quá các ngươi bị thương người của ta dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo có ý tứ đã ngươi không muốn nói rõ lai lịch vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c khí nhớ kỹ tên ta là anh g i á n g tóc bạc đao gãy nam tử cười lạnh một tiếng huy động trong tay bao gãy hướng phía tôn nộ không phát khởi công kích anh g i á n g tên không tệ tôn nộ không t h â n h ì n h l ắ c lư, mượn nhờ ly hoàn chi hỏa nhẹ nhõm tránh qua tránh né anh g i á n g công kích trong tay như ý kim cô đồng thuận thế bung lên hóa thành ngàn vạn tàn ảnh bao phủ anh dáng toàn thân không tốt anh dáng kinh lịch mặt khác hai cái nguyên bản không chuẩn bị xuất thủ chân vũ cảnh cừng giả gặp tôn nộ g không vừa ra tay liền cho thấy thực lực như thế không khỏi biến sắc lúc này liền muốn xuất thủ cứu anh dáng oanh đ ư ơ n g theo lấy một tiếng oanh minh anh dáng hung vậy lao gãy ngăn trở tôn nộ g không tất cả công kích hắn mặt lộ điên cùng dáng tươi cười nếp miệng cười nói tốt tốt tốt lại đến t r ư ơ n g bốn mươi trá bại tôn nộ g không kế hoạch t r ư ơ n g bốn mươi trá bại tôn nộ g không kế hoạch h ử tôn nộ g không cùng anh dáng lại lần nữa chiến ở cùng nhau hai người đều là chân vũ cảnh cừng giả thực lực tương đương trong lúc nhất thời khó phân thắng bại không được tái chiến tiếp chỉ sợ sẽ hủy cái này vũ trụ giới giới song phương chiến mấy c h ụ c h i ệ p trong lúc nhất thời khó phân thắng bại mà cho dù hai người có ý thức thu liễm lực lượng tràn ra lực lượng vẫn như cũ đối với vũ trụ giới giới tạo thành phá hoại cực lớn mặc dù cổ huyền tôn mệnh lệnh là d i ệ t s á t tất cả tiếp xúc qua lá cây sinh mệnh nhưng cái này vũ trụ giới giới những sinh linh khác lại là vô tội tôn nộ g không cũng không nguyện ý bởi vì hắn cùng anh dáng chiến đấu mà triệt để hủy cái này vũ trụ giới giới a n h song phương va chạm lần nữa đằng sau tôn nộ không một gậy đem anh dáng b ư ớ lui sau đó nói ngươi có dám cùng ta tiến về hư vô tri điệm ộ t trận chiến hư vô tri đ i ệ ngươi chỉ là vũ trụ giới giới bên ngoài đi tốt chúng ta liền đi vũ trụ giới giới bên ngoài một trận chiến anh dáng nghe vậy lúc này minh bạch tôn nộ không ý tứ hai người một trước một sau phá vỡ vũ trụ giới giới hư không đi tới hư vô chi đ i ệ m anh dáng hai người đồng bạn lo lắng anh dáng có mất cũng liền bận bịu đi theo thiên d i ệ n giới giới bên trong đảo mắt liền chỉ còn lại có ẩn thúc tử côn linh năm người trọng thương đại vũ trụ chủ tôn đại nhân dùng ít đ ư ợ c nhiều chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm chúng ta mặc dù lực hơi nhưng cũng không thể ngồi nhìn tôn đại nhân một mình ứng đối cường địch ẩn thúc tử thấy thế vội vang nhìn về phía còn lại bốn người mở miệm nói ra côn linh nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra không sai chúng ta mặc dù thực lực không đủ nhưng cũng không thể tham sống sợ chết còn lại ba cái đại vũ trụ chủ, chủ gặp lần t h u ố c tử cùng côn linh đều lựa chọn muốn đi giúp t r ợ tôn nộ không lúc này cũng đều biểu thị ra đồng ý chúng ta đi năm cái đại vũ trụ chủ, chủ thừa dịp tôn nộ không bọn người lúc rời đi lưu lại thông đạo còn chưa hoàn toàn biến mất chui vào thông đạo cũng cùng nhau rời đi thiên d i ệ n giới giới thiên d i ệ n giới giới lần nữa khôi phục bình tĩnh khác biệt duy nhất chính là đã từng thống trị thiên diễn giới giới thiên diễn tinh chủ bây giờ đã không còn tồn tại hắn những đệ tử kia cũng đều tổn thất hầu như không còn chỉ có chút ít mấy người cũng bởi vì e ngại tôn nộ không ngoại hạ người đến mà trốn đi không dám tùy ý hiện thân oanh rời đi thiên d i ệ n giới giới trong m h á y mắt tôn nộ không cùng anh dáng liền lại lần nữa triển khai chiến đấu bởi vì không còn lo lắng sẽ phá hư vũ trụ giới giới hai người xuất thủ không cố kỵ nữa lực lượng kinh khủng đối với anh chung quanh hư không trong nháy mắt phá diện anh dáng hung vẩy lao gãy mỗi một đau b ổ ra cũng sẽ ở hư không lưu lại một đạo mấy vạn trượng v ế t n a o thật lâu không có khả năng phục hồi như cũ mà đối mặt anh dáng công kích tôn nộ không thì là dùng phòng thủ chiếm đa số h ắ n cũng không phải là đánh không lại anh dáng mà là đang lợi các loại một cái cơ hội tôn nộ không trong lòng suy đoán thập duy vũ trụ hẳn là có biện pháp có thể kiểm tra đo lường đến cựu duy hư không chiến đấu phát sinh mà mục đích của hắn chính là muốn để thập duy vũ trụ người biết cuộc chiến đấu này cùng thua với anh dáng không sai cuộc chiến đấu này tôn nộ không cũng không muốn thủ thắng ngược lại là yêu cầu b ạ i hắn muốn cố ý thua với anh dáng về phần thua với anh dáng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tôn nộ không muốn để anh dáng ba người đến tiếp nhận phiến lá cây kêu mang tới nhân quả mặc dù yêu cầu bạn nhưng tôn nộ không cũng không dám bị bại quá dễ dàng để tránh bị cổ huyền tôn nhìn đấu cho nên trận chiến này h ắ n trừ không có sử dụng siêu thoát bí thuật lực lượng bên ngoài cũng cơ hồ vận dụng toàn lực tinh hà độ anh giáng gặp tôn nộ không như vậy khó chơi cũng bạo phát ra toàn bộ lực lượng trong tay đao gãy bức b ẩ y thư không chi xuất hiện một đạo tinh hà hóa thành đao cường chém về phía tôn nộ không tôn nộ không thôi động bạo hoàn tí g i á c như ý kim cô đồng hóa thành t ỉ n h thiên trụ lớn nên hướng anh giáng tinh hà độ hai cỗ lực lượng b a chạm tạo thành một cái cự đại vòng xoáy ba đậu k h n g bố thuận hai người thân thể bốn chỗ kéo dài không tốt anh g i á n g cái kia hai cái ngay tại quan chiến đồng bạn thấy hai người chiến đấu ba động hướng phía thiên diễn g i ớ i giới vũ trụ thể mà đi biến sắc một người trong đó lúc này lách mình đi vào vũ trụ thể trước trước người hội tụ một đạo hậu thuẫn đem hai người chiến đấu ba động cách trở thật là đáng sợ chiến đấu ẩn thúc tử cùng côn linh b ọ n người vốn còn nghĩ phải chăng có thể giúp được một tay kết quả lại bị tôn nộ g không cùng anh g i á n g dư âm chiến đấu chấn động đến chật vật không chịu nổi cho dù là năm người liên thủ cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở dư âm chiến đấu mà thôi kể từ đó cổ huyền tôn hẳn là có thể đủ cảm giác được chiến đấu ba động đi tôn nộ không một bên chiến đấu một bên ở trong lòng tính toán hắn cần để cho cổ huyền tôn nhìn thấy hắn chiến bại cần để cho cổ huyền tôn biết lá cây đã rơi vào a n h dáng ba người này trong tay cùng lúc đó thập duy vũ trụ cổ huyền tôn thông qua giám sát cựu duy hư không bảo vật chính yên lặng nhìn chăm chú lên tôn ngộ không cùng anh dáng chiến đấu lúc này hắn lông mày níu chặn không biết đang suy nghĩ gì thanh lưu tôn thanh lưu vệ thôi cổ huyền tôn tự lẩm bẩm làm luyện một người trong trường hắn cùng thanh lưu tôn mặc dù lệ thuộc vào khác biệt trường không giả nhưng giữa lẫn nhau cũng coi như có chút quen thuộc cùng hắn cổ huyền vệ một dạng thanh đ ũ tôn thanh đũ vệ cũng là do những cái kia luyện ngục bên trong chân vũ cải nở duy sinh mệnh tạo thành chỉ bất quá tôn ngộ không còn chưa chính thức trở thành cổ huyền vệ mà hắn đối thủ kia thì đã chính thức trở thành thanh đũ vệ một thành viên quay như ý kim cô bổng cùng đao gậy và chạm lần nữa lần này song phương vẫn như cũ bất phân thắng bại đáng giận nghĩ không ra ngươi hạng người vô danh này có thể cùng ta a n h dáng một trận chiến báo ra danh hảo của ngươi đi ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta a n h dáng trong mắt hơi lạnh tỏa ra trên mặt lộ ra chiến ý đ i cuồng tôn nộ không mỉm cười, nói ra ngươi không có tư cách biết danh hảo của ta cái gì tiểu tử người muốn chết anh giáng không nghĩ tới địch nhân lại dám xem nhẹ như vậy chính mình không khỏi giận dữ xuất thủ trở nên càng thêm điên cuồng đao gãy trong khi vung đầy tạo thành đạo đạo phong bạo hướng phía tôn ngộ không quét sạch mà đi đối mặt anh giáng điên cuồng thế công tôn ngộ không không thèm để ý chút nào hắn cố ý khích g i ậ n anh giáng chính là vì để cho mình bại đứng lên càng không dễ dàng bị hoài nghi song phương lại chiến đấu mấy chục cái hội hợp tôn ngộ không xem chừng cổ huyền tôn làm sao cũng hẳn là phát hiện nơi này chiến đấu thế là bắt đầu cố ý yếu bất lực lượng o a n lại một lần va chạm đằng sau tôn nộ không cố ý c h ầ m n ử a n h ị m bị a n h g i á n g đao gãy từ ngực xẹt qua trong lúc nhất thời máu tươi phun t u n g vẽ. ha ha ha ha tiểu tử ngươi như tài năng chỉ có thế mệnh của ngươi ta a n h g i á n g liền nhận anh g i á n g thấy mình thành công chém bị thương tôn nộ không không khỏi cười lên ha hả tôn nộ không nhìn một chút ngực thương thế hơi nhũ mày trong lòng âm thầm nói thầm không được g i a hỏa này đối với ta tạo thành tổn thương cũng quá nhỏ nếu như vậy c h i n bại rất khó giấu giếm được cổ huế y tôn anh dáng cũng không biết tôn nộ không ý nghĩ lúc này nếu như hắn biết tôn nộ không thế mà tại trên hắn công kích tổn thương quá thấp đoán chừng sẽ trực tiếp tức giận đến giận sôi lên đi xem ra ta ngược lại thật ra xem trọng ngươi đã như vậy tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hạt quang coi như hắn muốn bại vì về sau có thể tiếp tục lưu lại luyện n g ụ c bên trong an tâm tu luyện hắn cũng muốn bị bại để cổ huyền tôn nhìn không ra sơ hở chương 41 n các ngươi cùng lên đi chương 41 n các ngươi cùng lên đi tôn nộ không vận chuyển lực lượng ngực thương thế dần dần khôi phục hắn rơ lên như ý kim cố đồng đối với anh dáng lộ ra một cái khiêu khích dáng tươi cười không gì hơn cái này tôn nộ không trong miệng khẽ nhả ra bốn chữ nghe tới bốn chữ này thời điểm anh g i á n g ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được c âm t r ầ m đáng giận ngươi sao dám như vậy khi nhục tại ta anh g i á n g giống giận tóc bạc trắng bay múa trong tay đao gãy chỗ tràn ra một cô năng lượng của bạo biến thành màu đỏ sầm mũi lao a thế mà còn ẩn tàng thực lực tôn nộ không có chút ngoại ý muốn nhìn xem anh g i á n g bất quá hắn rất nhanh liền đánh giá ra anh g i á n g buộc phát ra lực lượng không cách nào duy trì quá lâu muốn đánh bại chính mình hay là quá mức khó khăn anh dáng thần sắc vắng lãnh hắn lạnh lùng nhìn qua tôn nộ không trong miệm nói ra tiểu tử người chọc g i ậ n ta tôn nộ g không n h ữ n g mày lắc lư trong tay như ý kim cô đồng nói ra thì tính sao cái kia lại như hà anh giang cắn răng căm tức nhìn tôn nộ g không thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lần nữa hiện thân thời điểm đã đi tới tôn nộ g không trước mặt chướng n a o màu đỏ sầm b n g đầy đem tôn nộ g không chém thành hai đoạn nhưng mà anh giáng n ụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn hiện hiện liền nhìn thấy cắt thành hai đoạn tôn nộ g không từ từ hóa thành tàn ảnh tiêu tán tốc độ thật nhanh anh giang trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ lúng lúc này tôn nộ g không đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn đưa tay một gậy đem hắn đánh bay ra ngoài phúc anh g i á n g mở to hai mắt nhìn há một vun ra một ngụm sển sẽ vết dịch hắn khó có thể tin quay đầu lại nhìn thấy lại là một cây càng lúc càng lớn cây vậy oanh anh dáng lần nữa bị như ý kim cô đ ồ n g đánh bay liên tiếp hai lần bị đánh trúng hắn không khỏi nổi giận chỉ gặp một đạo thanh quang hiện lên trên thân lại xuất hiện một thân tạo hình y vũ chiến r á c ngươi lại có thể bước ra ta thanh đ ũ r á c hoàn toàn chính xác có chút năng lực nhưng cũng liền chỉ thế thôi anh dáng căm tức nhìn tôn nộ không tại cựu duy hư không sử dụng thanh đu g á p cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thanh lũ giáp vĩ lực nhưng cũng đủ làm cho hắn không nhìn tôn nộ g không công kích nhìn xem anh giang triệu hồi ra áo giáp tôn nộ g không trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang dạng này áo giáp hắn cũng có chỉ bất quá cùng anh giang áo giáp có nhỏ x í u khác nhau lại đến anh giang có thanh lũ giáp sau lại lần nữa hướng phía tôn nộ g không phát động công kích thanh lũ giáp phòng ngự cường đại cho dù bị tôn nộ g không dùng như ý kim h ữ cô đồng đập chúng nhiều lắm là cũng chính là đem hắn đánh lui không cách nào chân chính tổn thương đến hắn kết quả như vậy tôn nộ không phi thường hài lòng bất quá vì bị thua đến càng chân thực hắn làm ra một cái cử động điên cuồng đang m ư ợ n trợ ly hoàn chi h ỏ a thành công t r á n h né anh dáng công kích đằng sau hắn nhìn phía anh dáng cái kia hai cái quan chiến đồng bạn dễ cực nói tên phế vật này liền đổi theo tốc độ của ta đều t u n sức theo ta thấy các ngươi hay là cùng lên đi lời vừa nói ra cái kia hai cái vốn chỉ là quan chiến chân vũ cảnh sắc mặt lập tức âm trầm xuống anh dáng càng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt giận dữ hét tiểu tử lão tử làm t h i t ngươi quanh anh dáng thế công trở nên càng thêm máy liệt nhưng tôn nộ không tốc độ thực sự quá nhanh mặc cho anh dáng như thế nào công kích tôn nộ không từ đầu đến cuối có thể linh hoạt tranh né ngẫu nhiên thậm chí sẽ cố ý chúng vào một đ a o để cho mình tụ thương có thể cho dù là sử dụng lá bài tẩy ánh dáng vẫn như cũng không cách nào đối với tôn ngộ không tạo thành trí mạng thương hại mắt thấy cái kia hai cái địch nhân còn không nguyện ý xuất thủ tôn ngộ không đột nhiên tôi h động lực lượng hóa thành một bàn tay chụp về phía cái kia hai cái như cũ đang q u a n chiến chân vũ cảnh Một nhưng lại thành công c r ọ c giận hai người hai người trong lúc nhất thời cũng không lo được suy nghĩ nhiều lúc này triệu hồi ra chính mình bạn nguyên thần binh đối với tôn ngộ không phát khởi tiền công đến hay lắm tôn nộ không mừng thầm trong lòng lấy một địch tam lập lại cho dù là cổ huyền tôn biết cũng sẽ không vì vậy mà trách cứ với hắn sau đó chính là nên nghĩ biện pháp như thế nào thoát thân một mình đối mặt ba cái nổi giận chân vũ cảnh cừng giả cho dù là tôn nộ không trong lúc nhất thời cũng có vẻ hơi luôn cuống tay chân cho dù là có ly hoàn chi hỏa cũng vô pháp hoàn toàn tránh né tất cả công kích liên tiếp tiếp nhận mấy lần công kích trên thân lập tức máu me đ ầ m địa tôn đại nhân mắt thấy tôn nộ không bị thương nặng ẩn thuốc từ bọn người không lo được bận tâm thực lực bản thân trách lệnh liền vội vàng tiến lên muốn hỗ trợ tôn nộ không thay thế biến sắc lúc này ba cái địch nhân đã đánh nhau thật tình ẩn thúc t ử bọn hắn bất quá đại vũ trụ chủ, chủ thực lực lúc này tiến lên đơn giản cùng muốn chết không có khác nhau quả nhiên tức giận anh dám gặp năm cái đại vũ trụ chủ, chủ sâu kiến thế mà cũng dám gia nhập chiến đấu không khỏi tức giận đến lộ ra cười lạnh đưa tay một đ a o liền muốn đem năm người chém giết màu đỏ tươi đ a o mang chém ra ẩn thúc t ử năm người liên thủ bố trí phòng ngự như là giấy lộn bình thường bị đ a o mang nhẹ nhõm cắt ra mạng ta xong rồi ẩn thúc từ bọn người lộ ra vẹ tuyệt vọng mắt thấy đau mang liền muốn đem năm người triệt để xóa đi một bóng người đột nhiên xuất hiện dùng thân thể gánh vác đ p h ố c tôn nộ không phun ra một chùn huyết vụ trên mặt lộ ra vẻ thống cổ cùng lúc đó mặt khác hai cái chân vũ cảnh bắt lấy sơ hở hai đạo cường đại công kích đồng thời rơi vào tôn nộ không chiến thân ngay tại lúc này tôn nộ không vụng trộm ngưng tụ siêu thoát bí thuật lực lượng hóa thành một mảnh lá cây hướng phía nơi xa bay đi mà chính hắn thì là một bộ h ư n h ư ợ c bộ dáng hướng phía một phương hướng khác rơi xuống đó là cái gì thập duy ba động là thanh đại nhân để cho chúng ta đến tìm kiếm đồ vật a n h dáng ba người cảm nhận được lá cây lóe lên một cái rồi biến mất thập duy ba động ngay sau đó cũng không lo được tiếp tục công kích tôn nộ không mà là lập tức hướng phía lá cây biến mất phương hướng đ ổ i theo thập duy vũ trụ cổ huyền tôn mắt thấy tôn nộ không chiến bại quá trình khi thấy lá cây trong nháy mắt hắn lập tức biến sắc bật k i n t u y ệ t không thể bị người phát hiện cổ huyền tôn không lo được suy nghĩ nhiều lúc này cưỡng ép vươn tay hướng phía cựu duy hư không tìm kiếm muốn đoạt lại lá cây mà đ ổ i thành một bên thanh u tôn cũng đang một mực quan sát đến chiến đấu khi nhìn đến lá cây trong nháy mắt hắn cũng cùng cổ huyền tôn làm ra động tác giống nhau hai cái cựu thủ xuyên thủng cựu duy hư không thừa nhận phản vệ hướng phía lá cây trộ tới Vi áp kinh khủng lập tức đem đổi u sát theo anh dáng ba người làm cho không dám tới gần là thanh đại nhân tự mình xuất thủ cái k i a một tay khác sẽ là người nào đâu một cái cùng thanh đại nhân cùng cảnh giới tồn tại sao anh dáng ba người hai mặt nhìn nhau chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái cự thủ cùng một chỗ t r ụ t vào lá cây tôn nộ không cũng đang nhìn chăm chú đây hết thảy hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương vất quá nhìn thấy kế hoạch của mình thành công hắn hay là lộ ra nụ cười hài lòng quanh hai cái cự thủ ở trong hư không giao hội bọn chúng đều tận lực có rút lại lực lượng phòng ngừa đối với cựu duy hư không tạo thành thương tổn nghiêm trọng nhưng dù cho như thế lực lượng kinh khủng kia vẫn như cũ cho ở đây tôn nộ g không bọn người lưu lại thật sâu rung động chương bốn mươi hai biến mất lá cây chương bốn mươi hai biến mất lá cây đây chính là cổ huyền tôn lực lượng sao tôn nộ g không nhìn qua trong hư không cái kia hai cái cự thủ cho dù tại tiếp nhận phản vệ tình h ư g dưới bọn chúng bày ra lực lượng vẫn như cũ để tôn nộ g không trong lòng tràn đầy trần kinh loại lực lượng này tuyệt không phải chân vũ cảnh nhưng so sánh cổ huyền tôn thực lực nhất định là tại c h â n vũ cảnh phía trên hai cái cự thủ ở trong hư không giao hội đụng vào nhau hư không một trận b ằ n mẹo mà phiến lá cây kia thì lặng yên không tiếng động đã rơi vào vặn b ẹ o trong hư không biến mất không thấy hai cái cự thủ phát giác được lá cây biến mất muốn dò ra vặn b ẹ o hư không tìm kiếm lá rụng nhưng mà đúng vào lúc này trong hư không đột nhiên bộ phát ra vô số kinh khủng lôi đỉnh đồng thời đánh vào hai cái trên cự thủ ai một tiếng không hiểu tiếng thở dài vang lên sau đó liền gặp trong đó một cái cự thủ đột nhiên chuyển hướng chuyển lên tôn ngộ không b ọ n người biến mất không thấy gì nữa mà đổi thành bên ngoài một cái cự thủ thì cầm lên anh dáng ba người một trận trời đất quay cùng đằng sau tôn ngộ không trước mắt khôi phục bình đường cổ huyền tôn ngồi tại một cái lơ lửng ở giữa không trung trên b ồ đoàn ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên tôn nộ g không bọn người bái kiến cổ đại nhân ẩn thúc tử côn linh cùng còn lại ba cái đại vũ trụ chủ, chủ tội vàng hướng cổ huyền tôn hành lễ tôn nộ g không cũng c h ắ p tay thi lễ chỉ là hắn thương quá nặng trên thân vẫn tại không ngừng rớm máu các ngươi năm cái lùi ra đi cổ huyền tôn đưa tay phóng xuất ra năm đạo màu bạc trắng lực lượng tiến vào ẩn thúc tử năm người thể nội sau đó khoát tay á o ra hiệu bọn hắn có thể rời đi ẩn thúc tử bọn người có chút lo lắng nhìn tôn nộ không một chút sau đó q a y người rời đi biến mất tại trong đ trên đại điện chỉ còn lại có tôn nộ không cùng cổ huyền tôn tôn nộ không chen ngực không nói một lời mà cổ huyền tôn thì là một m mực xem kỹ lấy tôn nộ không không biết đi qua bao lâu cổ huyền tôn đột nhiên đưa tay một trưởng hướng phía tôn nộ không đánh ra tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ nhưng không có t r ố n g tránh trên thực tế cho dù hắn muốn t r ố n g tránh cũng không có khả năng tránh thoát cổ huyền tôn bàn tay bàn tay đứng tại tôn nộ không chỗ mi tâm một c ô tinh khiết năng lượng thông qua bàn tay tiến nhập tôn nộ không thể nội tàn phá thể nội vũ trụ thối giữa nhục thân tại nguồn lực lượng này tẩm bồ bên dưới dần dần khôi phục tôn trên mặt thống khổ quét sạch sành xanh đa t ạ cổ đại nhân cảm nhận được thể nội thương thế đã hoàn toàn khép lại tôn n ộ không vội vàng hướng phía cổ huyền tôn nói cảm t ạ thương thế của ngươi rất nặng vì sao không sử dụng cổ huyền giáp ngăn cản cái k i a ba cái thanh lũ vệ công kích cổ huyền tôn thanh âm nghe không ra hỉ ác phản phất không có tình cảm chút nào tôn n ộ không nghe vậy không chậm trễ chút nào hồi đáp bởi vì cổ đại nhân nói qua không được bại lộ thân phận tôn nộ không chỉ là lạnh nhạt hồi đáp biết nhưng ta không có lựa chọn khác bởi vì cho dù là sử dụng cổ huyền giáp ta cũng không phải cái tia ba cái địch nhân đối thủ đã như vậy còn không bằng đánh cược một phen cựa cổ đại nhân sẽ không vương tha cho chúng ta、cực. lá gan của ngươi cũng không nhỏ cổ huyền tôn từ chối cho ý kiến nói sau đó lời nói chuyển hướng nói ra đem nhiệm vụ của lần này quá trình kỹ càng nói cho ta biết không được có một tia dầu diếm tôn nộ không nghe vậy liền tranh thủ nhiệm vụ lần này phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho cổ huyền tôn trừ siêu thoát bí thuật lực lượng bên ngoài không có bất kỳ cái gì dầu diếm đương nhiên liên quan tới trên lá cây phù văn hắn đồng dạng không có dầu diếm chỉ là che giấu mình có thể xem hiểu những phù văn kia cùng cuối cùng lá cây dung nhập trong cơ thể mình sự t ì n h tại tôn nộ g không giảng thuật bên trong hắn dùng hết toàn lực đánh bại thiên diễn tinh chủ đằng sau liền đ ạ t được phiến lá cây kia chỉ là vừa mới đ ạ t được lá cây liền gặp anh dáng ba người sau đó trong chiến đấu chính mình đặt ở trên người lá cây vô ý bị đánh rơi dẫn đến lá cây bay đi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ở trong đó rất nhiều trải qua cổ huyền tôn đều có thể tự ẩn t h u ố c tử bọn người nơi đó chứng thực về phần cựu duy hư không bên trong chiến đấu cổ huyền tôn càng là tất cả đều tận mắt nhìn thấy bởi vậy đối với tôn ngộ không nói tới cổ huyền tôn cũng không có quá mức hoài nghi c ổ đại nhân nhiệm vụ của lần này thất bại thật sự là một mình ta chi tội còn xin đại nhân trách phạt tôn nộ g không mở miệng nói ra hắn không biết cổ huyền tôn có tin tưởng hay không chính mình lý do thoái thác bất quá việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cựng cự chính c mình đối với cổ huyền tôn còn hữu dụng cự cổ huyền tôn sẽ không ra tay với mình thôi lần này cũng là ta cân nhắc không chu toàn ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi cổ huyền tôn suy tư một lát phất tay ra hiệu tôn nộ không có thể rời đi về phần thuộc về tôn nộ không ban thưởng hắn cũng không có cắt xén trực tiếp đem một đoàn năng lượng màu trắng b ạ c đánh vào tôn nộ không thể nội tôn nộ không thở dài một hơi hắn quay người đi ra đại điện vừa đi ra đại điện liền bị cảm giác quen thuộc truyền thống về luyện ngục đợi đến tôn nộ không rời đi về sau cổ huyền tôn trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng người nếu là tôn nộ không lúc này ở lời nói nhất định có thể nhận ra hai người này chính là cùng hắn cùng một chỗ tham gia qua nhiệm vụ hai cái chân vũ cảnh ly cung xích hoàng cùng tuyết lưu mình hai người các ngươi cổ huyền tôn nhẹ dọn g phân p h ó vài câu sau đó đem hai người đưa ra đại điện luyện ngục tôn nộ không lần nữa về tới luyện ngục cảm giác quen thuộc này lại để hắn không hiểu cảm nhận được một trận an tâm đến ngồi tù còn ngồi ra tình cảm tôn nộ không bất đắc dĩ thở dài một hơi từ khi tiến vào thập duy vũ trụ đằng sau hắn trừ tại cái k i a tính mịch cấm địa chờ đợi một đoạn thời gian thời gian khác cơ bản đều tại luyện ngục trung độ qua tuy nói đã đi tới thập duy vũ trụ đã lâu nhưng thập duy vũ trụ đến tột cùng là thế nào hắn lại vẫn như cũng là hoàn toàn không biết gì cả bất quá căn cứ suy bắn của hắn thập duy vũ trụ Vô c ù n trừ thượng ả lần này sự tỉnh cơ bản chính là dạng này bất quá cũng may cuối cùng phiến lá cây kia không có rơi vào thanh lúa trong tay kế hoạch của chúng ta hẳn là cũng còn không có bại lộ tại một tòa thần bí trong đại điện cổ huyền tôn thần sắc cung kính đem tôn ngộ không lúc trước bảo hắn biết chuyện đã xảy ra trình báo cho hắn chủ thượng cổ huyền san bằng hết thẻ khả năng bại lộ dấu vết của chúng ta trên bảo tọa chuyên đến chủ thượng thanh â m cổ huyền tôn nghe vậy vội vàng t ú i đầu nói tuân mệnh ta sẽ xử lý thích đáng rơi hết thẻ vết tích cựu duy hư không một viên vũ trụ thể đột nhiên bị một c ố cường đại lực lượng xóa đi liền ngay cả vũ trụ tinh thể cũng biến mất theo chương bốn dung hợp thần bí lá cây tam đại luyện mục trưởng khống giả chương bốn dung hợp thần bí lá cây tốt a m lại luyện ngục trường k h ô nộ n g không tự lẩm bẩm thông qua nghiên cứu hắn phát hiện trên miếng lá cây này lớn nhất về n bí chính là những cái kia đơn giản hóa sau siêu thoát bí thuật phù văn những phù văn này đối với người khác tự nhiên là phi thường trọng yếu nhưng đối với đạt được hoàn chỉnh siêu thoát bí thuật phù văn tôn nộ không tới nói liền có vẻ hơi gần cả xem ra phải nghĩ biện pháp hủy đi trên lá cây phù văn sau đó mượn nhờ nó bản nguyên tu luyện tôn nộ không trong lòng hơi động lúc này lần nữa điều động lên siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng ngưng tụ tại tôn nộ không trên ngón tay tôn nộ không một chỉ điểm hướng thần bí lá cây nguyên bản phản phất hư vô thần bí lá cây tại tôn nộ không điều động siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng đằng sau cũng không còn cách nào bảo trì hư vô hóa bị một chỉ điểm tại lá thân trên lá cây phù văn lưu động ngăn cản tôn nộ không ngón tay tới gần chỉ là những cái kia đơn giản hóa sau siêu thoát bí thuật phù văn thì như thế nào có thể ngăn cản được tôn nộ g không cái này chính thống siêu thoát bí thuật phù văn trải qua một phen rằng co đằng sau tôn nộ g không ngón tay rốt cục thành công phá vỡ những cái kia đơn giản hóa sau p h ù văn hình thành kết giới một chỉ điểm tại trên lá cây g i a n g rác trên lá cây phù văn bị tôn nộ g không thành công xóa đi không có những p h ù văn kia đằng sau lá cây liền chỉ còn lại có một đoàn năng lượng nồng đậm phiêu phủ ở thể nội vũ trụ thật c ư ờ n g đại bản nguyên tôn nộ không nuốt một n g nước bọt đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được như vậy nồng đậm năng lượng bản nguyên đáng tiếc ta tìm không thấy trở về hư vô giới giới đường nếu không nếu là có thể đem những này bản nguyên đưa về hư vô giới giới sư phụ tiểu kim hầu bọn hắn liền đều có cơ hội tu luyện đến đại vũ chủ chủ tôn lộ không tự lẩm bẩm sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía đang tu luyện bên trong nhan lạc cùng lý thanh chiếu tâm niệm b a động đưa tay phân ra hai đoàn bản nguyên đưa tay đánh vào nhan lạc cùng lý thanh chiếu thể nội hai đoàn năng lượng bản nguyên tiến nhập nhan lạc cùng lý thanh chiếu thể nội chỉ chờ hai người luyện hóa riêng phần mình bản nguyên hắn thực lực tất nhiên có thể đạt được tăng lên cực lớn cái này hai đoàn bản nguyên hẳn là đầy đủ lạc lạc hòa thanh chiếu tu luyện tới đại vũ trụ chủ, chủ bất quá các nàng cảnh giới không đủ muốn đột phá đến đại vũ trụ chủ, chủ chỉ sợ còn cần tốn hao không ít thời gian bất quá cũng may chúng ta nhiều nhất chính là thời gian tôn nộ không mỉm cười t u vi đến bọn hắn cảnh giới này cơ hồ đã thoát khỏi thời gian gông cùng xiềng xích cho dù là tại thập duy vũ trụ ảnh hưởng bọn hắn cũng không phải thời gian mà là thập duy vũ trụ cường đại phát tác đưa đến sinh mệnh lực s ó i mòn loại này s ó i mòn cùng thời gian cũng không quan hệ mà là bởi vì cựu duy sinh mệnh n h ụ thân không thể thừa nhận thập duy vũ trụ cường đại phát tác dẫn đến nha lạc cùng lý thanh chiếu chỉ cần không rời đi thể nội vũ trụ liền sẽ không nhận thập duy vũ trụ p h á p tác ảnh hưởng còn lại những ngày bản nguyên hẳn là đầy đủ ta đem siêu thoát bí thuật phù văn tu luyện thành công đến lúc đó ta liền có thể trở thành một cái chân chính thập duy sinh mệnh mà lại bởi vì phù văn tính đặc thù ta còn có thể tùy thời biến trở về kiểu duy sinh mệnh chờ đến lúc kia có lẽ đã đến ta nên rời đi luyện ngục thoát ly cổ huyền tôn không chế thời điểm tôn n ộ không rơi vào chầm tư lúc này hắn đã mơ hồ minh mạch siêu thoát bí thuật tại sao lại được xưng là cấm thuật môn bí thuật này không chỉ có thể để đê duy sinh mệnh tiến hóa thành cao duy sinh m đồng thời còn có thể để cao duy sinh mệnh giảm xuống sinh mệnh của mình vĩ độ một cái có thể tùy thời điều tiết tự thân vĩ độ c ự n giả g đối với vũ trụ cân bằng ảnh hưởng thực sự quá lớn t ô n lộ không có thể tưởng tượng khi một cái thập duy sinh mệnh có thể tùy ý tiến vào kiểu duy vũ trụ không chịu đến bất luận cái gì hạn chế thời điểm hắn đem đối với thập duy vũ trụ đối với kiểu duy vũ trụ thống trị tạo thành dạng gì ảnh hưởng đến lúc đó chỉ sợ tất cả vũ trụ tinh thể đều đem rơi vào trong tay của hắn mà thập duy vũ trụ cực giả cho dù không quen nhìn hắn cũng vô pháp tại k i u duy vũ trụ bên trong đánh bại không nhận bất luận cái gì hạn chế hắn siêu thoát bí thuật thật đúng là một môn biến thái phương pháp tu luyện tôn nộ không trong lòng cảm k h á i nói sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu bắt đầu tìm hiểu siêu thoát bí thuật p h ù văn muôn sớm ngày đem p h ù văn h i ể u t h ấ u đáo sớm ngày có được tùy ý chuyển đổi tự thân vĩ độ năng lực một khối lục địa to lớn bên trên nổi lơ lửng ba t ò a như là bảo tháp bình thường đen kị kiến trúc ba t ò a kiến trúc này được xưng là luyện ngục luyện ngục bên trong giam giữ lấy tất cả từ k i ự u duy vũ trụ thể bên trong chạy ra sinh mệnh mà phụ trách quản lý cái này ba tọa luyện một người được xưng là trường không giả mỗi cái trường không giả thủ hạn đều có một cái chuyên môn phụ trách quản lý luyện n g ụ c người trông chừng mỗi một cái người trông chừng trong tay cũng đều có một c h i do cựu duy sinh mệnh tạo thành vệ đội bọn hắn được xưng là luyện n g ụ c vệ đội lấy riêng phần mình người trông chừng làm tên phân biệt là cổ huyền vệ thanh t ũ vệ t ử hy vệ chủ thượng đây chính là lần này sự kiện kỹ càng trải qua thanh t ũ tôn thần tình nghiêm túc bị gối một cái thân hình b ĩ nạn trưởng khống giả trước mặt hắn phụ trách vũ trụ thể phát sinh biến cố bị người cưỡng ép xóa đi làm người trông chừng hắn có không cách nào từ chối quan hệ người có thể xác định n à y đó cùng người giao thủ người là cổ huyền t r ư ờ n g khống giả ở trên cao nhìn xuống đánh giá thanh đu tôn làm luyện n g ụ c tam đại trưởng khống giả một trong trách nhiệm của bọn hắn là giữ gìn h cựu duy vũ trụ ổn định mà lần này một bảy ba số hai vũ trụ thể bị người cưỡng ép x ó a đi cái này khiến hắn cảm nhận được một k i a âm mưu lương bị thanh đu tôn gật đầu nói chủ thượng mặc dù ta không có chứng cứ nhưng có thể cùng ta có được tương xứng thực lực người chỉ có cùng là người trong t r ư ờ n g cổ huyền cùng tự hi mà cùng ta giao thủ người kia không giống như là tự hi cổ huyền hắn đến tội u cùng muốn làm gì trưởng khống giả tự lẩm bẩm trên đại điện đột nhiên lâm vào hoàn toàn tính mịch không hiểu cảm giác c á t bách để thanh đu tôn cảm nhận được một trận tim đập nhanh hồi lâu sau trưởng khống giả lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía thanh đu tôn nói ra thanh đu n g ư ơ i phụ trách điều tra cổ huyền những ngày kỷ nguyên đến tất cả tin tức cùng dưới tay hắn cổ huyền bệ ta muốn nắm giữ hắn hết thệ tung tích thanh đu tôn nghe vậy vội vàng trả lời tuân mệnh thanh đu tôn rời đi cái kia được xưng là chủ thượng tồn tại thần bí đem ánh mắt nhìn phía phương đông cái chỗ kia đồng dặng có một cái luyện mục trưởng khống giả mà cái này trưởng khống giả chính là cổ huyền tôn chủ thượng không có người nào có thể phá hư giữa vũ trụ trật tự q u a y luyện mục bên trong tôn nộ không trên thân bột phát ra khí thế c ư ờ n g đại lúc này hắn đã hoàn toàn luyện hóa lá cây bản nguyên tu vi tăng nhiều siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều lực lượng của ta bây giờ cho dù không sử dụng siêu thoát bí thuật lực lượng hẳn là cũng có thể đánh bại thiên diễn t i n h chủ càng thụ được chính mình b ằ n g bạc lực lượng tôn nộ không hài lòng cười một tiếng hắn lúc này tu vi so sánh với hắn vừa mới rời đi hư vô giới dưới thời điểm rốt cục có rõ ràng đột phá t r ư ờ n g trường trong những ngày kế tiếp, tôn ngộ không ngục trong lòng ngục nhưng một mới một mới một mực mặc mệnh phát trụ thể phát trụ thể tiếp, tôn tại tu tại thôn phệ, nhưng tốc viên vũ viên vũ vẫn vệ, hiện hiện sinh bên luyện luyện, hắn luyện kế lực dốc của bị dù đột cắn bớt, đã cơ hổ có hổ thể h k ô nhiên g cần n t í Đột n h bốn phía vách đá lần nữa biến thành trong suốt c h i sắc mấy cái cự nhân thủ vệ xuất hiện khi thấy mấy cái tiêu cự nhân thời điểm tôn ngộ không liền minh b ạ n h hẳn là cổ huyền tôn lại phải triệu kiến mình quả nhiên đ ư ơ n g theo lấy một loại cảm giác quen thuộc tôn ngộ không lần nữa được xếp không gian báo khỏa lần nữa khôi phục bình thường lúc đã đi tới cổ huyền tôn đại điện tôn nộ g không dương mắt nhìn lên phát hiện trên đại điện trừ h ắ n ra còn đứng lấy năm người mỗi một cái đều là chân vũ cảnh tồn tại trong đó hai người đương nhiên đó là ly cung s í c h hoàng cùng tuyết lưu hình ly cung s í c h hoàng vẫn như c ũ là ánh mắt âu buồn đầu đầy s í c h phát túi thắt xuống che khuất nửa gương mặt nhìn thấy tôn nộ g không lúc xuất hiện cũng chỉ là có chút chừng mắt lên con ngươi tuyết lưu hình thì là đối với tôn nộ g không, không thấy thế cũng trở về một trong cười xem như cùng nàng bắt trượt qua chứ ly cung xích hoàng cùng tuyết lưu hình bên ngoài trên đại điện mặt khác ba cái chân vũ cảnh cũng đều đều có đặc điểm một cái toàn thân tựa như nham thạch điêu khắc thành t r ắ n g hán một cái thần sắc đ ạ m mạc trên mặt không có một tia tình cảm nam tử trung niên cùng một cái nhìn một mặt ngây thơ thiếu niên ba người cùng ly cung xích hoàng tuyết lưu mình một dạng đều là chân vũ cảnh tồn tại tại tôn ngộ không dò xét bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng đang quan sát tôn ngộ không các ngươi sáu người đều là ta cổ huyền vệ hậu tuyển vệ sĩ chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ của lần này liền có thể chính thức trở thành cổ huyền vệ một thành viên từ đây không cần lại về lợi ngục cổ huyền tôn thanh â m từ bên trên chuyển đến nghe thấy lời ấy tôn ngộ không trong lòng giật mình hắn tu luyện siêu thoát bí thuật cần một cái địa phương an toàn mà luyện ngục với hắn mà nói chính là một cái an t ĩ n h lại không dễ dàng bị người q u ấ y dày tu hành b ả o đ ị a n bởi vậy trong lòng của hắn cũng không n g u y ệ n ý quá sớm rời đi luyện ngục chí ít tại hắn có thể đem chính mình triệt để chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh trước đó hắn cũng không muốn rời đi luyện ngục bất quá còn lại năm người hiển nhiên không phải ý nghĩ này tại luyện ngục bên trong bọn hắn không cách nào tiếp tục tu luyện mặc dù nương tựa theo hoàn thành các loại nhiệm vụ lấy được năng lượng có thể duy trì sinh mệnh lực của bọn hắn không bị rút ra nhưng cứ thế mãi luyện ngục cô quản sinh hoạt đối bọn hắn mà nói vẫn như cũng là một cái tra tấn cổ huyền tôn tiếp tục nói các ngươi đều là cựu duy vũ trụ thể đản sinh tinh anh thiên phú c h ắ c tuyệt chờ các ngươi chính thức trở thành cổ huyền vệ đằng sau ta sẽ ban cho các ngươi chân vũ cảnh hoàn chỉnh công pháp tu hành lời vừa nói ra liền ngay cả tôn ngộ không cũng nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mặc dù hắn có siêu thoát bí thuật có thể đem tự thân chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh nhưng siêu thoát bí thuật trên bản chất chỉ là một môn cấm thuật cũng không phải là phương pháp tu hành bởi vậy tại chân vũ cảnh tu hành tôn ngộ không vẫn luôn là dựa vào chính mình tôi diễn nhưng mà bởi vì đối với chân vũ cảnh hiểu rõ q có ích cũng không có thích hợp công pháp tiến hành tham khảo cho nên tại chân vũ cảnh trên tu hành tôn nộ g không trước mắt chỉ có thể một vị gia tăng tu vi đối với như thế nào đột phá chân vũ cảnh tiến vào cảnh giới tiếp theo có thể nói là không có đầu mối bây giờ biết được có cơ hội lấy được một môn chân vũ cảnh hoàn chỉnh công pháp tu hành tôn nộ g không, không khỏi tâm động thật sự là hắn cần dạng này một môn công pháp đến phụ trợ tự mình tu luyện nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình cổ huyền tôn thế mà bỏ được xuất gia chân vũ cảnh công pháp tu luyện xem ra nhiệm vụ của lần này đoàn chừng so di v ã bất kỳ lần nào đều muốn phiền thức đi tôn n ộ không trong lòng suy tư mà ly cung xích hoàng tuyết lưu hình b ọ n người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này trong ánh mắt cũng không khỏi hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng cổ huyền tôn nói ra các ngươi nhiệm vụ của lần này là tiến về kiểu duy hư không một vùng khu vực điều tra rõ ràng nơi đó đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra đang khi nói chuyện cổ huyền tôn đưa tay một chỉ một bức địa đồ xuất hiện trong mắt mọi người trên địa đồ tinh quang lấp lóe mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một cái k i u d u vũ trụ thể những này k i u d u vũ trụ thể chia làm ba loại nhan sắc một loại là màu trắng một loại là màu đen còn có một loại thì làm màu xám ba loại màu sắc vũ trụ thể t r u n g quanh đều mơ hồ bị xiềng xích trói buộc không chỉ có là vũ trụ thể liền ngay cả toàn bộ cựu duy hư không tại trên địa đồ đều giống như bị một cái đại thủ thật chặt t ú m tại trong lòng bàn tay nhiều như vậy vũ trụ thể bên trong một cái sẽ là hư vô giới giới sao nhìn qua trên địa đồ vũ trụ thể tôn ngộ không trong lòng không khỏi có chút bận tâm hắn muốn tìm được thuộc về hư vô giới giới viên hãng kia vũ trụ thể nhưng chỉ từ trên địa đồ nhìn hắn hoàn toàn không cách nào xác nhận hư vô giới giới đến tột cùng ở nơi nào cổ huyền tôn nói ra đây là cựu duy hư không dư đồ đương nhiên cái này dư đồ cũng không thể khắc xuất xứ có kiểu duy vũ trụ thể nó khắc ra chỉ là trước mắt chúng ta đã biết kiểu duy vũ trụ thể còn có một bộ phận vũ trụ thể vẫn như c ũ rời rạc tại chúng ta không chế bên ngoài đang khi nói chuyện cổ huyền tôn đưa tay chỉ hướng địa đồ một nơi nào đó nói ra nơi này b ố n hẳn nên có một viên sắp gặp tử vong vũ trụ thể nhưng không biết vì cái gì nơi này đột nhiên tạo thành yên nhất triều tịch nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến vào yên nhất triều tịch bên trong đem viên kia vũ trụ thể sau khi chết đạn sinh vũ trụ tinh thể m a bể tôn nộ không các loại sáu cái chân vũ cảnh cẩn thận nhìn chăm chú lên cổ huyền tôn chỉ địa phương mặt lộ vẻ suy tư bởi vì cái chỗ kia vừa vặn ở vào ba loại nhan sắc vũ trụ thể giao hội địa phương cổ huyền tôn nói ra các ngươi nhiệm vụ của lần này vô cùng nguy hiểm trừ đối mặt tiên miết triều tịch nguy hiểm bên ngoài còn cần cảnh giác cái khác luyện ngục sinh mệnh cái khác luyện ngục sinh mệnh tôn nộ không trong đầu không khỏi hiện ra anh dáng ba người thân ảnh bọn hắn tự a hồ cũng tự xưng đến từ luyện ngục ly cung xích hoàng cùng tuyết lưu mình bọn người tự hồ đối với cái khác luyện ngục sinh mệnh cũng không lạ lẫm hiển nhiên cũng là ở trong nhiệm vụ tiếp xúc qua cái khác luyện ngục sinh mệnh. cổ đại nhân cho nên chúng ta địa phương muốn đi cũng không lệ thuộc vào chúng ta quỷ vực quản hạt có đúng không một cái chân vũ cảnh mở miệng hỏi người này chính là cái kia nhìn như một mặt ngây thơ thiếu niên cổ huyền tôn nói ra không sai cái chỗ kia hoàn toàn chính xác cũng không thuộc về quỷ vực quản hạt nhưng nó đồng d ạ n g không thuộc về mặt khác hai cái luyện ngục trường khống giả quản hạt bởi vì nó là một cái mới nhất bị phát hiện vũ trụ thể tại chúng ta phát hiện nó thời điểm nó liền đã gần như sụp đổ mới nhất phát hiện vũ trụ thể tôn nộ không trong lòng đột nhiên giật mình hắn nhìn qua mảnh kia bị triều tịch bao quanh khu vực thầm nghĩ trong lòng mới nhất phát hiện vũ trụ thể hay là một viên gần như sụp đổ vũ trụ thể sẽ không phải là hư vô giới giới đi nghĩ tới đây tôn nộ không trong lòng không khỏi có chút bật t â m mặc dù dựa theo hư vô giới giới bản nguyên sói mòn tốc độ hẳn là còn chưa tới nó diệt tuyệt sụp đổ thời gian nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng chương bốn mươi lăm viên n h ế t triều tịch chương bốn mươi lăm viên n h ế t triều tịch đây chính là yên n h ế t triều tịch sao tôn nộ không sáu người bị cổ huyền tôn dùng sức mạnh đưa đến cựu duy hư không bọn hắn nhìn qua phía trước t ư ợ n h ư vô biên vô tận năng lượng triều tịch trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ tại trên địa đồ bọn hắn còn không cảm giác được yên nhất triều tịch khủ khi thật sự tiếp cận yên n h ế t triều tịch thời điểm bọn hắn mới chính thức cảm nhận được loại này cựu duy hư không sức mạnh đáng sợ nhất căn cứ cổ huyền tôn nói tới yên n h ế t triều tịch là cựu duy hư không bộc phát một loại năng lượng triều tịch loại này triều tịch uy lực phi thường cường đại cho dù là đại vũ chủ chủ tại loại này trong triều tịch đều không thể sinh tồn loại này triều tịch xuất hiện đối với cựu duy vũ chủ thể tới nói cơ hồ là trí mạng k ế t nạn không có một viên cựu duy vũ chủ thể có thể tại loại này trong triều tịch còn sống c ũ may loại này triều tịch cực kỳ yên thấy đại đa số cựu duy vũ chủ thể cho dù là đến gần như sụp đổ diện tuyệt này đó cũng không nhất định sẽ tao nộ một lần yên nhất triều tịch tại trên địa đồ yên nhất triều tịch chỉ là rất nhỏ một vùng khu vực nhưng trên thực tế lại là phi thường bao la bởi vậy muốn tìm được trong triều tịch vũ trụ tinh thể đối bọn hắn mà nói tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chư vị cái này yên nhất triều tịch uy lực không tầm thường mà lại bên trong khó phân biệt phương vị chúng ta muốn hay không thương lượng một chút tiếp xuống hành động tôn nộ không nhìn về phía năm người khác mở miệng nói ra tuyết lưu h ì n h mịt cười nói ra ta tán thành tôn đạo hữu đề nghị chúng ta thực sự hẳn là hảo hảo thương lượng một chút tiến vào yên nhất triều tịch sau hành động ly cung xích hoàng nói ra ra nghe các ngươi gặp tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng đều đồng ý tôn nộ không đề nghị mặt khác ba cái chân vũ cảnh cũng không có gì nghị cái kia mặt mũi tràn đầy ngây thơ thiếu niên trước tiên mở miệng nói ra tôn đạo h ư u đúng không ta gọi lý bình an là cái trận sư am hiểu bảy trận cùng phá trận không biết các vị đạo h ư u đều riêng phần mình am hiểu cái gì cái kia toàn thân tựa như đ á điêu khắc tráng hán nghe vậy nhân miệng cười một tiếng nói ra cương có được cựu duy sinh mệnh bên trong phòng ngự cường đại nhất nam tử trung niên nhìn mấy người một chút nói ra lục phạm am hiểu ứng rượu đồng thời hiểu sơ một chút quấy cước tuyết lưu m ì n h vừa cười vừa nói tuyết lưu m ì n h am hiểu đồng thuận đồng thời cũng hiểu một chút thần thông ly cung s í c h hoàng sử dụng kiếm ly cung s í c h hoàng cũng nói ra chính mình am hiểu trừ cái kia tên là c ư ờ n g t r ắ n g hán những người khác đều lộ ra rất khiêm tốn mặc dù bọn hắn tại riêng phần mình am hiểu lĩnh vực đều là gần như vô địch tồn tại tôn đạo hữu ngươi đây lý bình an cười nhìn về phía tôn ngộ không trong mắt tràn đầy vẻ t r ờ mong tôn ngộ không nghe vậy nói ra ta gọi tôn n ộ không trên chiến đấu hơi có một chút thiên phú mấy người đơn giản giới thiệu một chút về mình xem như tiến hành bước đầu nhận biết trong đó tuyết lưu hình cùng ly cung s í c h hoàng bởi vì cùng tôn ngộ không cũng coi là kề vai chiến đấu qua giữa lẫn nhau hơi có vẻ thân cận còn lại trong ba người tráng hán cương tính tình phong khoáng cùng thiếu niên ngây thơ lý bình an phi thường hợp ý về phần cái tia am hiểu uống rượu nam nhân trung niên lục p h ạ m thì là một bộ người sống chớ gần bộ dáng có vẻ hơi quái vở thực lực của ba tên này tuyệt không tại tuyết lưu hình cùng ly cung s í c h hoàng phía dưới tôn ngộ không trong lòng yên lặng phỏng đoán lấy lý bình an ba người thực lực trong ba người mặt ngoài nhìn cương khí thế mạnh nhất lý bình an yếu nhất thứ yếu chính là lục phảm nhưng để tôn ngộ không kiên kị nhất lại không phải cương mà là lý bình an cái này nhìn c h ỉ là một cái thiếu niên ngây thơ giang hỏa cho tôn nhất trùng hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác loại cảm giác này để hắn bản năng đối với lý bình an sinh ra kiềm kỵ về phần tuyết lưu hình cùng ly cung Sĩ h o à n g mặc dù đã từng có tiếp xúc nhưng dù sao chưa từng chính thức giao thủ đối với hai người phải chăng có dấu dếm thủ đoạn gì tôn ngộ không cũng không dám khẳng định không chỉ có tôn ngộ không tại p h ò n g đoán thực lực của người khác mấy người khác đồng thời cũng tại p h ò n g đoán lấy thực lực của hắn sáu người này đều là cổ huyền tôn từ luyện ngục bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra chân vũ cảnh cực giả mỗi một cái đều là đã trải qua các loại nhiệm vụ khảo nghiệm mới đi tới hôm nay trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng lẫn nhau đều tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy chư vị chúng ta nên xuất phát ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng cái khác luyện mục cao thủ đỏ xuất một phen cương lung lay cổ trên mặt lộ ra mong đợi dáng t ư ơ i cười lý bình an vừa cười vừa nói cương đạo hữu cái này điên miết triều tịch lớn như vậy muốn cùng cái khác hai cái luyện mục cao thủ đ ụ n g tới cũng không phải việc dễ dàng như vậy cương nghe vậy chừng trong mắt cười nói nếu như không gặp được cái khác luyện mục cao thủ vậy ta sẽ phải khiêu chiến khiêu chiến chư vị lý bình an khẽ l ắ t đầu nói ra ta chỉ là một cái trận sư chiến đấu không phải ta cường hạng bất quá tôn đạo hữu ly hôn cung đạo hữu nhìn ngược lại là rất am hiểu chiến đấu cương đạo hữu ngươi ngược lại là có thể tìm hai người bọn họ thử một chút nghe nói lời ấy cương ánh mắt không khỏi rơi vào tôn nộ không cùng ly cung s í c h hoàng trên thân ly cung s í c h hoàng không để ý đến cương ý tứ chỉ là dùng u b u ồ n ánh mắt nhìn chằm chằm yên miết triều thịt không biết suy nghĩ cái gì tôn nộ không thì là nhìn cương một chút nói ra cương đạo hữu chúng ta hay là t r ư ớ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng về phân luật bản ta tin tưởng về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội、ừ. không có ý nghĩa cương gặp không ai nguyện ý cùng chính mình luật bản không khỏi lắc đầu mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về hướng yên m i ế t triều tịch trong triều tịch năng lượng phi thường hỗn loạn một cái bình thường đại vũ trụ chủ tiến vào bên trong không cần đã lâu liền sẽ bị những này hỗn loạn năng lượng xé nát tôn ngộ không bọn người mặc dù có thể chống cự triều tịch nhưng tương tự cũng có khả năng lâm vào yên m i ế t triều tịch lạc mất phương hướng liền cần hao phí thời gian dài rằng g ặ c tìm kiếm đừng ra bất quá cũng may bọn hắn đều có cổ huyền tôn chuyên môn ban cho vũ trụ bản bởi vậy, vậy. cũng là không cần lo lắng sẽ mê thất tại trong triều tịch vũ trụ bàn bên trong có cổ huyền tôn bố trí cấm chế có thể chỉ dẫn lấy bọn hắn hướng phía vũ trụ tinh thể vị trí tiến lên chờ đến đến vũ trụ tinh thể đằng sau vũ trụ bàn liền sẽ chỉ dẫn bọn hắn rời đi yên miết triều tịch lên đường đi tôn nộ không nhìn qua yên miết triều tịch mở miệng nói ra bởi vì lo lắng cái này mới phát hiện vũ trụ thể cùng hư vô giới giới có quan hệ lúc này tâm tình của hắn có vẻ hơi nặng nề xuất phát còn lại năm người nghe vậy cũng không có trần t ờ trong thân thể của bọn hắn diễn phần mình bay ra một cái vũ trụ bản treo ở đỉnh đầu chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng tôn nộ g không đ ì n h đầu đồng dạng lơ lửng một cái vũ trụ bản cái này vũ trụ bản cùng cổ huyền tôn dĩ vãng dùng để tiếp dẫn hắn vũ trụ bản cũng không giống nhau tạo hình càng thêm phức tạp h i ệ n nhiên vì phòng ngừa bọn hắn mê thất tại yên nhất triều tịch bên trong cổ huyền tôn lần này sử dụng hẳn không phải là phổ thông vũ trụ bản xuất phát sáu cái chân vũ cảnh cường giả đồng thời bước vào yên nhất triều tịch bên trong tại bước vào trong triều tịch trong n h y mắt trên mặt mọi người đều hiện lên ra thống khổ cùng vẽ k i ế p sợ thật là đáng sợ năng lượng triều tịch chương bốn mươi sáu phòng ngự mạnh nhất triều tịch phong bạo t r ư ờ n g bốn mươi sáu phòng ngự mạnh nhất triều tịch phong bạo năng lượng triều tịch bên trong tôn ngộ không mấy người quanh thân tản giá hộ thể quan mang gian nan hướng phía vũ trụ bản chỉ dẫn phương hướng tiến lên cho dù là chân vũ cảnh tại cái này điên m i ế t triều tịch bên trong cũng không dám có chút chủ quan hơi không cẩn thận liền có khả năng bị cái này hỗn loạn năng lượng gây thương tích trong sáu người cương lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm một bên tiến lên trong tay còn nắm lên một đoàn hỗn loạn năng lượng nghiên cứu đứng lên cùng những người khác cần dựa vào thần thông thuật pháp ngăn cản triều tịch chi lực khác biệt cương hoàn toàn chính là nương tựa theo nhục thân phòng ngự liền chặn lại trong triều tịch những cái kia hỗn loạn năng lượng xe rách đối với cái này tôn nộ không cũng không khỏi vì thế mà choáng nhục thể của hắn xưa nay đều là cực kỳ cường đại tồn tại có thể cho dù là hắn đối mặt triều tịch chi lực cũng cần vận chuyển thể nội vũ trụ lực lượng hình thành vòng bảo hộ ngăn cản không cách nào chỉ bằng vào nhục thân ngăn cản triều tịch lực lượng quả nhiên không hổ là dám danh xương cựu duy sinh mệnh phòng ngự mạnh nhất ra hỏa hoàn toàn chính xác có chút năng lực tôn nộ không trong lòng âm thầm tán thưởng đối với đồng bạn này phòng ngự biểu thị ra tán thành mà trừ cương bên ngoài còn lại bốn người biểu hiện cũng có chút bất、phàm. tuyết lưu hình quanh thân mười ba viên tuyết trắng hạt châu xoay trở lấy vì nàng đỡ được tất cả triều t ị c h chi lực hạt châu kia chính là nàng ngày bình thường beo ở cổ tay vòng beo biến thành mỗi một k h o a tuyết trắng trong hạt châu đều có lóe lên một cái lấy hình quan g phụ văn những phụ văn này phi thường đặc biệt hẳn là đ ộ c thuộc về tuyết lưu hình vũ trụ kia thể đặc thù truyền thừa l ý cung s í c h hoàng s í c h hồng s ắ c tóc dài bay múa trên vai hắn khiêng cách hoàng kiếm tại thân thể t r u n g quanh tạo thành một cái kiếm vực phàm la tới gần hắn triều tích chi lực tất cả đều bị kiếm vực bên trong kiếm khí xoán n á lý bình ăn hai tay kết ấn l đem chung quanh triều tịch c h i lực ngăn cách lục phạm thì là lấy ra một cái hồ lô rượu vừa đi vừa hướng trong miệng rõ rượu hắn quanh thân quanh quẩn lấy một cái đặc thù vực trường đồng dạng ngăn cách tất cả triều tịch c h i lực có thể tu luyện tới chân vũ cảnh c ử u duy sinh mệnh quả nhiên không có một cái nào là đơn giản bọn hắn tại r i ê n g phần mình vũ trụ giới giới bên trong đều là tập thiên phú cơ duyên vào một thân viên cổ thiên tiêu chỉ tiết tôn ngộ không trong lòng thở dài một hơi hắn không khỏi nhớ tới diễm dịch t n thúc tử côn linh các loại đại vũ trụ chủ, chủ bọn hắn sao lại không phải diên phần mình vũ trụ giới, giới bên trong thiên tiêu đâu sáu người ngăn cản hôn loạn triều tịch chi lực trên đầu vũ trụ bản chỉ dẫn bên dưới hướng phía vũ trụ tinh thể vị trí tiến lên cùng lúc đó tại triều tịch bên trong còn có một số thân ảnh cũng tại gian nan đi tới nếu là tôn ngộ không nhìn thấy bọn hắn nhất định sẽ nhận ra trong đó ba người đương nhiên đó là cùng hắn phát sinh qua chiến đấu a n h dáng các loại ba cái thanh đú vệ chân vũ cảnh triều tịch bên trong phương hướng khó phân biệt ánh dáng các loại sáu cái thanh đú vệ thành viên đồng dạng tại vũ trụ bản chỉ dẫn bên dưới tìm kiếm lấy vũ trụ tinh thể hạ lạc bởi vì đây là một cái mới phát hiện vũ trụ thể cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào trường khống giả bởi vậy bọn hắn đều cần đoạt tại các luyện mục trước đó lấy đi vũ trụ tinh thể anh giáng ngươi nói thanh đu đại nhân bọn hắn thu thập vũ trụ tinh thể đến t ộ n cùng là bởi vì cái gì à? cái kia vũ trụ tinh thể cho dù tốt cũng chỉ là kiểu duy vũ trụ bảo vật đối với thanh đu đại nhân bọn hắn hẳn là không trổ ích lợi gì đi anh giáng sau lưng một cái thanh đu vệ tò mò hỏi tam đại luyện mục đều đang thu thập vũ trụ tinh thể nhưng đối với vũ trụ tinh thể tác dụng bọn hắn những n à y thanh u vệ lại hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả anh giáng có chút n h ữ n mày nói ra các đại nhân kêu ý nghĩ ta làm sao biết dù sao ta liền biết chỉ cần chúng ta hoàn thành thanh lũ tôn đại nhân nhiệm vụ liền có thể tiếp tục tại luyện ngục sống sót mà lại còn có cơ hội trở thành chân chính thập duy sinh mệnh chân chính thập duy sinh mệnh anh giáng ngươi nói thật sự có kiểu duy sinh mệnh vượt qua tự thân sinh mệnh ví độ trở thành thập duy sinh mệnh sao một cái khác thanh lũ vệ thần s á t phức tạp nói cứ việc thanh lũ tôn từng nói qua trưởng khống giả đại nhân có biện pháp trợ giúp bọn hắn tăng lên sinh mệnh ví độ nhưng dù sao chưa bao giờ thực sự được gặp có cái nào k i u duy sinh mệnh trở thành thập duy sinh mệnh cho nên đối với chuyện này bọn hắn từ đầu đến cuối bán tín bán nghi anh giáng trầm mặc trong lòng của hắn làm sao chưa từng hoài nghi chuyện này tính chân thực nhưng bọn hắn không có lựa chọn hoặc là ngoan ngoãn nghe lời hoàn thành thanh đũ tôn giao cho bọn hắn nhiệm vụ hoặc là chính là bị luyện mục luyện hóa triệt để tiêu vong về phần chạy trốn cũng là không phải là không có người thử qua chỉ là hạ tràng bình thường đều là phi thường thê thảm đừng nói nhảm lần này chúng ta rất có thể gặp được mặt khác luyện mục cao thủ cũng không nên ném đi thanh đũ tôn đại nhân mặt anh giang trầm giọng nói không biết vì cái gì trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên tôn n ộ không bộ dáng ngừng trong triều tịch cương đột nhiên dừng bước cũng lớn tiếng nhắc nhở sau lưng tôn nộ không b ọ i người tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ lách mình đi vào cương bên cạnh mở miệng hỏi cương đạo hữu thế nhưng là có cái gì phát hiện tuyết lưu mình ly cung xích hoàng lục p h à m cùng lý bình an cũng cảnh giác đi vào cương bên người làm xong chiến đấu chuẩn bị cương mở miệng nói các vị đạo hữu các ngươi nhìn phía trước có thể có cái gì chỗ khác biệt nghe thấy lời ấy tôn nộ không b ọ i người lúc này đánh giá phía trước rất nhanh sắc mặt của bọn hắn liền trở nên ngưng chọc lên triều tịch phong bạo tôn nộ không trong miệng khẽ nhả ra bốn chữ phía trước vô số hỗn loạn năng lượng hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái cự đại phong bạo khu vực mà vũ trụ bản nhưng như cũ chỉ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục đi tới tuyết lưu mình cao mày nói chúng ta cũng không biết phong bạo phạm vi nếu làm ạ o mội xuyên qua phong bạo bạn nhất bị vây ở trong gió lốc chỉ sợ sẽ rất phiền thức lý bình an nói ra đúng là như thế tiến nhất triều tịch vốn là phi thường c ủ a bố bên trong ẩn chứa phong bạo cường đại cỡ nào ai cũng không dám cam đoan chúng ta không thể khinh thường lục phang ngầm đầu t h ư ớ n g trong miệng ực một hớp say rượu nói ra vậy chúng ta có thể làm sao đi vòng qua không còn kịp rồi tôn nộ không lắc đầu hắn vừa dứt lời đám người liền cảm giác quanh thân áp lực đại tăng nơi xa kinh khủng phong bạo đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bọn hắn tới gần các ngươi đều đến trên tay của ta đến ta mang các ngươi xuyên q u a phong bạo cương thân thể đột nhiên bắt đầu biến lớn trong nháy mắt liền biến thành một cái khổng lồ cự nhân cự nhân xuể bàn tay ra đối với tôn nộ g không bọn người ra hiệu tôn nộ g không cùng tuyết lưu hình ly cung xích hoàng lý bình an lục p h à m lết nhau sau đó đồng thời lách mình rơi vào cự nhân trên bàn tay cự nhân nắm đấm hư nắm cất bước đón gió bạo tẩu đi cái kia có thể t h y tiện đem lại vũ trụ chủ hóa thành cho tàn phong bạo rơi vào cự nhân trên thân càng không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì cương đạo h ư u không hổ là cựu duy sinh mệnh bên trong phòng ngự mạnh nhất tồn tại cái này biến thái phòng ngự trong cùng cảnh giới sợ là rất khó có người có thể là đối thủ của hắn tôn nộ không xếp bằng ở cương trong lòng bàn tay cho dù cách bàn tay hắn cũng có thể cảm nhận được phong bạo lực lượng khủng bố nhưng chính là lực lượng khủng bố như vậy lại không cách nào đối với cương tạo thành bất cứ thương tổn gì cựu duy vũ trụ phòng ngự mạnh nhất tên cương hoàn toàn xứng đáng chương bốn mươi bảy phong nhãn cương tự tin chương bốn mươi bảy phong nhãn cương tự tin cương đạo hữu khó trách ngươi dám tự xưng i ự u duy sinh mệnh phòng ngự mạnh nhất liền ngươi thân thể này hoàn toàn chính xác xứng được với phòng ngự mạnh nhất xưng hảo lý bình an xếp bằng ở trong lòng bàn tay nhìn xem cương sở hoa cự nhân tại triều tịch trong gió lốc mạnh mẽ đâm tới nhịn không được phát ra một tiếng c ả m thán tuyết lưu m ì n h cũng cười nói ra lần này có cương đặc hữu chúng ta xem như nhẹ nhõm nhiều l ý cung s í c h hoàng cùng lục phạm mặc dù không có nói chuyện nhưng từ hai người trong ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra đối với cương phòng ngự trong lòng bọn họ cũng tương tự phi thường trần kinh cương đáp ý cười một tiếng ồm nói mới bị đặc hữu chỉ là triều tịch phong bạo không tính là gì Các Cưng chóng ngươi liền nhìn ngạnh khiêng phong bạo, nhanh tốt ra. bạo, đây i tới, tại không biết đi không bao qua l u sau, trung đằng đi đ bọn hắn rốt cục đi tới phong bạo rốt tới tâm. cục â là vũ trụ tinh thể phong bạo trung tâm hiến nhất triều tịch lực lượng tạo thành một cái phong nhãn mà tại phong nhãn ở giữa thình lình nổi lơ lửng một viên vũ trụ tinh thể cương nhìn thấy vũ trụ tinh thể không khỏi vui mừng lúc này tăng tốc bước chân hướng phía phong nhãn chạy đi trong lòng bàn tay tôn ngộ không các loại năm người cũng lộ ra vẻ cao hứng xem ra nhiệm vụ của lần này so với chúng ta trong tưởng tượng vốn dễ dàng lý bình an vừa cười vừa nói khắc khuôn mặt là vui vui mừng c h i sắc l ụ c phang có chút nhữ mày hắn lung lay bầu rượu trong tay trong ánh mắt l ó e lên một tia ngưng trọng trực giác nói cho hắn biết sự t ì n h sẽ không như thế thuận lợi tôn nộ không thì là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm viên kia vũ trụ tinh thể muốn đánh giá ra viên kia vũ trụ tinh thể phải chăng cùng hư vô giới giới có quan hệ nhưng bởi vì chỉ còn lại có một viên tinh thể căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì khí tước cho nên hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xác định viên này vũ trụ tinh thể đến tột cùng cùng hư vô giới giới có quan hệ hay không hắn không phải là hư vô giới giới nếu thật là hư vô giới giới lời nói ta không có khả năng không có chút nào cảm ứng theo cương khoảng cách vũ trụ tinh thể càng ngày càng gần tôn nộ g không ngược lại là thở dài một hơi bởi vì hắn phát hiện chính mình cùng viên kia vũ trụ tinh thể không có chút nào đặc thù cảm ứng mà xem như hư vô giới giới thai n é n sinh mệnh nếu như trước mắt viên này vũ trụ tinh thể thật cùng hư vô giới giới có quan hệ tôn nộ g không không có khả năng không có chút nào cảm ứng không chỉ có là tôn nộ g không không có chút nào cảm ứng liền ngay cả sinh sinh bất tức trúc cũng không có mảy may cảm ứng đây càng thêm nghiệm chứng tôn nộ không ý nghĩ đó chính là trước mắt viên này vũ trụ tinh thể cũng hư vô giới giới cũng không quan hệ nghĩ rõ ràng điểm này sau tôn nộ không lo âu trong lòng dần dần biến mất hắn nhìn qua càng ngày càng gần vũ trụ tinh thể trong lòng suy tư muốn hay không nghĩ biện pháp trộm lấy một chút vũ trụ tinh thể năng lượng bất quá l ư ờ m liếc bên người những này cao thâm mặt chắc chân vũ cảnh đồng b ạ n tôn nộ không hay là từ bỏ tại những người này dưới mí mắt thu lấy vũ trụ tinh thể năng lượng ý nghĩ vũ trụ tinh thể là của ta cương thân xuất thủ hướng phía vũ trụ tinh thể trộm tới mắt thấy là phải bắt được vũ trụ tinh thể thời điểm đột nhiên cương k i n h di một tiếng sắc mặt trở nên có chút khó coi cương đạo hữu người làm sao tôn nộ không nhìn qua cương na dừng lại tại trong phong nhãn bàn tay trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc cương trầm giọng nói tay của ta bị trói lại phong nhãn bên trong không gian phi thường đặc biệt ta hoàn toàn không làm được gì cũng không có biện pháp đem cánh tay cho thu hồi lại nghe thấy lời ấy tôn nộ không bọn người hơi biến sắc mặt bọn hắn liền vội vàng đứng lên nhìn về phía phong nhãn ly cung s í c h hoàng đi đầu một kiếm v u n g r a s í c h hồng kiếm mang hướng phía phong nhãn c h é m tới lại tại tiếp cận phong nhãn thời điểm bị một cố lực lượng vô hình thốn vệ gió này mắt thật mạnh ly cung xích hoàng trong mắt lóe lên một vòng chân kinh sau đó lại độ vung vẩy cách hoàng kiếm mấy trăm đạo kiếm mang đồng thời chém ra có thể kết quả lại cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào kiếm mang còn chưa tới gần phong nhãn liền bị một cố lực lượng vô hình t vốn vệ căn bản là không có cách chân chính tiến vào phong nhãn ta đi thử một chút tuyết lưu hình trên cổ tay hạt châu bay ra hướng phía phong nhãn bay đi còn chưa tới gần phong nhãn thời điểm những hạt châu kia liền biến thành từng viên hình thể to lớn v i ê n c ầ u mỗi một k h ỏ a viên cầu đều tản ra cường đại u y áp nhưng mà những viên cầu này tại khoảng cách phong nhãn cách đó không xa liền đột nhiên không bị khống chế hướng phía phong nhãn bay đi tuyết lưu hình biến sắc đội vàng thao túng bảo châu trở về dù vậy mười ba viên trong bảo châu cũng có một viên bị phong nhãn hút vào trực tiếp biến thành một bịt tuyết lưu hình bảo vật bị hao tổn trong mắt lộ ra vẻ đau lòng cái này mười ba viên lưu hình châu thế nhưng là nàng rèn luyện không biết bao nhiêu năm bản nguyên trí bảo bây giờ cứ như vậy vì đi một viên đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một kiện tổn thất thật lớn phong nhãn hấp lực quá lớn nó muốn đem ta hút đi vào cương thanh âm trầm thấp nói ra hắn hình thể khổng lồ trọng lượng càng là kinh người mặc dù một cánh tay bị phong nhãn trói buộc có thể phong nhãn lực lượng nhưng cũng không thể đối với hắn cái k i a bị trói buộc cánh tay tạo thành tổn thương gì cái k i a có thể đem lưu hình châu hóa thành bột mị lực lượng hoàn toàn không làm gì được cương cánh tay chỉ là bởi vì nó hấp lực quá mạnh cương không có cách nào đem cánh tay của mình từ trong phong nhãn rút ra đi ra bây giờ nên làm gì tuyết lưu hình mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra mặc dù phong nhãn lực lượng tạm thời không đả thương được cương nhưng nếu là các loại cương bị phong nhãn hút vào ai biết sẽ phát sinh sự t ì n h gì tôn nộ không nhìn chằm chằm phong nhãn lâm vào suy tư hắn cũng không vội vã x u ấ thủ thứ nhất là không có niềm tin tuyệt đối thứ hai cũng là nghĩ thăm dò mấy cái này đồng bạn bản lĩnh muốn lấy đi vũ trụ tinh thể trợ giúp cương đạo h ư u thoát khốn chúng ta nhất định phải đánh vỡ phong nhãn cân bằng lý bình an mở miệng nói ra hắn n g h i tới một cái biện pháp tôn nộ không nghe vậy k h é p tao mày nói không ổn phong nhãn nội bộ lực lượng cân bằng một khi bị đánh phá rất có thể sẽ trực tiếp bộc phát đem hết t h ể chung quanh toàn bộ thôn vệ đến lúc đó uy lực sẽ là chúng ta lúc trước đứng trước phong bạo nghìn lần vạn lần cương đạo hữu mặc dù phòng ngự cường đại thế nhưng chưa hẳn có thể đối phó được công kích như vậy lời vừa nói ra lý bình an hơi biến sát mặt hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua đoạn nhất cương không cách nào chống cự phong nhãn năng lượng mất khống chế lúc sinh ra trùng kích sẽ phát sinh cái gì lý bình an đem ánh mắt nhìn về phía tôn nộ không nói ra hẳn là tôn đạo h ư u đã có giải quyết chi pháp tôn nộ không khẽ lắc đầu nói ra ta tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ là lo lắng nếu là phong nhãn mất khống chế cương đạo h ư u cùng vũ trụ tinh thể cũng có thể bị phong bạo t h ô n g kệ ta không sợ tôn đạo h ư u các ngươi liên tâm đi coi như cơn bao tác này uy lực cường đại tới đâu cái mấy trăm lần ta cũng có thể chịu được về phần cái kia vũ trụ tinh thể ta có thể tùy ý phong nhãn đem ta hút đi qua sau đó dùng thân thể bảo hộ vũ trụ tinh thể cương mở miệng nói ra hắn đối với mình phòng ngự có cường đại lòng tin cho dù là phong nhãn bên trong năng lượng mất khống chế b ộ c phát hắn cũng có lòng tin bảo vệ mình đồng thời còn có thể đưa ra tay bảo hộ vũ trụ tinh thể tôn lộ không nghe vậy một mặt ngưng trọng nhìn xem cương nói ra cương đạo hữu việc này cũng không thể chủ quan căn cứ ta suy tính phong nhãn k i a bên trong lực lượng rất có thể tiếp cận tập duy nhục thể của ngươi nếu là không thể đánh bác coi như ngươi đã có được chân vũ cảnh lực lượng cũng có thể tại chỗ chết t r ư ờ n g bốn mươi tám thanh lũ vệ hiện chiến đấu bắt đầu t r ư ờ n g bốn mươi tám thanh lũ vệ hiện chiến đấu bắt đầu các ngươi yên tâm đi ta gánh vác được cưng n ế t miệng cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói ra nghĩ không ra thế mà bị các ngươi nhanh chân đến trước vất quá nhìn các ngươi thật giống như gặp được phiền phái đâu ngay tại tôn ngộ không bọn người không quyết định chắc chắn được thời điểm đột nhiên một thanh â m từ đằng xa chuyển đến tôn ngộ không mấy người sắc mặt biến hóa lần theo thanh â m nhìn phía phong nhãn một chỗ khác thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở tôn ngộ không trong tầm mắt khi thấy rõ đối phương thời điểm tôn ngộ không, không khỏi ánh mắt nhất n g n g nói ra thanh lũ vệ anh giáng thanh lũ vệ nghe được thanh lũ vệ ba chữ tuyết lưu hình ly cung s í c h hoàng cùng lục phạm lý bình an s ắ p mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên bọn họ cũng đều biết có thể tham dự nhiệm vụ lần này luyện một vệ thực lực đều không thể khinh thường chúng ta lại gặp mặt tiểu tử anh giáng vai k i ê n g l a u gãy thân xác âm chầm nhìn xem tôn nộ g không lần trước nhiệm vụ thất bại bọn hắn cũng không có thiếu bị trừng phạt mà hết t h ể này đều là bởi vì trước mắt ra hòa này thanh lũ vệ lần này đồng dạng xuất động sáu cái chân vũ cảnh trừ anh giáng bên ngoài còn lại năm người có hai cái tôn nộ không lần trước cùng bọn hắn giao thủ qua chỉ là không biết tên hảo ba người khác nhìn cũng không thể so với a n h dáng ba người yếu nhất là bên trong một cái hai tay bao phủ tại trường vào bên trong nam tử lạnh lùng càng là bị tôn nộ g không một loại cảm giác hết sức nguy hiểm trước mắt tình hình đối với tôn nộ g không bọn người phi thường bất lợi phòng ngự cường đại nhất cương bị phong nhãn hút lại không cách nào đọc đậy một khi cùng thanh lũ vệ giao thủ liền sẽ hình thành lấy năm kích sáu cục diện tôn nộ g không hai con mắt hít lại đánh giá cái k i a sáu cái thanh lũ vệ hắn dung hợp l á cây bản nguyên đằng sau thực lực cùng lần trước chiến đấu so sánh đã cường đại hơn nhiều thật muốn đánh đứng lên hắn ngược lại cũng không sợ đối phương chỉ là lúc này tôn nộ không còn không nghĩ tới sớm bại lộ toàn bộ thực lực của mình lại thêm luyện n g ụ c tam vệ bên trong còn có nhất vệ chậm chạp không có hiện thân hắn nhất định phải đề phòng một cái khác vệ lúc này đang âm thầm r ì n h mò gặp tôn nộ không không để ý tới mình anh d á n g sắc mặt trở nên có chút âm chầm hắn h ừ lạnh một tiếng d ơ lên đao gậy nhắm ngay tôn nộ không nói ra ta mặc kệ các ngươi là cổ huyền vệ hay là tử hi vệ viên này vũ trụ tinh thể chúng ta thanh lũ vệ m ớ n thức thời hiện tại cút x a một chút nếu không liền chết ở chỗ này đi khẩu khí thật lớn có bản lĩnh các ngươi liền độc thủ đang một khi nói c như ta thua. chuyện ư ơ n g mặt mũi c à n đ anh g i á n g đã vung ra một đau sáng chói đau mang chém khó c ra trực tiếp bủ về phía cương na thân thể khổng lồ đối mặt anh dáng công kích cương không tránh không né tùy ý đau mang rơi vào trên người mình anh đ a o mang tại cương trên thân nổ tung nhưng mà cương lại quả nhiên như hắn nói tới thân thể không nhúc nhích tí nào liền ngay cả trên mặt cái t i ê nụ cười rễu cợt đều không có mảy may biến hóa cái gì anh dáng ngây ngẩn cả người hắn một đau này mặc dù chỉ dùng bảy thành l ự c đạo có thể cho dù là chân vũ cảnh trung kỳ cũng không có khả năng chỉ dùng nhục thân tới cứng chống đỡ chính mình bảy thành l ự c đạo một đau thân thể thật mạnh mẽ không chỉ có là anh dáng c h â n kinh năm người khác thanh đ u vệ cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được bọn hắn cũng chưa từng được chứng kiến cường đại như thế nhục thân tôn ộ không mấy người đã kiến thức cương h à n h mặt triều tịch phong bạo lúc bảy ra cường h à n h phòng ngự đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý、mớn. đừng nói anh dáng một đao này không dùng toàn lực liền xem như hắn bạo phát ra toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng phá vỡ cương phòng ngự điều đó không có khả năng anh dáng mặt mũi tràn đầy p h ẫ n nộ cương trên mặt trào phúng để hắn không khỏi nghĩ đến hôm đó cùng tôn nộ không đại chiến lúc c h ẳ n g cảnh đ ư ơ n g theo lấy nộ khí quần quận trong tay hắn lao gãy trực tiếp mọc ra màu đỏ như màu mũi đ a o ta nhìn ngươi có thể khiêm ta v à i đao anh dáng giống giận b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng vung đao hướng phía cương dễ tới、Nên、anh t ư n g đạo đao mang đánh vào cương trên thân cũng mặc kệ anh dáng như thế nào k ô n g kích đều từ đầu đến cuối không cách nào đối với cương tạo thành chân chính tổn thương m à c ư ơ n g mặc dù cũng ý đồ phản k í c h nhưng bởi vì thân thể không cách nào di động nguyên nhân công kích của hắn cũng tương tự không cách nào đối với anh dáng tạo thành lý hiếp đánh đi viên này vũ trụ tinh thể chúng ta thanh đũ vệ chắc chắn phải có được mắt thấy anh dáng cùng cương chiến ở cùng nhau còn lại năm cái thanh đũ vệ cũng không có do dự lúc này gọi ra bản nguyên thần binh liền hướng phía tôn nộ g không bọn người g i ế t tới đây xem ra không chiến là không được tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng hàn quang thân hình hắn n h o á một cái trực tiếp xuất hiện tại một cái thanh đũ vệ trước mặt trong tay quang mang loại lên hóa thành như ý kim cô đồng một gậy đập xuống cái này thanh đũ vệ chính là lần trước cùng anh dáng cùng một chỗ vây công tôn nộ g không chân vũ cảnh một trong người này tên là đại hùng sử dụng một thanh tả nguyệt chủ y thực lực so với anh dáng không chút t h u a kém oanh bởi vì lĩnh giáo qua tôn nộ g không thực lực cho nên đối mặt tôn nộ g không công kích đại hùng cũng không có quá mức để ý hắn tự tin lấy thực lực của mình tuyệt đối có thể thắng qua tôn nộ g không nhưng mà khi hắn trong tay tả nguyệt chủ y cùng tôn nộ không như ý kim cô đồng tiếp xúc sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa bởi vì hắn phát hiện tôn ngộ không cùng lần trước so ra giống như mạnh lên đại h u n g không biết là lúc này tôn ngộ không n h ư cũng không có s ử suất toàn lực bởi vì địch nhân trước mắt còn không đáng đến bại lộ toàn bộ lực lượng của mình tôn ngộ không đối đầu đại h u n g đồng thời tuyết lưu m ì n h bọn người cũng đối lên mặt khác mấy tên thanh lũ vệ mặc dù tuyết lưu m ì n h bọn người còn chưa chính thức trở thành cổ h u y ề n vệ nhưng luận thực lực bọn hắn cũng không bại bởi những cái tia chính thức cổ huế vệ tự nhiên cũng sẽ không yếu tại thanh lũ vệ tại giới tình huống một nối một bọn hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cách hoàng một k ế m ly cung s í c h hoàng ngung v y cách hoàng kiếm cùng một cái dùng kiếm thanh đũ vệ bắt đầu đại chiến hai người đều sử dụng kiếm nhưng kiếm đạo nhưng lại khác nhau rất lớn ly cung s í c h hoàng kiếm đạo quan minh chính đại lấy chính đạo c h i tâm khống chế kiếm đạo mỗi một kiếm đều tản ra hạo nhiên chi khí mà cùng ly cung s í c h hoàng đối chiến cái kia thanh đũ vệ kiếm đạo của hắn thì là lấy ba đạo làm chủ ba khí mười phần mỗi một kiếm đều phản phất có thể phá hủy hết thảy lưu m ì n h tri đồng tuyết lưu hình kích hoạt lên đồng thuật nàng dỗi ra bàn tay chắm l o ã n đối với đối diện thanh đũ vệ bố tới trên cổ tay lưu hình châu hóa thành mười hai cái quan c mà đối thủ của nàng đồng dạng cũng là một nữ t ử đối mặt tuyết lưu mình công kích nàng chỉ là khinh thường cười một tiếng một tay kết tấn ở trong hư không ngưng tụ ra một đầu dị thú kinh khủng hư ảnh ta chỉ là một cái trận sư không am hiểu chiến đấu lý b ì n h an nhìn lấy mình đối thủ bất đắc di cười một tiếng nghe được hắn nói mình không am hiểu chiến đấu đối diện thanh đ u vệ không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói ra nghị không ra trận sư loại sâu kiến này đều có thể tu luyện đến chân vũ cảnh bất quá sâu kiến chúng quy là sâu kiến cho dù tu luyện tới chân vũ cảnh vẫn như c ũ chỉ là sâu kiến đang khi nói chuyện trong tay hắn xuất hiện một tay cự phủ đối với lý bình an liền bổ xuống muốn một b ứ a diệt s ắ t trước mắt trận sư nhìn qua hướng chính mình bổ tới cự phủ lý bình an khỏe miệng vẫn như c ũ duy trì ngây thơ dáng tươi cười sau đó đưa tay ném ra vài lần lớn chừng bàn tay cờ sĩ. cờ sĩ ở trong hư không giao hội một giây sau cầm trong tay cự phủ thanh đ ũ vệ liền đột một biến mất lục phạm lúc này cũng đối lên một cái thanh đ ũ vệ hắn lung lay bầu rượu vẻ mặt hốt hoảng tựa hồ đã uống say một cái chân vũ cảnh cự quỷ thanh lũ vệ k i n h thường cười một tiếng bất quá hắn cũng không có chủ quan lúc này một quyền đánh phía lục phạm chuẩn bị thăm dò ra thực lực của đối phương đối mặt địch nhân công kích lục p h à m không nhúc ních ngay tại địch nhân nắm đấm s ắ p công kích ở trên người hắn thời điểm hắn mới há mồm phun ra một đ ạ o h ó n g ánh rượu rượu ở trong hư không hóa thành hơi nước hơi nước tràn ngập rất nhanh liền đem lục p h à m thân ảnh che lấp thanh u vệ nhữ mày bản năng cảm thấy nguy hiểm muốn lui lại hơi nước đã đem hắn vây quanh quả nhiên có chút thủ đoạn thanh u vệ lư lạnh một tiếng lấy ra một bụng hoàng trùng cẩn thận từng ly từng tí để phòng rồi lên chương 49 n c ự u duy trí cường giả quyết đấu chương 49 n c ự u duy trí cường giả quyết đấu vanh tại p h ò n g nhan b ố n phía tôn n ộ không bọn người cùng thanh h ũ vệ triển khai chiến đấu kịch liệt song phương đều từng là một thời đại trí tôn thống trị vô số t u ế nguyệt trí cường giả mỗi một cái đều từng kinh diễm một cái vũ trụ giới giới lưu lại qua vô số ai cũng thích truyền thuyết nhưng mà bọn hắn lúc này lại đều chỉ có thể khuất phục tại luyện n g ụ c vì hoàn thành luyện n g ụ c nhiệm vụ mà cùng đối phương triển khai liều chết chèm g i ế t sinh sôi không ngừng tôn lộ không bung vẫy như ý kim c ộ đồng đầy trời đồng ảnh hợp ở mực vậy chủ nghiệp đập vào đái hung c h i n phúc đai hung mặt dù kịp thời trốn tránh có thể nhưng vẫn bị như ý kim cô đồng đem lục thân trọng thương trên mặt lộ ra một tia thống khổ ngươi lần trước che giấu thực lực đai hung mặt mũi tràn đầy hung ý hắn không tin một cái chân vũ cảnh có thể trong khoảng thời gian ngắn có được cải biến lớn như thế khả năng duy nhất chính là tôn ngộ không lần trước cùng bọn hắn giao thủ thời điểm cũng không sử dụng toàn lực tôn ngộ không cười nhạt một tiếng hắn nhìn một chút những người khác phát hiện cơ bản đều ở vào rằng co giai đoạn cũng không rơi vào hạ phòng lúc này đem như ý kim cô đồng quét ngang chuẩn bị dùng đai hung đến quen thuộc lực lượng của mình lại đến tôn nộ g không hét lớn một tiếng như ý kim cô đồng lại lần nữa hung ra đại h u n g bất đ ắ c d ĩ d ơ lên tàng nguyện truy chống đỡ có thể để hắn kinh hãi là tôn nộ g không thực lực lại vẫn đang từ từ tăng trưởng cái này sao có thể người đến tột cùng là cái gì quái vật đại h u n g tức giận g ầ m thét làm thanh l u vệ một thành viên hắn cũng coi là gặp được không ít cừng giả mà nếu tôn nộ g không như vậy cổ khoái gia hỏa hắn còn là lần đầu tiên gặp được tới tới tới lại ăn ta láo tôn một vậy tôn nộ g không cười ha h a lấy như ý kim cô đồng tùy tâm mà động hắn cũng không giới từ thủ mỗi một đồng đều vừa vận đạt tới đ a i hung mức cực hạn có thể chịu đựng loại cảm giác này để đ a i hung cảm thấy tức giận đồng thời trong lòng cũng sinh ra mãnh liệt kiên kỵ mà đổi thành một bên lý bình an một mặt hài lòng quan sát đến tôn nộ g không đám người chiến đấu về phần hắn đối thủ thì đã bị hắn vây ở trong trận không có cái ba mươi năm mươi năm căn bản là không có cách phá t r ậ n lúc này lý bình an trở thành trên chiến trường nhản nhã nhất người hắn cũng không có muốn đi giúp t r ợ đồng bạn ý tứ mà là tuyển chỗ tốt cẩn thận quan sát đến đám người chiến đấu còn sâu rượu này không đơn giản à Đơn đến đối sương giản hóa xương thuật, thế mà bị hắn dùng đến huyền diệu như thế, bất quá hắn diệu kia hóa thuật, thế thế, thủ thực mụ mà bất quả bị lý ự c cũng cũng chuyện không thể khinh thường, quỷ muốn thủ thắng, cũng không phải một dễ dàng. thể thủ phải tiểu một quỷ dễ l bình an quan sát đến lục phạm chiến đấu trong lòng âm thầm nói thầm gặp lục phạm trong thời gian ngắn cùng địch nhân khó phân thắng bại lý bình an liền đưa mắt nhìn sang một bên khác nơi đó chính là ly cung xích hoàng cùng thanh đ ũ vệ kiếm đạo cường giả địa phương chiến đấu hai cái kiếm đạo cường giả va chạm đối với tu luyện kiếm đạo người tu hành tới nói có thể sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng có thể lý bình an tu hành chính là t r ậ đạo đối với kiếm đạo không có hứng thú gặp ly cung xích hoàng trong thời gian ngắn cũng sẽ không thua cho đối thủ đằng sau hắn liền đem ánh mắt rời về phía tuyết lưu mình tuyết lưu mình cùng thanh đũ vệ nữ tử chiến đấu lúc này cũng còn chưa phân ra thắng bại hai người chiến đấu n h i ề u lấy thần thông thuật pháp làm chủ rất ít cẩn thân nhìn ngược lại là có chút trắng quan bất quá có lẽ là bởi vì thiếu một cái lưu hình châu nguyên nhân tuyết lưu hình chiến đấu lộ ra có mấy phần cố hết sức bất quá đối phương muốn thắng qua tuyết lưu mình cũng không phải một chuyện dễ dàng chỉ ít không phải thời gian ngắn có thể làm đến cái này đường tuyết bạn đồng thuận ngược lại là có chút ý tứ tựa hồ có thể nhìn thấy một chút đặc thù đồ vật lý bình an tự lẩm bẩm đang khi nói chuyện con người của hắn hơi đổi lại phảng phất hoa sen bình thường lặng yên nở rộ phảng phất làm u ố n nhìn trộm cái gì lý bình an ánh mắt rất nhanh lại chuyển hướng cương cùng anh giang chiến đấu so với những người khác chiến đấu cương cùng anh giang chiến đấu có vẻ hơi nhàm chán anh giáng vây quanh cương không ngừng phát động công kích cũng mặc kệ là thần t h ô n g thuật pháp hay là thần binh đều không thể đối với cương tạo thành bất cứ thương tuần gì mà cương thì không ngừng huy động chính mình còn có thể sống động cái kia cánh tay giống như đập rồi không ngừng vớt anh giáng anh giang tốc độ nhanh thân pháp linh hoạt cương mỗi một lần công kích đều không thể đuổi theo anh giáng tốc độ mà a n h dáng mỗi một lần công kích mặc dù đều thành công rơi vào cương chiến h â n nhưng đều bị cương dùng n h ụ c thân nhẹ nhõm khiên xuống tới không có nhận bất cứ thương thuận gì cái này cương đạo hữu phòng ngự tại kiểu duy vũ trụ bên trong chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy so với hắn phòng ngự càng mạnh sinh mệnh nếu như ta đối đầu hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể đem hắn trục xuất tới trận pháp trong không gian trừ cái đó ra không có cách nào có thể tổn thương đến hắn lý bình an nhìn về phía cương trong ánh mắt toát ra một tia k i ê n kỵ loại này cực hạn phòng ngự bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đối mặt trận sư đồng dạng cũng là như vậy những người khác dễ nói chỉ ít ta có thể nhìn ra bọn hắn đại khái thực lực nhưng là cái này tôn đạo hữu không biết vì cái gì luôn cảm giác trên người hắn ẩn giấu đi cái gì cuối cùng lý bình a n ánh mắt về tới tôn nộ không cùng đái hung chiến đấu bên trên nhìn xem tựa như đánh cho có đến có bề trên thực tế tiết đấu chiến đấu cũng đã hoàn toàn bị tôn nộ không khống chế chiến đấu ánh mắt của hắn trở nên có chút nghiêm trọng ngày này trong năm người lý bình ăn nguyên bản tiên kỵ nhất chỉ có cương một người nhưng bây giờ hắn phát hiện cái này tôn nộ không tôn đạo hữu có vẻ như cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy có người đang dòm nó ta tôn nộ không mặc dù tại cùng đái hung chiến đấu nhưng lực chú ý cũng không hoàn toàn tập trung ở đại hung trên người một người rất nhanh liền đã nhận ra lý bình an ánh mắt là hắn tôn nộ không thừa dịp vi động như ý kim cô đ ồ n g khoảng cách phát hiện ngay tại thăm dò chính mình lý bình an hắn khen h ư mày bất quá nhưng cũng không có quá mức để ý dù sao hắn cũng không bại lộ toàn bộ thực lực của mình lý bình an muốn nhìn nhìn thấy cũng chỉ là chính mình triển lộ ra lực lượng mà thôi không đối trừ lý bình an còn có một đạo như có như không ánh mắt đang chú ý nơi này tôn nộ không đột nhiên sắc mặt n ư n g tụ bởi vì hắn phát hiện trừ lý bình an bên ngoài thế mà còn có một ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình ở nơi đó tôn nộ không trong mắt hàn quang loại lên nhìn phía nơi xa cùng lúc đó một cái ẩn thân tại trong hư ảo nữ t ử đột nhiên nhắm mắt lại ánh mắt biến mất bất quá người này có thể che đậy cảm giác của ta thực lực không thể khinh thường tôn nộ không một gậy đem đái hung lần nữa đánh bay ngay tại hắn muốn triệt để kết thúc chiến đấu thời điểm trên chiến trường biến cố phát sinh một mực cùng ly cung xích hoàng bất phân thắng phụ thanh lũ vệ kiếm đạo kiếm ý đạo kiếm ý này cường đại lại trực tiếp một kiếm phá thoái ly cung xích hoàng kiếm vực tại ly cung xích hoàng trên khuôn mặt lưu lại một đạo vết kiếm máu tươi tuân ra thuận hai gõ má nhỏ xuống ly cung xích hoàng nhìn xem từ trên mặt mình nhỏ xuống máu tươi trong lúc nhất thời lại có vẻ hơi h o à n g hốt không tốt ly cung xích hoàng gặp nguy hiểm tôn nộ không thấy thế thầm nghĩ không tốt hắn đã sớm tại ly cung xích hoàng trên người đối thủ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm vừa rồi vốn là nghĩ đến muốn đích thân nên chiến ra h o à n kia chỉ là bởi vì bị đại hung chủ động tìm tới lúc này mới lựa chọn đối phó đại hung chương năm mươi đại chiến Hùng, đại hung đi chết đi ly cung xích hoàng trước người thanh đũ vệ cười lạnh một tiếng trong tay băng lanh trưởng kiếm đâm ra lực lượng cường đại hợp ở một đường xuyên thủng ly cung xích hoàng thân thể phúc ly cung s í c h hoàng lộ ra thần sắc thống khổ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài trong tay cách hoàng kiếm thuận thế bung lên muốn b ư ớ c lui đ ị c h nhân nhưng lại bị thanh lũ vệ nhẹ nhõm né tránh nên kết thúc thanh lũ vệ hét lớn một tiếng trường kiếm bung ra mà lúc này ly cung s í c h hoàng đã không có tránh né lực lượng kết thúc rồi hả? ly cung s í c h hoàng ánh mắt đu vờn trên mặt cũng lộ ra như được giải thoát dáng tươi cười hán c h ậ m dai nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống sinh sôi không ngừng đúng lúc này trong hư không đột nhiên mọc ra một mảnh g i n g trúc đem ly cung xích hoàng thân thể một mực bảo vệ trận h h kích a n công vệ ơ cơ i viện hội. vài vào vỡ thành hoàng cho rừng trúc bên trên, mặc dù thành công chém vỡ rừng trúc, ra ra r bên công nhưng cũng cho lý Bình An cung Bình An đưa tay ném tay tay mặt t mặc chém cứu sích dù đưa Lý ly Lý kỳ, hướng pháp í a thanh bay thanh ra Trận khốn sích hoàng. muốn cung đũ vệ vây vệ, ly đi, cứu p cái này thanh đũ vệ thực lực rõ ràng muốn tại lý bình an lúc trước vây khốn cái kia thanh đũ vệ phía trên nhìn xem bay về phía chính mình t r ậ n kỳ trong tay hắn kiếm quang dẫn một cái lại đồng thời đánh trúng vào tất cả trợ kỳ quanh trận kỳ pha toái trận pháp còn chưa thành hình liền bị cái kia thanh đũ vệ cưỡng ép phá vỡ bất quá có sinh sinh bất tức chúc cùng trận kỳ kéo dài ly cung xích hoàng cũng đã nhận được cơ hội thở dốc hắn nắm lên cách hoàng kiếm trường kiếm bay xuống hướng phía thanh đũ vệ công tới một bên khác đại hung gặp tôn nộ g không càng đem chính mình thần binh ném ra cứu người khác không khỏi giận dữ thừa dịp tôn nộ g không không có binh khí vung lên tàng n g u y ệ t chủ y liền hướng phía tôn nộ g không đập đi lên ừ đối mặt đại hung công kích tôn nộ g không lộ ra phi thường bình tĩnh hắn h ừ lạnh một tiếng trên cánh tay quang mang lóe lên xuất hiện một đôi giáp tay trên giáp tay bảo trâu lấp lóe một cô cường đại lực lượng tràn vào tôn nộ không cánh tay a n h tôn nộ không bung đầu nắm, lực lượng cường đại hội tụ đại hung mở to hai mắt nhìn sau đó liền bị một q u y ề n đánh bay ra ngoài tôn nộ g không vươn tay một đạo quan g mang hội tụ hóa thành như ý kim cô đồng bộ dáng đưa tay một gậy hướng phía bay rất ra ngoài đại hung đập tới đại hung miễn cưỡng dựng lên tàng n g u y ệ t chủ y muốn ngăn trở tôn nộ g không công kích nhưng vẫn là bị một gậy đập bay trong miệng phun ra một cột máu đại hung ổn định thân hình một mặt thống khổ nhìn qua hoành đ ộ n g đứng ở hư không tôn nộ g không hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tôn nộ g không thế mà còn ẩn tàng thực lực thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy lần trước lần trước ngươi rõ ràng còn cùng anh dáng không sai biệt làm thực lực đại hung nhìn qua tôn nộ không trên nét mặt lộ ra một k i a mở m i ệ n g cũng khó có thể tin tôn nộ không mỉm cười không nói gì hắn biết ly cung xích hoàng khẳng định không cách nào ngăn cản cái k i a thanh lũ vệ quá lâu cho nên hắn nhất định phải trước giải quyết trước mắt đại hung đại hung cảm giác được tôn nộ không s xa ý ánh mắt trở nên có chút khó coi hắn nắm chặt tà nguyện chủ ý, quanh thân nổi lên n ồ n g đẫm vết quang muốn giết ta liền nhìn ngươi có hay không khả năng kia đã hung trong ánh mắt c h à n g ngập vẻ điên c ù n g làm chân vũ cảnh tồn tại cho dù thực lực của hắn không bằng tôn nộ không cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ cùng lúc đó tại một địa phương khác một nhóm năm người đội ngũ chính xuyên tấu qua một chiếc gương quan sát đến cổ huyền vệ cùng thanh lũ vệ ở giữa chiến đấu bọn hắn chính là một mực không có hiện thân t ử hy vệ lần này t ử hy vệ chỉ xuất động năm cái chân vũ cảnh mặc dù tại về số lượng không kịp cổ huyền vệ cùng thanh lũ vệ nhưng cái này năm cái chân vũ cảnh tại trên thực lực lại hoàn toàn không thua cổ huyền vệ cùng thanh lũ vệ tại tôn nộ không bọn người cùng thanh lũ vệ khai chiến đồng thời t ử hy vệ cũng đã làm xong bọn ngựa bắt ve chim xẻ nút đằng sau chuẩn bị chỉ cho cổ huyền vệ cùng thanh đũ vệ lưỡng bại câu thương thời điểm liền xuất thủ cướp đoạt vũ trụ tinh thể m ạ c h lộc đạo hữu cổ huyền vệ những tên kia thực lực có chút vị gì à thật muốn hiện tại ra ngoài cùng bọn hắn hảo hảo đại chiến một trận người nói chuyện chính là năm cái t ử hy vệ một t r o n g trong miệng hắn m ạ c h lộc chính là trong năm người thực lực một người cường đại nhất nữ tử m ạ c h lộc thần tình lạnh nhạt nhìn thoáng qua bốn cái chiến ý sụp sôi đồng bạn nói ra nhiệm vụ của chúng ta là mang về vũ trụ tinh thể cổ huyền vệ cùng thanh đ vệ những tên kia đều không kém gì chúng ta, thật đánh nhau. rất khó phân ra thắng bại nhất là cái kia tu luyện nhục thân g i a hỏa liền ngay cả ta cũng không có năm chắc có thể phá vỡ phòng ngự của hắn nghe thấy lời ấy bốn cái tử hy vệ biến sắc bọn hắn không nghĩ tới liền ngay cả bạch lộc cũng không có năm chắc có thể phá vỡ cái kia cự nhân phòng ngự cái này khiến bọn hắn đối với cổ huyền vệ kiếm kỵ lại tăng lên mấy phần bạch lộc tiếp tục nói trừ cái kia cự nhân bên ngoài trận sư kia thủ đoạn cũng không đơn giản còn có cái kia thanh đũ vệ g i a hỏa nếu như ta không có đoạn sai hắn hẳn là cái kia danh xương kiếm quần kiếm ông ngân người này xuất thủ tàn nhẫn thực lực cũng không giới ta bạch lộc đạo h ữ u vậy chúng ta nên làm cái gì cứ như vậy một mực chờ xuống dưới sao một cái k h á c tử hy vệ nói ra mặc dù bọn hắn nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế nhưng nhìn lấy cổ huyền vệ cùng thanh đũ vệ ở giữa chiến đấu bọn hắn vẫn là không nhịn được muốn ra ngoài đại chiến một phen bạch lộc nói ra chờ một chút chúng ta muốn xuất thủ nhất định phải bảo đảm đoạt lấy vũ trụ tinh thể quanh trên chiến trường t ố n độ không lại tăng lên một thành lực lượng như ý kim cô bổng mang theo vô địch khí thế đem đại hung đánh bay đại hung mặt lộ vẻ thống khổ thân thể bị một gậy này gần như nghiền vỡ nát thể nội vũ trụ tức thì bị chấn động đến chia năm xẻ bảy cái này đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao ta đái hung thua với ngươi không lỗ ngươi thật sự so với ta mạnh hơn đái hung nhìn qua tôn nộ không n é t miệng lên một vòng cởi khổ hắn biết mình bại tôn nộ không huy động như ý kim cô đồng chuẩn bị triệt để diện sát đái hung nhưng mà ngay tại hắn như ý kim cô đồng sắp rơi vào đái hung trên người thời điểm một cô cường đại kiếm ý đột nhiên bao phủ tại trên người hắn thật mạnh kiếm ý là ra h ỏ a kia tôn nộ không trong tay như ý kim cô đồng đứng tại giữa không trùng cứ việc một gậy này xuống dưới hắn có tỷ lệ thành công năm mươi có thể triệt để đánh giết đại hung nhưng hắn hay là lựa chọn từ bỏ ngươi rất thông minh vừa rồi nếu như ngươi không thu thế kiếm của ta liền sẽ trực tiếp xuyên thủng ngươi thể nội vũ trụ một bóng người xuất hiện tại đại hung bên cạnh người này đương nhiên đó là cái tiêu cùng ly c u n g xích hoàng giao thủ thanh lũ vệ kiếm đạo cường giả hắn dẫn theo một thanh lưới kiếm c h ố n g rông trường kiếm trên thân tản r a c u ầ n ngạo không bị trói buộc khí chất v ô n g ấn đại ca ta ta thua rồi đại hung nhìn xem cứu đồng bạn của mình mặt lộ vẻ xấu hổ được xưng là vâng ấn kiếm đạo cường giả không để ý đến đại hung hắn n â n lên trong tay trường kiếm nhắm ngay tôn nộ g không nói ra người rất mạnh chỉ ít so cái k i a tóc đỏ phế vật mạnh hơn nhiều t r ư ơ n g năm mươi mốt một chiêu quyết thắng hoàng tước hiện thân t r ư ơ n g năm mươi mốt một chiêu quyết thắng hoàng tước hiện thân tôn nộ g không hai con mắt hít lại đánh ra trước mắt kiếm vông ân kiếm đạo cứng giả hắn gặp qua không ít có thể đạt tới đến chân vũ cảnh kiếm đạo cứng giả cũng tuyệt đối là khó gặp một lần ly cung xích hoàng mặc dù cũng tu kiếm đạo nhưng hắn kiếm đạo sen lẫn các đạo cũng không thuần t ú y mà trước mắt kiếm vông ân thì là chân chính thuần t ú y kiếm đạo một cái đem kiếm đạo tu luyện tới chân vũ cảnh kiếm đạo cứng giả tuyệt đối là một cái không thể khinh thường tôn đạo hữu coi chừng kiếm của hắn kiếm của hắn vô ảnh không dấu vết lại có thể trực chỉ đạo tâm đúng lúc này nơi xa chuyển đến ly cung xích hoàng thanh âm trong âm thanh của hắn lộ ra không gì sánh được suy yếu lúc này chính xếp bằng ở lý bình an bên người cố gắng điều tước khôi phục thương thế tôn n ộ không nắm chặt như ý kim c ô đ ồ n g nhìn về phía kiếm vô ngân nói ra tới đi để cho ta nhìn xem kiếm của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại kiếm vô ngân nhưng không có trực tiếp xuất thủ mà làm mở miệng nói ra giữa ngươi và ta muốn phân ra thắng bại cũng không phải là chuyện dễ tất cả mọi người đến từ luyện ngục cũng không có tất yếu gạch mói cùng tan không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào ngươi bại vũ trụ tinh thể về chúng ta ta như bại cũng sẽ mang theo thanh đũ vệ rời đi một chiêu phân thắng thua tôn nộ không nghe vậy có chút c h ầ n c h ở cũng không phải hắn sợ trước mắt kiếm vô ngân mà là bởi vì hắn không cách nào thay những người khác làm chủ kiếm vô ngân nói ra không sai một chiêu ngươi nếu có thể thắng ta ta liền dẫn thanh đũ vệ rời đi lúc này trên chiến trường lý bình an lấy trận pháp k h ố n trụ đối thủ xem như chiếm cư ưu thế lục phàm cùng đối thủ của hắn tạm thời không có phân ra thắng bại nhưng cũng ẩn ẩn chiếm tự phong mà tuyết lưu hình lúc này thì rõ ràng rơi xuống hạ phòng nhưng bằng mượn công thủ gồm nhiều mặt lưu hình châu lại thêm nàng cái kia thần bí khó dò đồng thuận trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không bị thua về phân cương thì là hoàn toàn không cần lo lắng p h o n g ngự của hắn quá mức cường hãn anh dáng công kích với hắn mà nói hoàn toàn chính là gãi ngưỡng nữa không cách nào tạo thành bất cứ thương tuần gì chỉ là bởi vì bị phong nhãn trói buộc nguyên nhân hắn tạm thời cũng không làm gì được anh dáng hai người cũng coi là bất phân thắng bại gặp tôn nộ không thật lâu không nói kiếm vô ngân tựa hồ nhìn ra tôn nộ không ý nghĩ tiếp tục mở miệng nói nói n g ư ơ i ta như một mực r ằ n g co không xong chỉ sợ ngược lại là tiện nghi người khác người khác tôn nộ không nghe vậy chấn động trong lòng hắn nghĩ tới lúc trước cảm ứng được ánh mắt nghĩ tới đây hắn không có tiếp tục chần chờ mà là nhẹ gật đầu nói ra t ố t ta đáp ứng ngươi chúng ta liền một chiều phân thắng thua gặp tôn nộ không đáp ứng đề nghị của mình kiếm vô ngân trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng một giây sau chung quanh hắn kiếm khí quanh quẩn khí thế trên người bắt đầu tiêu thăng thật cương đại kế bí hắn vừa rồi thế mà không có sử dụng toàn lực ngay tại điều tức ly cung xích hoàng cảm ứng được cỗ kiế bí này biến sắc nhìn về phía tôn nộ g không trong ánh mắt, hiện lên một vòng vẻ lo âu tôn nộ g không thần sắc cũng biến thành phi thường nghiêm túc kiếm vô ngân cường đại để trong lòng cũng của hắn để cao cảnh giác. gia hỏa này kiếm ý thật mạnh nếu không có dung hợp lá cây bản nguyên trừ phi sử dụng siêu thoát bí thuật lực lượng nếu không gặp được người này ta tuyệt không phần thắng tôn nộ g không thầm nghĩ trong lòng tại dung hợp lá cây bản nguyên trước hắn gặp được kiếm vô ngân duy nhất phần thắng chính là sử dụng siêu thoát bí thuật liệu mạng bất quá tại dung hợp lá cây bản nguyên đằng sau cho dù không sử dụng siêu thoát bí thuật hắn cũng có năm chắc có thể cùng trước mắt kiếm vô ngân một trận chiến. Đại tôn nộ g không thúc giục đại d i ễ n chiến thể, nương theo lấy đại d i ễ n chiến thể kích hoạt, khí thế của hắn cũng bắt đầu tiêu t h ă n g như ý kim cô đồng cảm nhận được chủ nhân chiến ý, cũng bắt đầu nổi lên qua n mang thân gậy mạ vàng phù văn lưu động, lộ ra thần bí dị thường. một kiếm quy trần, kiếm vô ngân xuất thủ, cổ tay hắn k h é động, trường kiếm trong tay chém ra, nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, nhưng ngay lúc hắn huy kiếm trong nháy mắt, tôn nộ g không tâm lý, lại dâng lên một loại cảm giác giận cả thấp gáy. nguy hiểm tôn nộ không sắc mặt nhất ngưng, thể nội vũ trụ lực lượng hội tụ ở như ý kim cô đồng bên trong, dùng hết toàn lực, vung ra một một gậy bung ra trong hư không ngàn vạn đồng ảnh lấp lóe mỗi một đạo đồng ảnh đ ề u ẩn chứa tôn ngộ không toàn bộ lực lượng oanh hai c ố lực lượng ở trong hư không giao hội tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy rung động dữ dội đưa tới trên chiến trường chú ý của những người khác bọn hắn không hẹn mà cùng đ ỉ n h chỉ giao chiến đem ánh mắt tập trung vào tôn ngộ không cùng kiếm vô ngân trên thân phốc phốc tôn ngộ không cùng kiếm vô ngân gần như đồng thời bay ngược ra ngoài hai người giao thủ lực lượng bộ phát hướng phía bốn phía quét sạch mà đi không tốt lý bình an sắc mặt đại biến vội vàng ném ra mấy ngàn mặt trận kỳ bố trí xuống phòng ngự trận pháp đem chính mình cùng bên cạnh ly cung xích hoàn g bảo vệ mặt khác giao thủ người cũng nhao nhao né tránh phòng ngựa bị tôn ngộ không cùng kiếm vô ngân cái này hai c ố lực lượng kinh khủng tác động đến những người khác có thể tránh lui nhưng cương lại không được mà cái kia hai c ố cường đại lực lượng thật vừa đúng lúc lại là vừa vặn hướng phía cương cũng chính là phong nhãn bay đi kiệt kiệt kiệt người nhất định phải chết anh giang thay thế cười quái dị một tiếng lách mình hướng phía nơi xa lao đi tránh né lấy cái này hai c ố cường đại lực lượng cương nhìn qua hướng chính mình đánh tới hai cỗ lực lượng trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ mặt ngưng trọng nếu như không phải là bởi vì cánh tay bị phong nhãn trói buộc cho dù là tự tin có được phòng ngự mạnh nhất hắn đối mặt hai loại lực lượng cường đại cũng sẽ không tùy tiện đ ế m thử chống cự mà bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác tới đi cương ánh mắt nhất ngưng trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc trên thân thể của hắn b ộ c phát ra từng đạo bạch quang hiển nhiên đối mặt cái này hai cỗ cường đại lực lượng chỉ dựa vào nhục thân đã không thể thừa nhận cho nên cương vận dụng thể nội vũ trụ lực lượng quanh lực lượng kinh khủng t ô n vệ cương thân thể giờ khác này ánh mắt mọi người đều tập trung vào cương trên thân cho dù là thụ thương tôn nộ không cùng kiếm công ân lúc này cũng đều đem ánh mắt tập trung vào cương trên thân đỡ được khi hai c ố lực lượng t ắ n đi nhìn xem vẫn như c ũ sừng sững không n ã cương tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ ngay tại lúc một giây sau một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cương trước mặt sau đó một chỉ điểm hướng cương ngực không tốt thấy cảnh này tôn nộ không bọn người sắc mặt đại biến sau đó liền gặp cương một cái lào đ ả o thân thể hướng phía phong nhãn sử bay ngược đi qua cương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cố gắng muốn t r á n h t h o á t phong n h ã n t r ó i buộc có thể phong n h ã n u y lực thực sự quá mạnh vừa mới tiếp nhận tôn nộ không cùng kiếm vô ngân lực lượng hắn vốn là ở vào một cái t r ạ n g thái h ư n h ư ợ c lại thêm bị đ á n h l é n một c h ỉ này hắn lúc này đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản phong n h ã n h ấ p lực đáng giận tôn nộ không nhìn qua bay về phía phong í a p h n h ã n cương trên mặt lộ ra vẻ p h ẫ n nộ hắn không lo được tương h t h ế trên người thân thể n h ó a n một cái liền hưng ớ phong í a p h n h ã n bay đi l y hoàn chi h ỏ a buộc phát tôn nộ không thân thể trong n h á y mắt xuất hiện ở phong nhan trước hắn huy động như y kim cộng mục tiêu lại là bay ngược hướng phong nhan cương bắt lấy cưng đạo hưu tôn nộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô đ ồ n g điền cùng dài ra mà cương nhìn xem ngả vào trước mặt mình như ý kim cô đ ồ n g không chút do dự đưa tay dùng sức bắt đi lên t r ư ơ n g năm mươi hai kiếm vô ngân đề nghị t r ư ơ n g năm mươi hai kiếm vô ngân đề nghị hử thâu tập cưng ơ người thần bí gặp tôn nộ không lại muốn ở trước mặt nàng cứu người không khỏi hư lạnh một tiếng trong ánh mắt hiện lên sát cơ nồng n ặ n g tôn nộ không cảm nhận được người thần bí sát ý, sát mặt trầm xuống mà lúc này cương đã thành công bắt lấy như ý kim cô đ ồ n g một cố kinh khủng hấp lực thuận như ý kim cô bồng chuyển tới tôn nộ không trên thân cho dù là đã sớm chuẩy trong lúc nhất thời tôn ngộ không c ũ n g suýt nữa bị phong nhãn lực lượng trực tiếp hút vào đúng lúc này người thần bí kia xuất thủ hai cây nhìn như mảnh khảnh ngón tay thẳng t ắ p điểm hướng về phía tôn ngộ không phía sau lưng tôn ngộ không lúc này đang toàn lực ngăn cản phong nhãn hấp lực thân thể căn bản là không có cách tránh né người thần bí công kích rơi vào đường cùng h ắ n chỉ có thể nắm chặt nắm đấm quay người nên hướng người thần bí ngón tay q oanh hai c ố lực lượng tại nắm đấm cùng giữa ngón tay giao hội cảm nhận được người thần bí lực lượng tôn ngộ không sắc mặt biến đến càng nghiêm túc thật mạnh người này thực lực không tại cái kia thanh đũ vệ kiếm đạo cường giả phía dưới tôn nộ g không trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng mà tại cùng người thần bí giữ lẫn nhau trong quá trình thân thể của hắn cũng không bị khống chế hướng phía phong nhãn bay đi đi chết đi người thần bí trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng phía sau của nàng hiện ra một con hiệu hình hư ảnh hư ảnh hóa thành vô số p h ù văn hướng phía tôn nộ g không bay đi không tốt mặc dù không biết những p h ù văn kia tác dụng nhưng tôn nộ g không vẫn cảm giác được nguy hiểm hắn không lo được suy nghĩ nhiều miễn cưỡng ổn định thân hình đằng sau đưa tay kết ấn thể nội vũ trụ lực lượng hội tụ hóa thành bình chướng bảo hộ ở trước người mình oanh phủ văn cùng bình chướng đụng vào nhau khó phân thắng bại có thể tôn nộ g không lại bởi vì cái này hai cố lực lượng va chạm lúc sinh ra to lớn l ư ợ đẩy thân thể trực tiếp bay ngược hướng về phía phong nhãn gặp tôn nộ g không thầm nghĩ không ổn ngay tại hắn cho là mình tất nhiên rơi vào phong nhãn thời điểm trong phong nhãn bắt lấy như ý kim cô đồng cương đột nhiên hét lớn một tiếng dùng hết toàn bộ lực lượng đem trước mặt như ý kim cô đồng đẩy đi ra tôn nộ g không thân thể mượn nhờ cương cái này đẩy lực lượng thành công ổn định thân hình cũng thuận lợi thoát khỏi phong nhãn hấp lực khả cương lại bởi bậy triệt để lâm vào trong phong nhãn tâm lực lượng kinh khủng sẽ rách lấy cương nhục thân ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết máu cưng ơ mặt mũi tràn đầy dữ thợn cố nén đau đớn đưa tay chộp tới vũ trụ tinh thể mà tôn nộ g không thoát khỏi phong nhãn hấp lực đằng sau thì cùng người thần bí lại lần nữa chiến ở cùng nhau bởi vì đã mất đi cứu ra cương cơ hội tôn nộ g không trong lòng tràn đầy phẫn nộ như ý kim cô đồng bộ phát ra hào quang s a n g chói một gậy một gậy hướng phía người thần bí công tới đối mặt điên cùng như vậy tôn nộ g không người thần bí cũng lộ ra một tiêm ngưng trọng nàng miễn cưỡng cùng tôn nộ không đối đầu mấy chiêu đằng sau mắt thấy không cách nào tùy tiện thủ thắng thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang hướng phía nơi xa lao đi. Đáng chết. tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hạ quang bất quá hắn cũng không truy kích mà là quay đầu nhìn phía trong phong nhãn cương cương t r u n g quanh thân thể đã hiện đầy huyết vụ liền ngay cả trong mắt đều tràn ngập huyết quang nhìn đã nhận lấy trọng cương nhưng lúc này trên mặt của hắn lại tràn đầy tươi cười đắc ý gặp cương lại có thể tại t r o n g phong nhãn an tâm nhưng không được gì tôn nộ không cuối cùng là thở dài một hơi nhất là khi hắn nhịn không được nợ một nụ cười không hổ là cựu duy vũ trụ phòng ngự mạnh nhất cương đạo hữu thân thể này thật đúng là biến thai a nếu là ma chủ gặp được cương đạo hữu hẳn là sẽ phi thường kích động đi tôn nộ không trong đầu không khỏi hiện ra một cái khác lấy n ụ c thân chứ danh thân ảnh đồng dạng là tu luyện n ụ c thân m a chủ n ụ c thân cực hạn đã không kém gì phổ thông vũ trụ cảnh tại hư vô giới giới là phần độc nhất tồn tại chỉ là cuối cùng không cách nào cùng cương loại này tập một phương vũ trụ giới giới khí vận vào một thân biến thái so sánh lý bình an l ý cung s í c h hoàng tuyết lưu mình cùng lục phàm lách mình đi tới tôn nộ không bên cạnh nhìn thấy cương cũng không bị phong nhãn xé nát trong lòng của bọn hắn cũng không nhịn được thở dài một hơi kiếm vô ngân dẫn ánh dáng đại hùng các loại thanh lũ vệ cũng tới đến tôn nộ không bọn người phụ cận lý bình an đám người nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác tôn nộ không nhìn về phía kiếm vông ngân thần tình nghiêm túc nói thanh lũ vệ đạo hữu thực lực chúng ta tương đương t á i chiến tiếp cũng rất khó phân ra thắng bại bây giờ vũ trụ tinh thể đã đã rơi vào trong tay của chúng ta chứ v ị sao không như vậy thối lui tiểu tử ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mấy câu liền muốn để cho chúng ta từ bỏ tranh đoạt vũ trụ tinh thể sao thật sự là ngây thơ anh giang trong ánh mắt lóe ra hàng q n g trong tay đao gậy quét ngang trên mặt lộ da nụ cười dữ tợn đại hung các loại thanh ú vệ cũng nhao nhao làm ra công kích trạng thái lý bình an l ý cung s í c h hoàng cùng lục phạm tuyết lưu hình thấy thế không cam lòng yếu thế một trận đại chiến mắt thấy liền muốn lần nữa bộ phát tôn nộ không không để ý đến a n h dáng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung ở kiếm vô ngân trên thân sau cái thanh ú vệ bên trong chân chính có thể làm cho hắn kiếm kỵ chỉ có kiếm vô ngân một người kiếm vô ngân thần tình lạnh nhạt ngay tại a n h dáng bọn người sắp xuất thủ thời điểm hắn mới mở miệng nói ra cái này phong nhãn là yên nhất triều tịch uy lực cường đại nhất địa phương phổ thông chân vũ cảnh đi bảo nhục thân thần hồn đều sẽ được triều triều triều t r người của các ngươi phòng ngự hoàn toàn chính xác vượt qua thường nhân nhưng nếu là không thể kịp thời đem hắn cứu ra hắn đồng dạng sẽ hoàn toàn chết đi nghe thấy lời ấy tôn nộ không bọn người s ắ p mặt trầm xuống bọn hắn làm sao không biết điểm này chỉ là bây giờ cường địch ở bên bọn hắn căn bản không có biện pháp đem c ư ờ n g từ trong phong nhãn cứu ra tôn nộ không nhìn về phía kiếm vông ngân ngự khí ngưng trọng nói ra không biết đạo hữu lời ấy ý gì nếu là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi m i của ta lão tôn cùng các vị đạo hữu phụng đổi tới cùng không sai mặc dù thực lực của các ngươi không kém nhưng ta dám căn đoan ngoại trừ ngươi ta không có năm chắc những người khác đều là cương đạo hữu cho cùng lý bình an vẫn như cũ mang theo ngây thơ dáng t ư ơ i cười chỉ nói là đi ra lời nói lại là để cho người ta không d é t mà run a n h dáng bọn người nghe vậy sắc mặt đại biến bọn hắn mặt lộ vẻ bất thiện nhìn xem lý bình an h i ệ n nhiên là không tin lý bình an có loại bản lĩnh này kiếm vô ngân bình tĩnh nhìn lý bình an một chút sau đó lại thứ tướng ánh mắt chuyển hướng tôn ngộ không nói ra ngươi để hắn thả người của chúng ta chúng ta có thể xuất thủ cùng một chỗ đem các ngươi đồng bạn từ phong nhãn bên trong cứu g a về phần vũ trụ tinh thể các loại đem người cứu ra đằng sau lại đi tranh đoạn lời vừa nói ra không chỉ có tôn nộ g không hơi kinh ngạc liền ngay cả anh g i á n g mấy người cũng lộ ra vẻ n ạ c nhiên vô ngân đại nhân người anh g i á n g nghi ngờ nhìn về phía kiếm vô ngân không rõ kiếm vô ngân vì sao muốn như vậy đại hùng mấy người cũng mặt mũi tràn đầy không hiểu nhưng bọn hắn xưa nay biết được kiếm vô ngân cường đại bởi vậy mặc dù không hiểu nhưng cũng không dám đối với kiếm vô ngân làm ra quyết định đưa ra chất vấn kiếm vô ngân không để ý đến đám người kinh ngạc vẫn như cũng là bình tĩnh nhìn tôn nộ g không chờ đợi tôn nộ không trả lời tôn nộ không suy tư một lát sau đó nhìn về phía lý bình an nói ra lý đạo hữu có thể thả người t r ư ơ n g năm mươi ba giải cứu cương phương pháp t r ư ơ n g năm mươi ba giải cứu cương phương pháp thu lý bình an đối với h ư không phất phất tay mấy đạo lưu quang bay trở về trong cơ thể của hắn một cái thân ảnh chật vật chống rông xuất hiện chính là cái kia bị lý bình an dùng trận pháp vây khốn thanh lũ vệ thanh lũ vệ thoát khốn đằng sau đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó liền mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn về hướng lý bình an đáng chết trận sư thanh lũ vệ trong mắt hàn quang lấp lóe nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ dù sao lúc này lý bình an đang cùng tôn n ộ không bọn người đứng chung một chỗ đinh mão trở về kiếm vô ngân thanh em b ă n lên cái này tên là đinh b a o thanh đũ vệ vội vàng lách mình đi vào kiếm vô ngân sau lưng tôn nộ không nói ra người của các ngươi chúng ta đã thả sau đó mong rằng đạo h ư u hết lòng tuân thủ hứa hẹn kiếm vô ngân gật đầu nói ra đạo h ư u yên tâm nói xong ánh mắt của hắn nhìn phía phong nhãn suy tư như thế nào mới có thể đem cương cứu ra tôn nộ không mấy người cũng đem ánh mắt nhìn phía trong phong nhãn cương nhìn xem quanh thân không ngừng tuân ra huyết vụ cương trong mắt mọi người cũng không khỏi toát ra vẻ lo âu cùng lúc đó tại h ư không nơi nào đó bạch lộc gặp thanh lũ vệ cùng tôn nộ g không bọn người thế mà không có tiếp tục đ ộ u thủ không khỏi k h ẽ như mày có chút ảo nao chính mình không nên quá sớm xuất thủ không sai bạch lộc chính là lúc trước xuất thủ đánh lên cương đem cương đánh vào phong nhãn người thần bí cương bày ra phòng ngự quá mức cường đại cho nên bạch lộc muốn thừa dịp cương bị phong nhãn trói buộc đồng thời giải quyết triệt để cái phiền phái này chỉ là vượt quá nàng dự kiến chính là cho dù là bị đánh vào phong nhãn cương thế mà còn có thể sống được bây giờ mắt thấy thanh lũ vệ cùng cổ huyền vệ đột nhiên đình chỉ chiến đấu cũng hình như có liên thủ chi ý cái này khiến bạch lộc trong lòng phi thường bất an bạch lộc đại nhân sau đó chúng ta nên làm cái gì muốn trực tiếp ra tay với bọn họ sao bạch lộc sau lưng một cái tử hy vệ mở miệng hỏi bọn hắn một nhóm năm người tại trên nhân số so ra kém thanh đũ vệ cùng cổ huyền vệ đây cũng là bọn hắn một mực không có trực tiếp hiện thân nguyên nhân chờ một chút bạch lộc lắc đầu lúc này xuất thủ nhiều lắm là cũng chính là lâm vào g i ằ n g co không cách nào chiến thắng đ ị c h nhân ngược lại là có khả năng bị thanh đũ vệ cùng cổ huyền vệ liên tủ h đánh bại phong nhãn là yên nhất t r i ề u tình hình thành một cái khu vực đặc biệt bên trong có được vô tận hấp lực cho dù là chúng ta cũng vô pháp thoát khỏi dạng này hấp lực muốn cứu ra người của các người chỉ có một cái biện pháp đó chính là nghĩ biện pháp phá hư phong nhãn phong nhãn bên ngoài kiếm vô ngân đưa ra cái nhìn của mình tôn nộ g không nghe vậy cau mày nói phá hư phong nhãn khả cương đạo hữu ngay tại phong nhãn bên trong một khi phong nhãn nhận công kích phát sinh b i ế n hóa cương đạo hữu rất có thể lại bởi vậy nhận trung kích ta có một cái biện pháp có lẽ có thể cứu ra cương đạo hữu đúng lúc này lý bình an đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên trong lòng có chủ ý đám người nghe vậy vội vàng nhìn về phía lý bình an tuyết lưu mình vừa cười vừa nói lý đạo hữu có biện pháp nào mau nói ra đi không sai lý đạo hữu thời gian khẩn cấp ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu lục phang cũng mở miệng nói ra lúc này trong phong nhãn cương nhìn đã phi thường suy yếu thời gian mỗi qua một hơi cương nguy hiểm liền tăng thêm một phần lý bình an nói ra phong nhãn tại chúng ta trận sư trong mắt cũng có thể xem là một loại tự nhiên hình thành trận pháp là trận pháp liền sẽ có một chút hy vọng sống cái chỗ kia chính là trong trận pháp địa phương an toàn duy nhất tôn nộ không nghe vậy nhìn về phía phong nhãn trên mặt lộ vẻ suy tư lý bình an tiếp tục nói ta vừa rồi đã quan sát qua cái này phong nhãn bởi vì tại cực tốc xoay tròn Phong p thích tịch h o triều lý bình an vừa cười vừa nói tôn đạo hữu ta mới vừa nói cái này phong nhãn trong mắt ta chính là một cái chất pháp làm sao phá hư một cái chất pháp không có người sò tà rõ ràng hơn thử cố lộng miền hư kiếm vô ngân sau lưng đinh mão mặt mũi tràn đầy khinh thường tầm h nói vất quá nghĩ đến mình bị lý bình an tiện tay bố trí trận pháp liền làm cái đầy bụi đất hắn lại nhịn không được một trận hoảng sợ kiếm vô ngân nhìn về phía lý bình an nói ra nếu v ị này trận sư đã tìm được cứu người phương pháp thật là làm thế nào liền do ngươi đến an bài đi lý bình an trên mặt lộ ra một vòng ngây thơ dáng tươi cười ánh mắt cổ k h ó i nói ra các ngươi liền không sợ ta thừa cơ dợ trò xấu dù sao chúng ta thế nhưng là định nhân kiếm vô ngân không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn qua lý bình an mang trên mặt tự tin thân sắc vẻ mặt này để lý bình an nhịn không được biết miệm Tôn Ngộ không Ngộ nói ra, l ý Đạo hữu, đạo nào Hưu, chúng hay hưu như thế trước cương cứu quan trọng, an ta là làm bình à i ngươi t h ó i n an h l ê nhẹ đi. Lý b ì n An n h gật đầu nói ra cái này phong nhãn nói mạnh cũng mạnh nói yếu cũng yếu chúng ta duy nhất cần lo lắng là tại phong nhãn nhận công kích thời điểm như thế nào cứu ra cương đạo h ư u đang khi nói chuyện lý bình an đưa tay vung lên một cái sinh động như thật phong nhãn c h ố n g rông xuất hiện hắn nhìn về phía tôn nộ không b ọ n người nói ra sau đó các ngươi theo ta chỉ dẫn công kích phong nhãn đồng thời ta cần một người tiến vào phong nhãn mang theo cương đạo hữu giấu đến trong phong nhãn nơi này cũng chính là sinh môn chỗ ta đi tôn nộ không nghe vậy trước tiên mở miệng nói ra lý bình a n nhưng không có đồng ý mà là đem ánh mắt nhìn về hướng lục phạm lục đạo hữu chỉ sợ cần làm phiền ngươi đến đi một lần này lý bình an mở miệng nói ra lục phạm nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra t ố t ta nhất định đem cương đạo hữu đưa vào sinh môn lý bình an nói ra t ố t lục đạo hữu lời kế tiếp ngươi nhất định phải đi lại nếu là đi nhầm một bước không chỉ có không cách nào cứu ra cương đạo hữu ngươi cũng rất có thể sẽ có nguy hiểm lý bình an đem như thế nào tiến vào sinh môn phương pháp nói cho lục phạm đợi lục phàm nhớ rõ ràng đằng sau mới đưa ánh mắt chuyển hướng tôn nộ không cùng kiếm vô ngân bọn người mục tiêu của chúng ta là công kích phong nhãn cho lục đạo hữu giảm bớt áp lực các loại lục đạo hữu đem cương đạo hữu đưa vào sinh môn đằng sau liền có thể triệt để hủy đi phong nhãn lý bình an mặt mũi tràn đầy tự tin nói đang khi nói chuyện hắn đưa tay đốn éo trước người phong nhãn trực tiếp n i ế t diện hóa thành hư vô tôn nộ không bọn người nghe xong lý bình an an bài cũng đều không khỏi cảm thán hắn tạo nghệ ở trên trận pháp trận sư tại phương diện chiến đấu khả năng không bằng mặt khác người tu hành nhưng nếu là cho bọn hắn bảy trận thời gian tạo thành uy hiếp đem không thua bất luận cái gì người tu hành tại lý bình an chỉ dẫn bên dưới tôn nộ không bọn người ai vào chỗ đấy làm xong công kích phong nhãn chuẩn bị bắt đầu đi theo lý bình an một tiếng bắt đầu tôn nộ không bọn người đồng thời bạo phát ra lực lượng của mình hướng phía phong nhãn phát khởi thi công t r ư ơ n g năm mươi b ố tử hy vệ rút lui tôn nộ không tái chiến kiếm vô ngân t r ư ơ n g năm mươi b ố tử hy vệ rút lui tôn nộ không tái chiến kiếm vô ngân mấy đạo lực lượng đồng thời công về phía phong nhãn phong nhãn đem tất cả lực lượng đều hấp thu phản phát một cái không đáy lô đen mặc cho sức mạnh, mạnh cỡ nào đều không thể đem nó lấp đầy lý bình an thấy cảnh này vội và nói lục đạo hữu tới phi ngươi nhanh lục phàm thân hình lắc lư tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh tự thân thì dựa theo lý bình an lúc trước phân phó hướng phía phong nhãn bay đi vừa tiến vào phong nhãn lục phàm liền cảm nhận được một cố cường đại hấp lực bất quá không biết phải chăng là bởi vì có tôn nộ g không bọn người lực lượng k i ể m chế cố lực hút này mặc dù cường đại nhưng ở vào trong phong nhãn lục phàm vẫn còn bảo lưu lại năng lực hành động lục phàm nhìn về phía cách đó không xa nổi lơ l ư n g cường lúc này cưng trạng thái đã trở nên không gì sánh được suy yếu hàn ánh mắt tan giã trên người huyết dịch không ngừng p i ê u tán hấp hối cương đạo hữu lục phàm ngăn cản hấp lực hướng phía cương vị trí tới gần đi vào cương bên người đằng sau hắn lấy ra bầu rượu đem rượu đổ vào cương trong miệng theo rượu tiến vào cương thể nội cương nguyên bản tan ra ánh mắt lại có chút q và mang lục phàm thấy thế lúc này mới thở dài một hơi cương đạo hữu đi theo ta chúng ta đến tìm địa phương an toàn lục phàm kéo lấy cương thân thể hướng phía lý bình a n trong miệng sinh môn chỗ phương vị bay đi phong nhãn bên ngoài mắt thấy lục phàm thành công mang theo cương tiến nhậm sinh môn chỗ khu vực lý bình ăn cũng thở dài một hơi hắn liếc qua kiếm vô ngân các loại thanh đũ bệ trên mặt trồi lên một vòng dáng t đúng lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện năm bóng người người cầm đầu chính là lúc trước xuất thủ đánh lén cưng người thần bí bạch lộc rốt cuộc xuất hiện phát giác được bạch lộc đám người xuất hiện ngay tại công kích phong nhãn tôn nộ không ánh mắt h ư n g tụ bất quá nhưng lại chừa bối rối sơ tại bọn hắn quyết định trước khi xuất thủ l i ề n đã dự đoán đến bạch lộc đám người xuất hiện dù sao bạch lộc cường giả b ự c này không có ai sẽ coi nhẹ nàng tồn tại ngay tại lúc này lý bình an hét lớn một tiếng tôn nộ không tiếng â ngân bọn người đồng thời rút về lực lượng sau đó tứ tán t ố i lui không tốt bị lừa rồi gặp tình hình này bạch lộc biến sắc một giây sau phong nhãn lực lượng bộ phát bạch lộc năm người đứng m ũ i chịu x à o nhìn qua hướng chính mình đánh tới lực lượng của bạo bạch lộc trên khuôn mặt lộ ra tức giận thân s á c u a n h bạch lộc ngưng tụ toàn bộ lực lượng hóa thành một đạo hậu thuẫn có thể phong nhãn bộ t phát lực lượng thực sự quá mạnh cho dù mạnh như bạch lộc tại kiên trì mấy tức đằng sau hay là phun ra một bụng máu tươi thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài bạch lộc sau lưng bốn cái tử hy vệ cũng nhận phong nhãn lực lượng c h ú n g kích trong nháy mắt đụng phải trọng thương an ta láo tôn một gậy tôn lộ không hét lớn một tiếng cơ như ý kim cô bổng đánh tới hướng bạch lộc lúc trước hắn bị cứu cương suýt nữa bị bạch lộc đánh vào phong nhãn bây giờ cựu nhân vào mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt thử bạch lộc nhận phong nhãn lực lượng trọng thương đối mặt tôn nộ g không công kích có vẻ hơi cố hết sức nàng ngưng tụ một cây t r ư ờ n g tiên miễn cưỡng cuốn lấy như ý kim c ô đồng nhưng mình lại bị tôn nộ g không một q u y ề n đánh bay ra ngoài phúc bạch lộc phun ra một ngụm máu tươi trong tay t r ư ờ n g tiên thuận thế v ư n g vẩy hướng phía tôn nộ g không mặt đánh tới sinh sôi không ngừng tôn nộ g không huy động như ý kim cố đồng ngàn vạn đồng ảnh lấp lóe trong hư không càng là hiển hóa ra vô số chụp ảnh bao phủ hướng về phía bạch lộc thử hi chú đối mặt tôn nộ g không cường thế công kích bạch lộc một tay bóng tấn trong miệng tụng ra cổ lao chú ngữ chú ngữ vừa ra, tôn nộ g không t r u n g quanh thân thể lại chống rông xuất hiện một gốc màu tím liên đài liên đài nở rộ tôn nộ g không thân thể hơi dừng lại thừa cơ hội này bạch lộc ổn định thân hình nắm lên bốn cái t ử hy vệ liền hướng phía nơi xa bỏ chạy viên này vũ trụ tinh thể ta tử hy vệ từ bỏ bạch lộc đám người thân ảnh biến mất chỉ để lại một câu không cam lòng thanh â m tôn nộ không chấn vỡ từ hy chú trói buộc cũng không có truy kích bạch lộc mà là đem ánh mắt nhìn phía phong nhãn chính trung tâm cương cùng lục phạm bởi vì phong nhãn lúc này cương cùng lục phàm hoàn toàn bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong không cách nào thấy rõ thân ảnh của bọn hắn bất quá theo dõi nhãn lực số lượng phong thích phong nhãn tự thân đã gần như sụp đổ triều tịch phong bạo cũng sẽ triệt để ngừng một khi phong nhãn triệt để sụp đổ những tên kia hẳn là liền sẽ đối với chúng ta xuất thủ t ư ớ p đoạt vũ trụ tinh thể tôn nộ không liếc nhìn nơi xa ẩn ẩn đem phong nhãn vây quanh thanh lũ vệ sát mặt ngưng trọng lúc này cương đã đã mất đi sức chiến đấu lục phàm một mình ở vào phong nhãn trung tâm cũng không rõ h ư n g như thế nào một khi thanh lũ vệ độc thủ bọn hắn sẽ lâm vào trong bị đậu tựa h kiếm vô ngân trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười vừa rồi hắn nếu là xuất thủ bạch lộc các loại tử hy vệ căn bản là không có cách toàn thân trở ra nhưng hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ bởi vì hắn tại tôn ngộ không trên thân cảm nhận được uy hiếp loại này nguồn gốc từ đạo tâm cảm ứng để hắn đối với tôn ngộ không đồng dạng tràn đầy kiến kỵ xin lỗi viên này vũ trụ tinh thể ta nhất định phải mang về kiếm vô ngân khoe miệng có chút đ ú c đích ngay tại phong nhãn triệt để tiêu tán trong n h y mắt phía sau hắn năm tên thanh đũ vệ liền dẫn đầu xuất thủ anh dáng đại hung đinh mao các loại năm tên thanh đũ vệ đồng thời hướng phía lục phàm cùng cương hai người không tới k h í thế cường đại bộc phát bao phủ trong đó lục phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi na di đúng lúc này lý bình an trong tay đột nhiên kết xuất một đạo ấn ký trong hư không một tòa trận pháp truyền tống xuất hiện cùng lúc đó lục phàm cùng cương thân ảnh biến mất ngay tại chỗ q u a n h a n h dáng năm người công kích thất bại bọn hắn biến sắc lập tức đem ánh mắt nhìn phía lý bình an lục phàm cùng cương thân ảnh xuất hiện ở lý bình an sau lưng tuyết lưu hình ly cung xích hoảng quanh thân tản ra khí thế cường đại cùng ánh dáng bọn người rằng cò đứng lên trận sư đích thật là cái làm cho người ta chán ghét m à nhức đầu ra hỏa kiếm vô ngân mắt thấy kế hoạch của mình thất bại không khỏi phát ra thở dài một tiếng bất quá đối với này cũng không có quá mức ngoài ý mớn chỉ là sau đó khó tránh khỏi cần một phen cổ chiến tôn nộ không khiêng như ý kim c ô đồng lách mình bảo hộ ở lý bình an trước người hắn liếc qua cương trong mắt lộ ra vẻ lo âu cương nết miệng cười một tiếng thư nhược nói ra tôn đạo hữu không cần nhớ mong ra thế nhưng là có được cựu duy vũ trụ phòng ngự mạnh nhất sinh mệnh chỉ là vết thương nhỏ không chết được gặp gương mặc dù suy yếu nhưng tự thân thể nội vũ trụ cũng không sụp đổ tôn nộ không lúc này mới thở dài một hơi hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thanh lũ vệ đối với kiếm vô ngân nói ra đạo hưu nếu trận chiến này không cách nào tránh khỏi không bằng chúng ta liền cùng lúc trước một dạng một chiêu quyết định thắng bại như thế nào một chiêu phân thắng thua sao tốt chính hợp ý ta kiếm vô ngân trên thân tản mát ra chiến ý m á h liệt t r u n g quanh hư không trong nháy mắt bị kiếm ý bao phủ vô số kiếm khí như đồng du rồng bình thường ở trong hư không xuyên tới xuyên lui tản ra sát ý kinh cùng tôn nộ không hít sâu một hơi đại diện chiến thể toàn lực vận chuyển như ý kim cô đồng bên trên phủ văn màu vàng lưu động dưới chân càng l à ngưng tụ lại một đoàn màu lam nhạt hơi mở tường vân Đến động đồng, chiến, tiếng chiến biến chiến Kiếm kiếm biến kiếm, kiế chương không văn chương không văn nương tôn nộ không như hoàng thành tường vân tảng tràn ngập tại toàn bộ chiến trường. Kiếm vô ngân trong mắt bắn mạnh này, cả người hắn phản phất biến thành một thanh sắc bén trường chữ, cô chi cả sắc hư phù hư phù theo huy hỏa khắp phất dưới dưới kim tại liệt giờ dấu dấu lấy ở ở vô một mắt một ly bộ ý ý, ra, ra trở nên bắt đầu và mẹo thật mạnh cảm nhận được tôn nộ không cùng kiếm vô ngân khí thế cường đại lục p h à m lý bình an bọn người sắc mặt đại biến cùng là chân vũ cảnh có thể tôn nộ không cùng kiếm vô ngân bày ra thực lực lại cho bọn hắn một loại phản phất cùng đối phương cũng không phải là ở vào cùng một cái cảnh giới h ảo giác trong những người này duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh liền chỉ có cương hắn mặc dù khó nén suy yếu có thể hai mắt lại l ó e ra kích động và mang nghĩ không ra tôn đạo hữu lại có thực lực như thế đáng tiếc ta hiện tại quá mức suy yếu không cách nào cùng tôn đạo hữu loại bản cương tự lẩm trên mặt lộ ra vẻ mất mát mặc dù bọn hắn đều lệ thuộc vào cổ huyền tôn t o a hạng nhưng trừ phi trùng hợp được gan b à i tại cùng một cái trong nhiệm vụ nếu không bọn hắn cũng không dám cam đoan có hay không còn có thể gặp nhau lần nữa lý bình an thì là nhìn qua tôn nộ g không cùng kiếm vông ân trong lòng như có điều suy nghĩ tôn đạo h ư u thực lực tiến bộ rất lớn a tuyết lưu mình cảm thán nói nàng còn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp được tôn nộ g không lúc trắng cảnh thời điểm đó tôn nộ g không mặc dù cũng rất cường đại nhưng tuyệt không có hiện tại đáng sợ như vậy ly cung x í h o à n g đồng dạng có này cảm giác lần thứ nhất gặp được tôn nộ không thời điểm hắn có thể cảm giác được tôn ngộ không cùng mình thực lực tương đương nhưng lúc này đây tôn ngộ không triển lộ ra thực lực đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn không chỉ có là tuyết lưu mình cùng ly cung s í c h hoàng đối với tôn ngộ không thực lực cảm thấy chấn kinh đồng dạng đối với cái này cảm thấy khiếp sợ còn có từng cùng tôn ngộ không giao t h ủ qua đồng thời suýt nữa đánh bại tôn ngộ không anh dáng nhìn qua khí thế toàn bộ triển khai tôn ngộ không anh dáng sắc mặt không ngừng biến đạo hắn có, có thể tin nhìn qua tôn ngộ không làm sao cũng vô pháp đem hắn cùng trong đầu cái kia bị chính mình một lần hành hung tôn ngộ không liên hệ với nhau ra hỏa này thật là chúng ta lên lần gặp phải g i a hỏa kia sao anh dáng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía đại hung cùng đinh mão hai người này chính là lần trước cùng hắn cùng nhau vây công tôn nộ không thanh đũ vệ đồng bạn đại hung đ ắ n g chát nhẹ gật đầu không nói gì mà đinh mão thì cùng anh dáng một dạng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin tựa hồ không nguyện ý tin tưởng trước mắt g á i này cầm trong tay trường đồng g i a hỏa chính là lần trước trong tay bọn hắn may mắn trốn được tính mệnh tôn nộ không một kiếm v u y trần vạn nguyên t i diện kiếm vô ngân xuất thủ trường kiếm trong tay của hắn thẳng tắp đâm ra nhìn như chậm rãi một kiếm tại đâm ra đằng sau t r u n g quanh hư không lại trong nháy mắt cho bụi biến thành một mảnh kinh khủng hát tắm tôn nộ không hai mắt bắn ra hảo q u a n g trói sáng kiếm vô ngân cường đại để hắn cảm nhận được đã lâu nguy hiểm loại cảm giác này để hắn hưng ơ phấn không thôi sinh sôi không ngừng tôn nộ không bung ra như ý kim cô đồng một vậy này hắn đồng dạng đã dùng hết toàn bộ lực lượng thể n ộ i vũ trụ lực lượng tràn vào như ý kim cô đồng bên trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo vạn bèo đường vân hai cỗ lực lượng im ắng đụng vào nhau tại rằng có sau một lát chung quanh ư không giống như pha lê bình thường xuất hiện vô số vết rách kiểu duy vũ trụ hư không tại hai người công kích đến tạo thành một cái t r ô n bụi khu vực tôn ngộ không cùng kiếm vô ngân đều sừng sức tại trong khu vực này lúc này trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có bóng tối vô thận mà tạo thành h ắ c cắm này thì là từng đạo v ậ n b ẹ o p h ù văn cái này kiểu duy hư không lại là do p h ù văn tạo thành tôn ngộ không trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngay tại hắn muốn nhìn rõ ràng những p h ù văn kia thời điểm hư không đã khép lại những p h ù văn kia cũng theo đó biến mất chung quanh hư không khôi phục bình thường chỉ còn lại có tôn nộ g không cùng kiếm vô ngân đứng đối mặt nhau kiếm vô ngân thu hồi trường kiếm của mình hắn nhìn qua tôn ngộ không không nói gì chỉ là trong ánh mắt lại lóe lên một tia hào quang không tên chúng ta đi kiếm vô ngân quay người rời đi anh dáng bọn người nghe vậy mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g nhưng vẫn là lựa chọn đi theo kiếm vô ngân sau lưng hắn khẳng định cũng nhìn thấy những phủ văn kia nhưng hắn vì sao giống như một chút cũng không có cảm thấy chấn kinh chẳng lẽ nói hắn đã sớm biết hư không bên dưới là do phủ văn tạo thành tôn nộ không ngơ ngác đứng ở nguyên địa trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy hết thảy hồi tưởng đến kiếm vô ngân nhìn về phía mình ánh mắt tôn đạo hữu ngươi thắng tuyết lưu mình Lý cung sích hoàng bọn người gặp kiếm vô ngân dẫn người rời đi, không khỏi hương phấn xuống gặp khỏi rời kiếm đi, vô tôn ớ i t nộ không khẽ lắp đạo ầ u quá, nguyện liều nói ngang hắn không nguyện ý cùng có coi đi, ra, tay ta chỉ chỉ thể bất là ý m n g c h nên mới lựa c hữu ọ n l bất kể như thế nào lần này chúng ta trung quy là hoàn thành nhiệm vụ vũ trụ tinh thể là chúng ta lý bình an vừa cười vừa nói trong tay b vớt vớt từ cương cầm trong tay tới vũ trụ tinh thể tôn nộ không nhìn về phía vũ trụ tinh thể nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy à bất kể như thế nào chúng ta cũng coi là lấy được vũ trụ tinh thể có thể đi trở về giao nộ một h i rời chúng nên ta đoàn i Lục i người rất nhanh liền lần nữa xuyên qua yên nhất triều thịt đi tới bình thường cựu duy hư không sáu người đơn giản điệu tức một phen đằng sau đem vũ trụ bản hội tụ ở cùng nhau đ ư ơ n g theo lấy từng đạo cổ sáng bắn về phía hư không tôn nộ không bọn người xếp bằng ở cùng một chỗ chờ đợi cổ huyền tôn tiếp dẫn các vị đạo hưu không biết lần này phân biệt đằng sau chúng ta có thể còn có thể có cơ hội gặp lại lý bình an đột nhiên mở miệng nói ra trong thanh â m mang theo một tia không bỏ lục phàm cầm bầu rượu lên cho mình được một hớp rồi nói ra hữu duyên tự sẽ gặp nhau vất quá ta cảm thấy hay là không tụ tốt a lục đạo hưu đây là ý gì tuyết lưu h u n h nghi ngờ nhìn về phía lục phạm một bên ly cung xích hoàng thị là hơi nhữu lên l ô n mày tôn nộ không cũng nhìn về hướng lục phàm không do hắn tại sao lại nói ra lời như vậy lục phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không nói ra chúng ta đều là một đám mất đi tự do t ù phạm muốn thu hoạch được tự do duy nhất cơ hội chính là đạt được chủ thượng chuyển hóa mà danh ngạch kia chỉ có một cái nghe thấy lời ấy tôn nộ không lập tức minh bạch lục phàm trong lời nói ý tứ danh ngạch chỉ có một cái liền mang ý nghĩa bọn hắn những người này đều chính là danh ngạch kia người cạnh tranh tự do tôn nộ không bọn người tất cả đều rơi vào trầm mặc bọn hắn đều là cựu duy sinh mệnh bên trong trí cừng giả có thể cho dù là bọn hắn vẫn như c ũ không cách nào đạt được thuộc về mình tự do chương năm mươi sáu chân vũ cảnh công pháp t r u y ề n thừa chương năm mươi sáu chân vũ cảnh công pháp t r u y ề n thừa một cái cự thủ phá vỡ hư không đánh thức trong trầm tư tôn nộ không b ọ n người nhìn qua cái kia c ư ỡ n g ép phá vỡ hư không cự thủ mấy người trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần tính phức tạp cần phải trở về vô luận như thế nào ta đều sẽ nhớ ký cùng các vị đạo hưu hôm nay kể vai chiến đấu tình nghĩa tôn nộ không đứng người lên hắn nhìn về phía lý bình an b ọ n người thần tình nghiêm túc nói ta cũng sẽ nhớ ký chư b ị ân cứu mạng cương niết miệng cười nói thần sát đồng dạng phi thường nghiêm túc tuyết lưu hình cười cười nói ra ta cũng sẽ nhớ ký chư vị lý bình an lục phạm l ý cung s í c h hoàng ba người đồng dạng đứng lên bọn hắn không nói gì chỉ là thần sắc phức tạp nhìn qua trong hư không cái kia tới đón đưa bàn tay to của bọn hắn đ ư ơ n g theo lấy một đạo quang mang nở rộ tôn nộ không sáu người biến mất tại trong hư không nhiệm vụ của lần này các ngươi hoàn thành rất tốt cổ huyền tôn đánh giá trong tay vũ trụ tinh thể hài lòng nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn tại tôn nộ g không bọn người trên thân vừa đi vừa về dò xét cuối cùng rơi vào cương trên thân cổ huyền tôn đưa tay một chỉ một đạo màu bạc trắng lực lượng bay vào cương thể nội nguyên bản bị thương nặng cương thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trong nháy mắt liền đã triệt để khỏi h ạ n cảm thụ được trạng thái của mình cưng trong mắt lộ ra một tia kinh hỷ hắn vội vàng hướng phía cổ huyền tôn thi lễ một cái nói ra đa tạ cổ đại nhân cổ huyền tôn nói ra ta đáp ứng các n g ư ờ i hoàn thành nhiệm vụ của lần này đằng sau các ngươi liền có thể chính thức trở thành cổ huyền vệ một thành viên bây giờ ta làm tròn lời h ứ a từ giờ trở đi các ngươi không cần lại về luyện ngục mà là theo ta tiến về cổ huyền vệ đại doanh nghe thấy lời ấy mấy người trên mặt nhịn không được toát ra sợ hãi lẫn vui mừng cho dù là tôn ngộ không trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần kích động h ã n cũng m u ố n biết thập duy vũ trụ đến tột u cùng là như thế nào một chỗ đương nhiên h ã n càng để ý hay là cổ huyền tôn cam kết chân vũ cảnh phương pháp tu luyện p h á p môn tu luyện đối với lúc này tôn nộ g không tới nói rất là trọng yếu hãng tại hư vô giới giới lĩnh hội công pháp mặc dù tinh diệu có thể từ khi đột phá đến chân vũ cảnh sau liền không cách nào tiếp tục tìm tiến nếu như có thể đạt được chân vũ cảnh hoàn chỉnh phương pháp tu luyện đối với tôn nộ không hoàn thiện tự thân công pháp tới nói ý nghĩa trọng đại cổ huyền tôn khoác tay á o không gian chung quanh một trận mặt mèo c á trong, trong quân doanh trừ h i bọn hắn sáu người bên ngoài cũng không có nhìn thấy những người khát vọng dáng chỉ có trong đại doanh một cây đại đạo sừng sững trong đó phía trên thình lình viết cổ huyền vệ ba cái màu lam chữ lớn nơi này vì cái gì không nhìn thấy những người khác cương hỏi trong lòng mọi người nghi vấn ánh mắt của mấy người tất cả đều nhìn phía cổ huế tôn cổ huyền tôn nhìn về phía cổ huyền b ệ đại đạo khoe miệng có chút dâng lên khơi gợi lên một vòng mỉm cười bởi vì những người khác đang tu luyện đang khi nói chuyện cổ huyền tôn đối với đại đạo nhẹ nhàng gãy một cái ngón tay sau một khắc mấy chục đạo thân ảnh từ trong doanh địa trong phòng bay ra mỗi người trên thân đều mặc mang theo tình mị áo giáp trên mặt cũng bao trùm lấy mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt chiếu sáng r n g rỡ b á i kiến cổ đại nhân tất cả mọi người c u n g kính nửa q u tại cổ huyền tôn trước mặt những người này mỗi một cái đều khí thế cường đại không chút nào bại bởi tôn ngộ không mọi người tất cả đều là chân vũ cảnh đây chính là toàn bộ cổ huyền vệ sao tôn nộ không trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn so với khô khan luyện mục nơi này hiển nhiên càng có ý tứ t ố t lui ra đi cổ huyền tôn khoát tay áo những cái kia cổ huyền vệ lúc này đứng dậy liền nhìn đều không có nhìn tôn nộ không bọn người một chút liền đều riêng phần mình quay trở về gian phòng của mình cổ huyền tôn quay đầu chỉ vào nơi xa sáu cái gian phòng nói ra nơi đó là ta cho các ngươi chuẩn bị gian phòng bên trong có các ngươi muốn công pháp cùng một chút tài nguyên tu luyện nhớ kỹ bởi vì các ngươi thân thể không thể thừa nhận thập duy vũ trụ pháp p á p cho nên không có mệnh lệnh tuyệt đối không thể tự tiện rời đi doanh đ g h i ệ p nói xong cổ huyền tôn thân ảnh hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không sáu người hai mặt nhìn nhau lúc này lớn như vậy trong quân doanh liền chỉ còn lại có bọn hắn sáu người chư vị cáo tử lục phang cất bước hướng phía một căn phòng đi đến khi hắn bước vào gian phòng trong nháy mắt khí tức hoàn toàn biến mất chư vị ta cũng cáo tử lý bình an mịt cười đối với tôn nộ không bọn người khoát tay áo sau đó cất bước đi hướng một phòng khác tuyết lưu mình nhìn về hướng tôn nộ không ly cung xích hoàng cương ba người nói ra vậy chúng ta cũng tiến gian phòng đi t r ầ n vũ cảnh công pháp ngẫm lại thật là có chút chờ m o n g đ ầ u tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra đã như vậy chư vị chúng ta liền trước phần biệt đi cương vừa cười vừa nói dù sao đều tại một tòa quân doanh muốn gặp mặt hẳn là rất dễ dàng mấy vị đạo hưu nếu là muốn tìm người luật bản cứ tới tìm ta chính là Tốt, một lời đã định lẫn nhau tạm biệt đằng sau t u y ế t lưu hình ly cung s í c h hoàng cùng cương liền đều tuần tự tiến nhập một căn phòng mà tôn nộ không cũng tới đến trước một căn phòng đây là một cái không biết cái gì vật liệu đá kiến trúc phòng ở mặc dù nhìn như không lớn nhưng q a n h thân tản ra khí tức huyền ảo phía trên có thể thấy rõ ràng từng đạo cấm chế vết tích không hổ là cổ huyền vệ đại doanh riêng này phòng ở liền không đơn giản tôn nộ không tự lẩm bẩm sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu trên đỉnh đầu một cái phù văn thần bí xoay tròn hình thành lồng ánh sáng bao phủ lại cả tòa doanh địa phù văn này đã là thủ vệ doanh địa ngăn cách thập duy vũ trụ đối với cổ huyền vệ tổn thương chất pháp đồng dạng nếu là có người muốn tự tiện rời đi doanh địa phù văn này cũng có được trong nháy mắt gạt bỏ lực lượng của bọn hắn cổ huyền vệ đại doanh bất quá là một cái cao cấp điểm luyện của tôi tôn nộ không lắc đầu sau đó cất bước bước vào gian phòng theo một trận trời đất quay cùng đằng sau tôn nộ không ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà tiến nhập một cái rộng lớn không gian không gian ở giữa còn nổi lơ lửng từng quần trục tôn nộ không đi vào quần trục bên cạnh nhìn xem cái kia bị cấm chế phong ấn quần trục trong lòng của hắn minh bạch trong quần trục hẳn là chân vũ cảnh công pháp tu hành liền để ta đến xem chân vũ cảnh đến tột cùng phải làm thế nào tu luyện đi tôn nộ không đ ư a tay bắt lại quần trục trên quần trục cấm chế tự động biến mất từng cái phủ văn thần mỹ bay ra tạo thành một thiên công pháp trôi lơ lưng ở trước mặt h ắ n thì ra là thế tôn nộ g không nhìn qua những văn tự kia ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng những văn tự này ghi lại công pháp để hắn đối với chân vũ cảnh rốt cuộc có minh sát h i ể u do cùng nhận biết lấy tự thân dung nạp đại vũ trụ người là vì thật vũ chương năm mươi bảy bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thật vũ ngũ cảnh chương năm mươi bảy bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thật vũ ngũ cảnh đây chính là chân vũ cảnh huyền bí sao tôn nộ g không nhắm mắt lại khi lấy được cổ huyền tôn ban cho chân vũ cảnh công pháp đằng sau hắn rốt cuộc hiểu rõ chân vũ cảnh áo nghĩa chân vũ cảnh là sinh mệnh siêu thoát vũ trụ quy tắc bước đầu tiên mà chân vũ cảnh muốn đại thành liền cần đem tự thân cùng thể nội vũ trụ triệt để dung hợp như vậy mới có thể kiếm thoát vũ trụ quy tắc trói buộc n ắ m giữ trong vũ trụ cực hạn nhất lực lượng kiểu duy sinh mệnh muốn làm đến điểm này phi thường khó khăn bởi vì kiểu duy sinh mệnh tự thân v ĩ độ gông cùng x i n g xích cơ hội không có một cái nào kiểu duy sinh mệnh có thể dựa vào tự thân tu luyện tới chân vũ cảnh đại thành n ắ m giữ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa ta cảnh giới bây giờ hẳn là đạt đến chân vũ cảnh giai đoạn thứ hai cũng chính là chân vũ cảnh trung kỳ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới đi vào giai đoạn thứ hai muốn chân vũ cảnh trung kỳ đại thành còn cần đem thể nội vũ trụ cùng tự thân đạt thành chân chính dung hợp căn cứ tại r ê n công pháp ghi chép, tôn nộ không minh chép, ghi pháp b c chính mình trí cảnh h mình trí vị g ớ i chân vũ cảnh sơ kỳ thời điểm tự thân vũ trụ đã có thể thai ngén bản nguyên vũ trụ lúc này người tu hành có thể thoát ly vũ trụ g ồ n g cùng x i ề n xích rời đi vũ trụ giới giới tại trong hư vô sinh tồn tu luyện mà giai đoạn thứ hai cũng chính là chân vũ cảnh trung kỳ thể nội vũ trụ thai n é n bản nguyên đã có thể thai n é n vũ trụ cấp sinh mệnh mà người tu hành tự thân cũng có thể sơ bộ cảm nhận được bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tồn tại tôn nộ không lúc này liền ở vào chân vũ cảnh trung kỳ chỉ là hắn còn chưa chân chính tìm hiểu ra bản nguyên vũ trụ áo nghĩa cho nên hắn cũng không thể phát huy ra chân vũ cảnh trung kỳ b ố n có thực lực bản nguyên vũ trụ áo nghĩa trên thực tế chính là vũ trụ phát tắc chẳng qua là cao cấp hơn vũ trụ phát tắc so bản nguyên phát tắc cao cấp hơn vũ trụ phát tắc tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang lĩnh hội phát tắc là người tu hành căn bản nhất tu hành phương thức tu hành tri đạo đơn giản chính là quan tưởng vũ trụ lĩnh hội bản nguyên vũ trụ đem tự thân diễn hóa thành vũ trụ quá trình hiện tại ta liền tương đương với cựu duy hư không bên trong vũ trụ thể chỉ bất quá chỉ có thể coi là mới sinh vũ trụ thể coi ta tu luyện tới chân vũ cảnh giai đoạn thứ năm cũng chính là phá cảnh thời điểm hẳn là thì tương đương với một viên thành thuộc vũ trụ thể nghĩ đến vũ trụ tinh thể ẩn chứa năng lượng thần bí tôn nộ không trong lòng đột nhiên hiện ra một kia không hiểu rung động trực giác nói cho hắn biết vũ trụ tinh thể rất có thể ẩn giấu đi chân vũ cảnh phía trên bí mật cổ huyền tôn thực lực tất nhiên đã siêu việt chân vũ cảnh bọn hắn vì sao còn muốn cho chúng ta siêu tập vũ trụ tinh thể đâu tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái nghi vấn đối với cổ huyền tôn để bọn hắn tìm kiếm vũ trụ tinh thể hành i hắn một mực phi thường nghĩ hoặc hắn không rõ làm thập duy sinh mệnh của huyền tôn tại sao lại cần cựu duy vũ trụ thể thai n é n vũ trụ tinh thể chỉ là cái nghi vấn này hắn không cách nào trực tiếp hướng cổ huyền tôn hỏi thăm bởi vậy chỉ có thể vẫn giấu kín ở trong lòng bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đến tột cùng là cái gì đây tôn n ộ không rơi vào trầm tư tại trong thất hải của hắn siêu thoát bí thuật phù văn cùng vũ trụ tinh thể lực lượng biến thành bọt khí không ngừng xoay tròn lấy mỗi một lần xoay tròn bít đều sẽ phát sinh sửa đổi rất nhỏ chủ thượng cổ huyền tôn cung kính đứng tại một cái thân ảnh vĩ nạn trước mặt người này chính là quỷ vực chủ nhân luyện ngục tam đại trưởng khống giả một trong quỷ. Quỷ ngồi tại trên bảo tọa thân thể của hắn phi thường khổng lồ cổ huyền tôn đứng trước mặt của hắn liền tựa như một con kiến lộ ra phi thường nhỏ bé t ừ n g biên tinh thể phi ê u p h ù ở quỷ trước mặt mỗi một khóa tinh thể đều tựa như một thế giới chỉ là bây giờ những thế giới này đều đã đã mất đi sinh cơ cổ huyền thời gian của chúng ta không nhiều lắm không biết qua bao lâu trên bảo tọa trưởng khống giả quỷ đột nhiên mở miệng nói ra cổ huyền tôn túi l ầ u xuống nói ra chủ thượng ta đã sắp xếp xong xuôi nhất định sẽ tại bọn hắn đến trước đó xóa đi hết thể vết tích người cổ huyền bệ, cũng phải thanh trừ bọn hắn đều không nên xuất hiện ở thế giới này quy thanh âm quanh quẩn tại cổ huyền tôn trong hai cổ huyền tôn nghe vậy s á t mặt cứng lại sau đó nói ra chủ thượng yên tâm ta sẽ xử lý tốt bọn hắn chỉ bất quá chúng ta tạm thời còn cần bọn hắn trợ giúp chúng ta thu hoạch kiểu duy vũ trụ vũ trụ tinh thể quy nhìn lấy mình trước mặt vũ trụ tinh thể những cái kia vũ trụ tinh thể phản p h ấ t không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách răng rác răng rắc từng viên vũ trụ tinh thể nổ bệ ra đến hóa thành từng sợi năng lượng tinh tuần bị quy nuốt vào trong miệm kiểu duy vũ trụ vũ trụ tinh thể mặc dù ẩn chứa bản nguyên áo nghĩa nhưng ẩn chứa áo nghĩa quá ít cổ huyền tại bọn hắn đến trước đó ta cần càng nhiều vũ trụ tinh thể quy lạnh lùng nói đối với bọn hắn tựa hồ phi thường kiên kỵ cổ huyền tôn có chút khó khăn nói chủ thượng bây giờ gần như sụp đổ k i ể u duy vũ trụ thể đã bị chúng ta thu hoạch không sai biệt lắm muốn trong thời gian ngắn đạt được càng nhiều vũ trụ tinh thể chúng ta cũng chỉ có thể đối với những cái kia vẫn còn dưới trạng thái bình thường vũ trụ thể độc thủ cái này một khi bị bọn hắn phát hiện chỉ sợ cho nên hết thể muốn tại bọn hắn đến trước đó hoàn thành ta đã cùng hai tên ra hỏa kia thương lượng xong những ngày tiếp theo. chúng ta không can thiệp chuyện của nhau tại bọn hắn đến trước đó tận khả năng thu hoạch được càng nhiều vũ trụ tinh thể sau đó xóa đi hết thẻ vết tích quỳ thanh âm càng ngày càng nhẹ mà cổ huyền tôn sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng tuân mệnh chủ thượng cứ việc cổ huyền tôn minh m ạ c h nhiệm vụ của mình phi thường gian khổ nhưng hắn hay là lựa chọn tuân theo chủ thượng mệnh lệnh bởi vì hắn biết một khi chính mình không cách nào làm cho chủ thượng hài lòng chủ thượng có thể tùy tiện thay thế đi chính mình cổ huyền tôn rời đi lại điện về tới cổ huyền điện bên trong ở trước mặt của hắn nỗi lơ lửng một cái c u ố n quanh lấy xiềng xích quang cầu mỗi một đầu xiềng xích đều mang ý nghĩa một cái bị buộc lại cựu duy vũ trụ thể oanh tôn nộ không đột nhiên mở to mắt trên người hắn ngưng tụ ra khí thế cường đại ẩn ầ n tản ra một tia khiến người ta run sợ lực lượng đây chính là bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lực lượng sao làm sao cảm giác cùng vũ trụ tinh thể lực lượng có chút tương tự chẳng lẽ nói vũ trụ tinh thể bên trong lần chứa chính là bản nguyên vũ trụ áo nghĩa cảm thụ được chính mình vừa mới lĩnh hội lực lượng tôn nộ không trên khuôn mặt lộ ra thần tính phức tạp khi lấy được chân vũ cảnh công pháp tu luyện đằng sau t ô n n g ộ không liền bắt đầu đ ế m thử cảm lộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa mà khi hắn chân chính cảm lộ đến bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đằng sau lại ngạc nhiên phát hiện chỗ này v ị bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lại cùng mình dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp vũ trụ tinh thể chi lực rất tương tự vũ trụ tinh thể cùng bản nguyên vũ trụ áo nghĩa ở giữa đến tột cùng có như thế nào liên hệ chẳng lẽ nói cổ huyền tôn bọn hắn sở dĩ muốn cướp đoạt vũ trụ tinh thể cũng là bởi vì vũ trụ tinh thể bên trong ẩn giấu đi bản nguyên vũ trụ áo nghĩa bí mật sao t r bản nguyên h bắt đầu, bắt đầu vũ trụ áo nghĩa đồng dạng là vũ trụ pháp tắc một loại ta tại hư vô giới dưới lúc dung hợp bản nguyên tri hỏa tìm hiểu ra đại diễn chiến thể trên lý luận tới nói ta đại diễn chiến thể chính là một loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tôn nộ g không trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ đại diện chiến thể là hắn tại cùng kỳ dị chi nguyên lúc chiến đấu l i n h hội cũng hoàn thiện mạnh nhất chiến đấu chi thể có được hấp thu địch nhân lực lượng tăng cường tự thân năng lực bất quá theo tu vi đột phá đến chân vũ cảnh giới tiến vào thập duy vũ trụ đằng sau đại diện chiến thể mặc dù vẫn như c ũ trợ giúp tôn nộ g không chiến thắng không ít t ư ơ n g địch có thể tác dụng của nó nhưng còn xa không kịp tôn nộ g không đã từng t ô i diễn đại diễn chiến thể còn chưa đủ mạnh c h ỉ ít tại chân vũ cảnh bên trong đại diện chiến thể hấp thu cũng trả lại tự thân lực lượng còn chưa đủ mạnh ta đại diễn chiến thể còn chưa đủ mà mỹ mặc dù nó có thể hấp thu lực lượng của định nhân trả lại tự thân tại trong cùng cảnh giới có thể cho ta càng đánh càng mạnh nhưng gặp được cảnh giới siêu việt ta tồn tại cho dù ta có thể thông qua đại diễn chiến thể hấp thu lực lượng của đối phương cũng không đủ cải biến chiến đấu thắng bại tôn nộ không hồi tưởng lại mình cùng kiếm vô ngân chiến đấu kiếm vô ngân cái kia cường đại kiếm ý trực tiếp phá vỡ phòng ngự của mình cho dù là có đại diễn chiến thể cũng vô pháp ngăn cản đối phương cái kia cường đại kiếm ý trận chiến kia hắn cũng không có bạn tôn ộ không thở dài một hơi trận chiến kia chỉ có hắn cùng kiếm vô ngân biết là thế nào một chuyện Trên mặt nổi, kiểu ế tế, m thậm Mục vô vận không ngân lựa chọn nhận thua rời đi, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có bại, thậm chí, hắn căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Mục đích của hắn, lựa lực. là thực thua của có chí, có đích rời đi, bại, đ cho cùng cái nhìn thấy hư không phủ văn sao. Những phủ sao. ta tổt t kia, văn văn đến gì? dưới i là ể duy vũ trụ hư không tại sao lại có những vật kia tôn nộ g không rơi vào trầm tư hắn quyết định nếu như lần tiếp theo có cơ hội gặp lại kiếm vô ngân thời điểm nhất định phải nghĩ biện pháp cùng hắn đơn độc trò chuyện chút nhiệm vụ hoàn thành chuẩn bị đi trở về đi kiểu duy hư không kiếm vô ngân nhìn xem trong tay vũ trụ tinh thể thần tinh lạnh nhạt Đây đã là hắn gần đây lấy được đại đú nhân, nhân lấy là bài hắn thứ 3 vũ trụ tinh thể. Đại nhân, gần nhất thanh h gần viên ngấn gần an n vũ Vô đại i trụ ệ một vụ, có đặc phải hay không dày m cái h nhiều thể chưa thời ú t rất trụ tới mà ràng lại, rõ vẫn vũ thanh l ú vệ cao mày nói gần đây nhiệm vụ của bọn hắn càng ngày càng tấp nập dị vãn còn đối với một chút gần như sụp đổ vũ trụ thể xuất thủ những ngày này cũng bắt đầu đối với một chút vẫn còn phổn định kỳ vũ trụ thể xuất thủ cái này khiến hắn cảm nhận được vẻ bất nhẫn dù sao bọn hắn đều là xuất thân từ k i u duy vũ trụ luyện mục như vậy tấp nập đối với vũ trụ thể xuất thủ sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn xuất thân vũ trụ kia thể có khả nhiệm ă n g gặp lấy a hỏa Thanh Nhân ngập đầu. Đu Đại m n chúng ta chỉ cần tuân theo chức hành, n h chỉ theo chất h lệ, có cái gì g ta vụ ấ n ngươi có thể nói, nói t mới tôn nộ không đột nhiên mở to mắt trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện từng vật chụp không đợi hắn kịp phản ứng trong quần t r ụ liền truyền đến một c ố cường đại hấp lực đem hắn hút vào trong quần t r ụ lại là loại này không gian trồng chất thủ đoạn tôn nộ không phát hiện mình bị phong ấn tại trong quần t r ụ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề cho dù là tu vi có chỗ tinh tiến nhưng đối mặt loại này không gian trồng chất thủ đoạn hắn đến nay cũng không có tìm tới phương pháp phá giải không bao lâu không gian trồng chất bắt đầu tiêu tán tôn nộ không phát hiện chính mình không ngờ trải qua đi tới cổ huyền điện bên trong cổ huyền tôn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa trong đại điện còn có mười mấy tên đại vũ chủ, chủ trong đó có hai người chính là đã từng cùng tôn nộ g không cùng một chỗ tham gia qua nhiệm vụ d i ễ m dịch cùng ẩn thúc tử hai người nhìn thấy tôn nộ g không thời điểm rõ ràng hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chỉ là trở ngại thân ở cổ huyền điện bên trong bởi vậy cũng chỉ dám xa xa hướng phía tôn nộ g không chắc tay xem như chào tôn nộ g không đối với hai người m ỉ m cười luyện n g ụ c bên trong c h ấ n áp không biết bao nhiêu đại vũ trụ trụ, có thể cùng d i ễ m dịch ẩn thúc tử gặp nhau lần nữa cũng là d u y ê n phận tôn nộ g không đây là các ngươi nhiệm vụ của lần này cổ huyền tôn khoác tay á o một cái vũ trụ bàn xuất hiện ở tôn nộ không trước mặt khi tôn nộ không tiếp nhận vũ trụ bàn trong n h y mắt trong đầu lập tức xuất hiện một cái tinh đánh dấu t ô n mệnh tôn nộ không không có suy nghĩ nhiều liền tiếp nhận nhiệm vụ lần này cổ huyền tôn mở ra thông đạo truyền thống đem tôn nộ không cùng cái kêu mười tám tên đại vũ trụ chủ cùng nhau chuyển vào cựu duy hư không đây là chúng ta nhiệm vụ của lần này mục tiêu tôn nộ không nhìn qua trước mắt cái này tràn ngập sinh cơ vũ trụ giới giới biến sắc hắn lấy ra vũ trụ b à n cẩn thận xác định lấy tinh đánh dấu nhưng mà vũ trụ b à n chỉ địa phương nhưng không có mảy may biến hóa nhiệm vụ này mục tiêu có vấn đề tôn nộ không trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng hắn không rõ Của huyền tôn tại sao lại để cho còn huyền mình phồn vinh thời thể thủ. Nhân, xuất Tôn viên vẫn Tôn nhân, ngươi thế nào? tại một trụ thế lại Đại đối với sao để vũ kỳ ẩn thúc tử đi vào tôn nộ không bên cạnh đây đã là hắn lần thứ ba cùng tôn nộ không gặp nhau bởi vậy đối với tôn nộ không nhiều một tia thân cận tôn nộ không nhìn về phía ẩn thúc tử nói ra ẩn thúc tử các ngươi ở chỗ này chờ ta không có ta mệnh lệnh không được đối với cái này giới giới bên trong sinh linh độc thủ là tôn đại nhân ẩn thúc tử bọn người nghe vậy vội vang ứng tiếng nói chỉ có diễm dịch muốn nói lại tôi muốn nói cái gì lại tựa hồ có chỗ cố kỵ tôn nộ không chú ý tới d i ễ m dịch trong ánh mắt biến hóa hắn tâm niệm k h ẽ động đối với diễm dịch nói ra diễm dịch ngươi đi theo ta diễm dịch nghe vậy s ư ơ n g sở sau đó vội và n g nói tuân mệnh tôn nộ không mang theo diễm dịch hướng phía nơi xa mà đi chỉ để lại ẩn thúc tử các loại đại vũ trụ chủ, chủ tại nguyên chỗ chờ đợi tại cách xa ẩn thúc tử bọn người đằng sau tôn nộ không đình chỉ bước chân tiến tới hắn quay đầu nhìn về phía diễm dịch nói ra ngươi có thể có sự tình gì muốn nói cho ta diễm dịch nhẹ gật đầu nói ra tôn đại nhân ta đích sắc có một chuyện phải nói cho ngươi tôn nộ không hỏi chuyện gì diễm dịch hơi chút do dự sau đó tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm trầm giọng nói tôn đại nhân c ổ huyền đại nhân hắn hắn gần nhất ta an bài nhiệm vụ có vấn đề ta lần trước tham gia nhiệm vụ cũng là đối với một cái cũng không nên xuất thủ vũ trụ thể độc thủ vũ trụ kia thể còn cùng thương có quan hệ thương vì bảo hộ thai n g n chính mình vũ trụ thể cuối cùng bị mặt khác tham dự nhiệm vụ đại vũ trụ chủ, chủ đánh chết